sau đó, long thiên đế để cái kia mới lên cấp vĩnh hằng cảnh ông láo cút về hào hảo tu luyện, củng cố tu vi sau khi lại hướng về hắn khiêu chiến, đây là cùng cỡ nào tự tin, long thiên đế một điểm cũng không biến, như trước kia như thế thô bạo, một núi không thể chứa hai quan, vĩnh hằng cảnh cùng khác loại vĩnh hằng, sớm muộn có một trận chiến, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, long thanh trần không chết tin tức liền truyền khắp toàn bộ thái sơ vũ trụ, đưa tới trước nay chưa có chấn động, toàn bộ vũ trụ hết thể tu luyện giả đều ở nghị luận việc này toàn bộ thái sơ vũ trụ thế cuộc, cũng là trở nên trở nên tế nhị, các đại thế lực phản ứng rất kỳ quái, vừa không có làm lễ vinh hẳng cảnh ông lão, cũng không có bái phỏng Long Thanh Trần, tất cả đều duy trì trung lập. Bởi vì ở Long Thanh Trần cùng ông lão không có phân ra thắng bại trước, các đại thế lực không biết nên cống hiến cho ai, vạn nhất đứng sai đội, kết cục sẽ rất thảm. Vì lẽ đó, duy trì trung lập chính là biện pháp tốt nhất. Sau mấy trăm năm thời gian, cong cong cong thiên sát tinh hệ. Mỗi ngày đều là tia lửa xẹt tán loạn, đánh thép thanh âm của chuyến khắp toàn bộ tinh hệ. Ngoại giới đều nhìn ra, long tộc ở rèn đúc binh khí, nhưng lại không biết rèn đúc cái gì binh khí. Chỉ có long tộc các vị trí tôn thiên tai biết, long thanh trần đem trời xanh tay, tôn hoàng đỉnh, gây vỡ vảy ngược cùng hơn 100 món vĩnh hằng binh khí dung hợp lại cùng nhau, chính đang rèn đúc một cái cực kỳ kinh khủng vĩnh hàng binh khí. Vụ Khi này món vĩnh hằng binh khí đúc thành một sát na, Toàn bộ Thái Sơ vũ trụ hết thảy tu luyện giả đều cảm giác cả người ứa ra khí lạnh, coi chính mình kẻ địch tập kích, cuốn quýt điều tra bốn phía, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Long tộc các vị trí tôn thiên tài tất cả đều con mắt trợ to, chăm chú nhìn Long Thanh Trần trong tay long hình trên kiếm, đầu rồng ở căng kiếm, đuôi rồng ở mũi kiếm, thân kiếm một nửa màu đen, một nửa màu trắng, trắng đen rõ ràng. Hai cái thượng phẩm vĩnh hằng binh khí, hơn 100 món phổ thông vĩnh hằng binh khí, đại thành vài ngược, đồng thời dung hợp rèn đúc mà thành. Khả năng này là mạnh nhất vĩnh hằng binh khí rồi. Cổ tiểu ánh con mắt tỏa sáng. Cổ cười con nói, đặt ở vũ trụ cổ ở trong, có phải là mạnh nhất không biết. Có điều nhất định là hạ giới mạnh nhất. Đạm đài niệm trần trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Phụ thân, nhanh thử xem vi lực. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Long thanh trần nhẹ nhàng vung lên, vô dụng cái gì lực cũng không truyền vào tiên lực cùng long lực, kiếm vô hình ý liền dẫn đến mấy chục cái mặt trời đã xảy ra liền chuỗi vụ nổ lớn, giống như diện thế cảnh tượng. Long tộc tộc trưởng đương nhiệm hoảng hốt vội nói: trôi này chiến kiếm quá kinh khủng, không thể ở trên trời sắt tinh bên trong hệ thí, đi bên ngoài thí đi." Long tộc tổng thánh nữ cười khổ: "Vẫn là đừng thử, trôi này chiến kiếm uy lực đã vượt xa Thái Sơ vũ trụ cực hạn chịu đựng, nếu là tiền thân tổng tộc trưởng toàn lực chém ra nhất kiếm, có thể sẽ đem toàn bộ Thái Sơ vũ trụ chém thành hai khúc." Long Thanh Trần cười cợt, lật bàn tay một cái, đem long hình chiến kiếm thu lại: trôi này chiến kiếm, sát thực không phải ở Thái Sơ vũ trụ sử dụng." Ta là vì sau đó phi thăng vũ trụ cổ làm chuẩn bị. Đạm đài niệm chấn hỏi, phụ thân, chúng ta lúc nào đi vũ trụ cổ? Long thanh trần ngẩng đầu, ngắm nhìn tinh không, chờ một chút đi. Nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không tất nóng lòng nhất thời. Chúng ta đối với vũ trụ cổ tình huống bây giờ không biết gì cả. Đi tới vũ trụ cổ, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ta cần đem chính mình tu vi tăng lên tới hạ giới cực hạn. Các ngươi cũng phải tiến thêm một bước. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ở vũ trụ cổ đứng vương Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, trước khi đi, ta còn muốn an bài xong Long Tộc, để Long Tộc có một ổn định vũ trụ hoàn cảnh nghỉ ngơi lấy sức. Liền, thiên sát tinh hệ khôi phục kiên tĩnh, Long Thanh Trần cùng Long Tộc các vị trí tôn thiên tài chuyên tâm tu luyện, vì là tiến quân vũ trụ cổ làm chuẩn bị. Đào mắt, hơn một vạn năm trôi qua. Ẩm. Ngày đó, một luồng tuyệt cường vĩnh hàng uy thế từ vũ trụ bên bờ bạo phát, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ vũ trụ toàn bộ vũ trụ hết thể tu luyện giả đều cảm thấy nhất thời sôi trào mới lên cấp vĩnh hằng cảnh ông láo rốt cục vững chắc tu vi hắn muốn cùng long thiên đế quyết chiến sao ai mới là thái sơ vũ trụ mạnh nhất chúa tể giả liền xem kết quả của trận chiến này rồi ta cảm thấy long thiên đế càng mạnh hơn long thiên đế dù sao một kỷ nguyên trước liền đạt đến khác loại vĩnh hằng thực lực bây giờ của hắn sâu không lường được ta cũng cảm thấy long thiên đế càng mạnh hơn chỉ vì hắn là long thiên đế ha ha này cũng không phải nhất định Vĩnh Hằng Cảnh dù sao cũng là Vĩnh Hằng Cảnh, tuyệt đối không phải khác loại Vĩnh Hằng có thể so sánh. Hơn một vạn năm trước, Long Thiên Đế để ông lão này trở lại củng cố Tu Vi, quá mức tự đại. Ngày hôm nay, hắn sẽ vì chính mình tự đại trả giá đánh đổi nặng nghề. ầm, ầm, ầm. Ông lão không có che giấu mình Vĩnh Hằng khí tức, hắn từ vũ trụ bên bờ xuất phát, từng bước một hướng thiên sắt tinh hệ đi đến, mỗi một bước bước ra, phảng phất giấm nát vũ trụ mạch đập trên, làm cho toàn bộ vũ trụ đều ở rung động chơi ạ, đây mới là vĩnh hằng cảnh thực lực chân chính sao? hắn so với hơn một vạn năm trước mạnh gấp đôi không ngừng. Long Thiên Đế gặp nạn, vô số tu luyện giả phấn khởi tới cực điểm, lít nha lít nhít như là vô biên vô hạn con trâu chấu như thế, đi theo ông lão phía sau muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này. Hơn mười vạn cái trí tôn thiên tài cũng là nghe tin tới rồi, yên lặng mà xen lẫn trong trong đám người. ầm, ầm, ầm, ông lão đi qua một lại một cái tinh hệ, rất nhanh. Liền đi tới thiên sát tinh hệ ở ngoài trong vũ trụ, hắn lạnh lùng nhìn thiên sát tinh hệ bên trong, Long Thanh Trần, đi ra đánh một trận. Ta cho rằng, người chí ít cần mấy vạn năm thời gian mới có thể củng cố Tu Vi, không nghĩ tới, vẹn vẹn qua hơn một vạn năm, liền đem Tu Vi vững chắc, không sai, không sai. Long Thanh Trần cười từ thiên sát tinh hệ bên trong đi ra, mặt sau, theo chín cái chi tôn thiên tài, xếp hàng ngang, tất cả đều vây quanh hai tay, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ông lão cười gần. Ta phải đa tạ ngươi, cho ta thời gian để ta củng cố tu vi, vì cảm tạ ngươi, ngày hôm nay ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút vĩnh hằng cảnh thực lực chân chính. Chương 1258. Ra tay đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Long Thanh Trần cười trà sát tay. Ông lão sắc mặt khó coi, tức giận không nhẹ, đối mặt hắn như vậy đã vững chắc vĩnh hằng cảnh, Long Thanh Trần nên biểu hiện nghiêm nghị mới đúng, Long Thanh Trần bộ này tự tin tràn đầy dáng vẻ, dưới cái nhìn của hắn, chính là đối với hắn xem thường ẩm ông lão thân thể chấn động Vĩnh hằng cảnh tu vi triệt để bạo phát toàn bộ thái sơ vũ trụ cũng vì đó rung động vu Đông nhiên Thái sơ vũ trụ pháp tác hiện hóa ra ngoài hóa thành một tờ mặt người hình dáng nó vòng quanh ông lão cùng Long Thanh Trần quay một vòng làm một vô hình võ đài Hiển nhiên đây là vì phòng ngừa hai người tạo thành lực phá hoại hủy diệt vũ trụ Vĩnh hằng cảnh cùng khác loại vĩnh hằng quyết đấu tạo thành lực phá hoại sát thực thật là đáng sợ liền vũ trụ pháp tắc đều ra mặt Vũ trụ pháp tắc tự mình làm võ đài, đây là vô thượng vinh dự rồi. Vô số tu luyện giả đều là tặc lười không nớt, một loại tình huống, vũ trụ pháp tắc vô hình vô tướng, rất ít hiển hóa ra ngoài, trừ phi trong vũ trụ đã xảy ra đặc thù chuyện món, mới có thể tiến hành can thiệp. Đối với vũ trụ pháp tắc, Long Thanh Trần cũng không phải xa lạ, trước đây vô đạo thành đế thời điểm gặp một lần, hắn cười phất phất tay, cùng vũ trụ pháp tắc hóa thành mặt người chào hỏi, đã lâu không gặp. Vũ trụ pháp tắc hóa thành mặt người, không có trả lời hắn. Cũng không có chút nào vẻ mặt, trên thực tế, vũ trụ pháp tắc bản thân liền là không có tình cảm. Không cần như thế nghiêm túc đi. Long Thanh Trần có chút mất hứng, có tin ta hay không một quyền đưa người đánh nổ. Vô số tu luyện giả đều là không nói gì, đùa giỡn vũ trụ pháp tắc, cũng chỉ có Long Thiên Đế làm được. Ông lão giận dữ, với hắn quyết đấu, Long Thanh Trần còn có tâm tình đùa giỡn vũ trụ pháp tắc. Ẩm. Hắn trước tiên ra tay rồi, lấy ra ba cái vĩnh hằng binh khí, đồng nhiên hướng về Long Thanh Trần đánh tới. Ngươi quả nhiên là của cải phong phú. Trước đây bị ta đánh bể một cái vĩnh hàng binh khí, không nghĩ tới còn có ba cái. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc với ông lão thực lực, mà là kinh ngạc với ông lão nắm giữ ba cái vĩnh hàng binh khí. ầm, ầm, ầm. Hắn không có sử dụng Long Hình trên kiếm, đối mặt như vậy mới lên cấp vĩnh hàng cảnh, còn không cần vận dụng Long Hình trên kiếm, thậm chí hắn liền võ kỹ cũng không có đụng tới, trực tiếp chính là ba quyền đập ra. ầm ầm ầm. Ba đạo ánh quyền cùng ba cái vĩnh hằng binh khí, mạnh mẽ đụng vào nhau, vùng nổ ra vô lượng quang mang, không gian trực tiếp tiêu diệt, trở về hỗn độn trạng thái. Cũng may, vũ trụ pháp tắc làm một vô hình võ đài, ngăn cách năng lượng khuếch tán ra đến, bằng không, ở đây hết thể tu luyện giả đều sẽ bị đánh chết, phương viên mấy ngàn cái tinh hệ đều sẽ hủy diệt. Giang giác, giang giác, giang giác, vẹn vẹn rằng có trong chốc lát, ba cái vĩnh hằng binh khí liền sụp đổ rồi, phản phất như bẻ cánh khô. Vô số tu luyện giả chấn động mà nhìn tình cảnh này, ba quyền đả bạo ba cái vĩnh hằng binh khí, đây chính là Long Thiên Đế. Cho ngươi vĩnh hằng binh khí, chất lượng không ra sao? Long Thanh Trần cười cợt, có hay không cấp bậc tốt hơn vĩnh hằng binh khí? Hưu tranh đua miệng lưỡi, ông lão lên cơn giận dữ, Vụ. hắn thả ra đạo của chính mình, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đi. Phải biết, hắn là vĩnh hằng cảnh tu vi, hắn nói đã hóa thành vĩnh hằng đại đạo, ẩn chứa vô biên uy lực. Bất luận cái nào nửa bước vĩnh hằng cực hạn người đụng tới cũng phải biến thành cho bụi. Long Thanh Trần vẫn không có sử dụng võ kỹ, lại một quyền đập ra. ầm ầm ầm, ánh quyền cùng vĩnh hằng đại đạo đụng vào nhau, phảng phất tảng đá đụng phải trứng gà, ánh quyền trực tiếp đánh xuyên qua vĩnh hằng đại đạo. Ông lão toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, đánh vào vô hình bên lôi đài dọc theo trên lướt xuống mà xuống, trong miệng ho ra máu không ngừng, trọng thương. Vô số tu luyện giả triệt để ngây dại, dựa theo bọn họ trước suy đoán. Có thể ông lao thắng được, cũng có khả năng Long Thiên Đế thắng được, coi như thắng được một phương, cũng là thắng thảm, chẳng ai nghĩ tới. Sẽ là như vậy nghiền ép cục diện, hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ. Long Thanh Trần cũng là rất thất vọng, ta có chút không hiểu, là của ngươi thực lực quá yếu đây, là của ta thực lực quá mạnh mẽ. Long Tộc các vị trí tôn thiên tại nhưng là hiện lên ý cười, trong lòng Tảng đã rốt cục rơi xuống, tiền thân Tổng Tộc trưởng thực lực đã đến mức độ này. Chẳng trách hơn một vạn năm trước dám để cho ông lão này trở lại củng cố tu vi. Ông lão mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt tràn ngập cô đơn cùng bi thương. Làm chân chính vĩnh hằng cảnh, bị mặt khắc vĩnh hằng như vậy nghiền ép, hắn có thể là nhất bất ước vĩnh hằng cảnh. Long thanh trần ra tay toàn lực đi, coi như là tôn trọng một hồi đối thủ. Long thanh trần nghiêm túc nói, ta nếu là ra tay toàn lực, ngươi sẽ chết. Ông lão bi thảm mà cười, lên cấp vĩnh hằng cảnh, ta đã hoàn thành đời này tâm nguyện, không có gì hay tiếc nuối có thể chết ở trong tay ngươi, cũng coi như có một trọn vẹn kết quả. Hơn nữa, ta nghĩ biết, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến cái tình chẳng gì. Được rồi, vậy thì như ngươi mong muốn. Long Thanh Trần thân thể chấn động. vu Mặt khắc vĩnh hằng tu vi triệt để bạo phát, khi hắn phía sau, hiện ra một vị đội trời đạp đất bóng mở, phảng phất có thể đem vũ trụ nổ tung. Vị này bóng mở, không phải Thanh Long Tôn, cũng không phải chín màu cắn thiên tôn, càng không phải là Thái Thượng Hồng Trần Tôn, mà là chính hắn. Với hắn giống nhau như lúc. Khi hắn bê quan một trong kỳ nguyên, hắn đem tam đại áo nghĩa hóa thân toàn bộ chém, lấy chính mình vì là áo nghĩa, sống thêm đời thứ hai. Hắn chậm rãi giơ lên nằm đấm, phía sau hắn đội trời đạp đất bóng mờ cũng là dơ lên nằm đấm, đây là toàn lực nhất cái rồi. Dương tay. Cô gái trẻ viền mắt đỏ chốt điệu kêu to, nàng cầu xin mà nhìn ông lão, "Tổ gia gia, chúng ta về nhà đi, về chính mình trong vũ trụ đi, ngươi vẫn là chúa tể giả." "Đúng vậy à, hảo hảo sống tiếp đi." Dù sao, ngươi là chúng ta Thái sơ vũ trụ cái thứ nhất vĩnh hằng người, chúng ta cũng không hy vọng ngươi chết, chết vinh còn hơn sống đủ. Rất nhiều tu luyện giả cũng là không đành lòng, dồn dập khuyên bảo lên. Tuy rằng ông lão này trước muốn nhất thống Thái sơ vũ trụ, làm có chút quả đáng, nhưng không có lạm sát kẻ vô tội, cũng không phải loại kia thích giết cho người. Ông lão biểu hiện âm u, lòng ta đã chết, tiếp tục sống sót cũng bất quá là một bộ sát chết di động. Cô gái trẻ quỳ sát mà xuống, thất thanh khóc giống, nhất thời thành bại cũng không thể nói rõ cái gì, tổ gia gia ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng vì gia tộc tương lai ngắm lại, không có ngươi, gia tộc chúng ta cũng không phải là đứng đầu nhất gia tộc. gia tộc, ông lão tự lẩm bẩm, chỗ trống trong ánh mắt rốt cục có một tia ánh sáng. đi thôi. Long Thanh Trần Thần tình lạnh nhạt địa buông xuống năm đấm, sau đó vĩnh viễn không muốn đặt chân thái sơ vũ trụ. ông lão nói cái gì cũng chưa nói, không người quay về hắn thi lễ một cái, mang theo cô gái trẻ vượt qua không gian trực tiếp rời đi. Phụ thân, tại sao không giết hắn? Đạm đài thiến nhi có chút bất mãn. Phu đồ cung thánh nữ nhìn nàng một cái, thở dài nói, thiên đế trong lòng đã mất địch. Vô số tu luyện giả đều là nổi lòng tôn kính, tại hạ giới ở trong, lấy long thiên đế thực lực, đã không cần thiết đem ai làm thành kẻ địch rồi, bởi vì, ai cũng không xứng làm long thiên đế kẻ địch. Cùng long thiên đế đồng nhất cái thời đại, là tất cả trí tôn thiên tài bi ai, cũng là vĩnh hằng người bi ai. Trước 1259, chuẩn bị phi thăng. Vu, Mặt người hình dáng vũ trụ phát tắc, vòng quanh vô hình võ đài quay một vòng, đem võ đài hủy bỏ, tùy theo, mặt người chậm rãi ảm đạm, sắp tiêu tan. Chờ chút. Long Thanh Trần gọi lại nó, không thể nghi ngờ nói, người phải giúp ta làm hai việc. Chuyện thứ nhất, đem thái sơ vũ trụ phân tách trở thành 49 cái vũ trụ, tạo thành một độc lập vũ trụ của lạc, không cho phép ở ngoài vũ trụ người tiến vào vũ trụ này của lạc. Chuyện thứ hai, đem hết thể trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả tập trung lại Hơn 10 vạn cái trí tôn thiên tại cùng vô số tu luyện giả đều là nghi hoặc mà nhìn Long Thiên Đế, không biết hắn phải làm gì. Có điều, Long Thiên Đế đã thiên hạ vô địch, bất luận làm cái gì cũng có thể, không ai có thể ngăn cản cùng phản đối, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh. Nếu là ta không chịu đây. Mặt người hình dáng vũ trụ pháp tắc hờ hững nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, phát sinh hờ hững thanh âm của, vũ trụ pháp tắc chính là như vậy, không có cảm tình, cũng không có tâm tình, chỉ có một chút linh trí. Long Thanh Trần nở nụ cười nếu là ngươi không chịu, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi chém. một lần nữa đắp nặn Thái sơ vũ trụ pháp tắc. tất cả mọi người là ngươi giải, uy hiếp vũ trụ pháp tắc, cũng chỉ có Long Thiên Đế dám làm như vậy. mặt người hình dáng vũ trụ pháp tắc rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang cân nhắc. Long Thanh Trần cũng không sốt ruột, kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. một lát thời gian trôi qua, mặt người hình dáng vũ trụ pháp tắc chậm rãi gật đầu, đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. ầm, toàn bộ Thái sơ vũ trụ rung động, giang giác. Giang giác, giang giác, xuất hiện 14 điều đại liệt phùng, dù sao mỗi người có 7 cái, mỗi một điều đại liệt phùng đều là xuyên qua toàn bộ vũ trụ, bắt đầu chia hủy đi. Rất nhanh, phân cách hoàn thành, thái sơ vũ trụ đã biến thành 49 cái vũ trụ. ầm, ấm, ấm Ấm, 49 cái vũ trụ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một vũ trụ của lạc, nhìn qua, như là một tổ hong hình dáng. Long Thanh Trần Hài Long nhìn tình cảnh này, rất tốt, chuyện thứ nhất, người đã hoàn thành, có thể làm chuyện thứ hai rồi. Vu, vu, vu. Mặt người hình dáng vũ trụ pháp tắc rung động, điều động hết thể vũ trụ pháp tắc, đem 49 cái trong vũ trụ hết thể trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả câu lại đây. Bất luận ẩn giấu ở cái góc nào, coi như ẩn giấu ở bên trong tiểu thế giới, cũng sẽ bị vũ trụ pháp tắc câu đi ra. xảy ra chuyện gì? Ta đang lúc bế quan tu luyện, làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Dựa vào, ta cùng đạo nữ chính đang bên trong tiên điện song tu, tại sao bỗng nhiên đến nơi này? Xảy ra chuyện gì? mấy triệu cái trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả đẩy mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Long tộc tổng thánh nữ không nhịn được cười ra tiếng, là Long Thiên Đế để vũ trụ pháp tác làm. Đạm Đài niệm Trần hừ hừ nói, có ai không phục, cứ việc đứng ra, có thể theo ta phụ thân một mình đấu, cũng có thể cùng tiến lên. Nghe được Long Thiên Đế làm, mấy triệu cái trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả nhất thời yên tĩnh lại, cùng Long Thiên Đế một mình đấu, mở cái gì vũ trụ chuyện cười. Ta muốn cùng Long Thiên Đế một mình đấu. Đồng nhiên, một cô gái tử trong đám người đi ra, hai tay xách eo nhỏ nhắn, tựa như giận tựa như giận địa trừng mắt long thanh trợn, có dám hay không? Chỉ thấy, nàng có một tấm trắng loáng như ngọc mặt trái xoan, mái tóc dài màu vàng lóng phảng phất thác nước như thế lười biếng dối tung, đường cong của vóc người phạm vi khiến người ta kinh tâm động phách, một đôi chân dài dáng ngọc yêu kiều, từ trên người nàng, cơ hồ không tìm được bất kỳ tì vết, hết thảy đều có thể nói hoàn mỹ. Bất kỳ nam tử nhìn thấy, cũng phải trở nên thất thần. Bất kỳ nữ tử nhìn thấy, đều sẽ bắt đầu sinh đố kỵ. Người kia là ai a? Dám cùng Long Thiên Đế một mình đấu, chán sống sao? Nàng là không phải điên rồi. Xinh đẹp như vậy, đáng tiếc là kẻ điên. Vô số tu luyện giả đều là thương hại mà nhìn cái này tuyệt mỹ nữ tử. Đạm đài niệm trần rụt cổ một cái, túi thấp đầu, không dám lên tiếng nữa. Long Thanh Trần càng là vội vã cười làm lạnh, đến đón. Huyên tỉ, ta chịu thua. Long Kim Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng. Đem ta bỏ vào bên trong tiểu thế giới Không cho phép đi ra Một mình ngươi kỷ nguyên cũng không trở về Có phải là ở bên ngoài lêu lồng Lêu lồng Ta là người như vậy sao Hướng hổ Cho ta một trăm lá gan Ta cũng không dám a. Long thanh trần vội vã kêu hoan Cho nàng nắm vai Đấm chân Không ngừng mà chịu nhận lỗi Vô số tu luyện giả đều là trận mắt há hốc mồm Mà nhìn tình cảnh này Giờ mới hiểu được lại đây Nguyên lai like, Đây là lòng kim huyên nhi Chẳng trách dám cùng Long thiên đế một mình đấu Thiên hạ vô địch Long Thiên Đế, dĩ nhiên sợ lão bà. Đây chính là tin tức quan trọng a, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp vũ trụ. Rất nhiều người không nhịn được cười ra tiếng. Cổ gia năm vị tổ sư, Long tộc sáu vị thủy tổ cùng Long tộc các vị cao tầng từ trong đám người bỏ ra đến, cũng là buồn cười nhìn Long Thanh Trận. Bọn họ ẩn giấu ở ba giờ trong thế giới, cũng bị vũ trụ pháp tắc câu phát ra. Thanh Liên Thiên Tôn hỏi thăm tới đến, một kỷ nguyên cũng không theo chúng ta liên lạc, bên ngoài khẳng định đã xảy ra rất lớn biến cố chứ. Sắc thực đã xảy ra một ít biến cố, lo lắng bại lộ 3 giờ thế giới vị trí, vì lẽ đó, chặt đứt liên lạc. Long tộc tộc trưởng đương nhiệm đem kỷ nguyên này phát sinh đại sự nói một cách đơn giản một lần. Tuy rằng hắn nói đơn giản, Long tộc các vị cao tầng lại nghe kinh tâm động phách, vì là Long Thanh Trần lau một vệ mồ hôi. Sau khi nghe xong, Long Kim Huyên Nhi sắc mặt đều trắng, đôi mắt đẹp ửng hồng, tú hoán mà nhìn Long Thanh Trần, đối mặt hơn 300 cái cực hạng người, ngươi sẽ không trốn sao, càng muốn liều mạng Nếu là ngươi chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Long Thanh Trần chỉ có thể tiếp tục cười làm lành, lần sau sẽ không như thế lô mãng. Còn có lần sau, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại. Long Thanh Trần cười khổ, nói cái gì đều là sai, thẳng thắn không nói, chịu đòn liền dừng lại, bị mắng liền bị. Đưa hắn chửi rủa hồi lâu, Long Kim Huyên Nhi mới chậm rãi khôi phục tâm tình. Long Thanh Trần cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía mấy triệu cái trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả. Ta muốn dẫn dắt long tộc các vị cường giả phi thăng vũ trụ cổ, vì thái sơ vũ trụ an bình, ta cho các người hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, theo đồng thời phi thăng vũ trụ cổ, lựa chọn thứ hai, rời đi thái sơ vũ trụ, đi cái khác vũ trụ, đồng thời, thái sơ vũ trụ vũ trụ pháp tắc sẽ bài xích các người, các người vĩnh viễn cũng không về được. Vì thái sơ vũ trụ an bình, đây chỉ là cớ Hắn đem long tộc hết thể cao tầng mang đi, long tộc sẽ nguy hiểm, vì lẽ đó hán thiết yếu đem hết thể trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả đuổi ra thái sơ vũ trụ chỉ có như vậy long tộc mới có thể ở thái sơ vũ trụ nghỉ ngơi lấy sức nghe được lời ấy mấy triệu cái trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả ồ lên không nứt nghị luận sôi nổi phi thăng vũ trụ cổ quá tốt rồi vũ trụ cổ linh khí nồng nặc thiên tài địa bảo khắp nơi đều có pháp tắc cũng là rộng rãi là tất cả tu luyện giả đều ngóng trông địa phương ngươi nói này đây trước vũ trụ cổ vũ trụ cổ đã sớm nghiền nát Bây giờ vũ trụ cổ là dạng gì tử, không ai biết, có thể là một chỗ đại hung ác. Đúng vậy à, không biết vũ trụ cổ tình huống thế nào, mà muội phi thăng lên đi, có thể sẽ tồn tại nguy hiểm to lớn. Có tu luyện giả hưng phấn không thôi, ngóng trông vũ trụ cổ, có tu luyện giả nhưng là phản đối. Long Thanh Trần lạnh lùng nhìn bọn họ, ta không phải với các người thương lượng, mà là mệnh lệnh, hoặc là theo ta đồng thời phi thăng vũ trụ cổ, hoặc là liền đi cái khác vũ trụ lang thang, hoặc là chính là cái chết, không có loại thứ tư lựa chọn. Ta khẳng định lựa chọn đi vũ trụ cổ, là một người tu luyện giả, không đi vũ trụ cổ mở mang kiến thức một chút, quả thực chính là tiên nối. Không sai, vốn là chúng ta người như vậy, cả đời cũng không thể có thể phi thăng vũ trụ cổ, long thiên đế cho chúng ta cơ hội như vậy, đương nhiên phải đi. Phi thăng tới đã hủy diệt vũ trụ cổ, nguy hiểm gì đều có khả năng gặp phải, ta còn là đi cái khác vũ trụ lang thăng đi, mạng nhỏ quan trọng. Mấy triệu cái trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả chỉ có thể làm lựa chọn phần lớn người đều đồng ý theo Long Thanh Trần cùng đi Lang Bạt Vũ trụ cổ, chỉ có một số ít người tình nguyện đi cái khác Vũ trụ lang thang cũng không đi Vũ trụ cổ. Cho tới hơn 10 vạn cái nửa bức vĩnh hằng cực hạn trí tôn thiên tài, tất cả đều lựa chọn phi thăng Vũ trụ cổ. Bọn họ dù sao cũng là trí tôn thiên tài, có hùng tâm trang trí. Ông lão kia thành tựu vĩnh hằng vị trí, bọn họ vốn là không có cơ hội đi tới Vũ trụ cổ ở trong, liền còn có hy vọng. Ẩm Long Thanh Trần trực tiếp động thủ đem không muốn đi vũ trụ cổ trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả, mạnh mẽ đưa ra thái sơ vũ trụ, đi cái khác vũ trụ lang thang. chương 1260, Chỉnh Tể Một còn không có đạt đến trường sinh cảnh thiếu nữ đi ra, quy dạp dưới đất, hướng về Long Thanh Trần dập đầu, cái này kỳ nguyên, đã qua, thái sơ vũ trụ tu luyện thịnh thế cũng sắp đi qua, sau đó thái sơ vũ trụ, linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tất cả mọi người rất khó tu luyện, không thể thành cứng giả. Ta nghĩ đi vũ trụ cổ sông vào một lần, xin mời lòng thiên đế ân chuẩn. Đúng vậy à, cùng với ở lại thái sơ vũ trụ làm một người chất thải, không bằng đi vũ trụ cổ sông một hồi, ta cũng muốn đi, Long thiên đế mang tới ta đi. Ta cũng muốn đi vũ trụ cổ. Bằng vào ta võ mạch, đang tu luyện thịnh thế đều được không được cứng giả, ở sau đó thời đại bên trong, càng thêm không thể thành cứng giả, cái gọi là, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đi tới vũ trụ cổ, vạn nhất nhặt được một cây vĩnh hằng tiên lược, trực tiếp lên cấp bán bộ vĩnh hằng cảnh, kha kha, rất nhiều còn không có đạt đến trường sinh cảnh tu luyện giả, cũng là hướng về long thanh trần dập đầu, thỉnh cầu lên. Long thanh trần trầm ngâm, vũ trụ cổ đổ nát sau khi, đã biến thành hình rắn gì, không ai biết, ngay cả ta đều có khả năng gặp phải nguy hiểm, các ngươi còn không có đạt đến trường sinh cảnh, thực lực thấp kém, ta không để sướng các ngươi theo đi, có điều mỗi người đều có theo đuổi, các ngươi đã đồng ý vì trở thành cường giả mà mạo hiểm, ta cũng không tiện từ chối có thể mang bọn ngươi đồng thời phi thăng vũ trụ cổ. Đà tạ Long Thiên Đế Đi tới vũ trụ cổ, nếu là may mắn trở thành cường giả, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên Long Thiên Đế ân tình. Những người này cao hứng vô cùng, không ngừng mà cảm tạ. Long Thanh Trần nhìn về phía mặt người hình dáng vũ trụ phát tắc, được rồi, đem tất cả mọi người đưa trở về, để cho bọn họ cùng người nhà, thân thích, bằng hưu từ biệt, sau 10 ngày, đưa bọn họ đưa đến thiên sát tinh hệ. Vũ mặt người hình dáng vũ trụ pháp tắc hơi chấn động một cái, nhất thời đem tất cả mọi người đưa đi, chỉ còn dư lại cổ ra cùng các vị long tộc, đa tạ hỗ trợ. Long Thanh Trần chuyện cười đối với người gương mặt trạng vũ trụ pháp tắc hơi ôn quyền, ngỏ ý cảm ơn. Nếu như hắn tới làm những này, cũng có thể làm được, thế nhưng rất khó bảo đảm sẽ không xuất hiện cá lọt lưới. Vũ trụ pháp tắc chính là lợi hại, có thể tránh khỏi cá lọt lưới. Vô. Mặt người hình dáng vũ trụ pháp tắc chậm rãi chán nản xuống, biến mất rồi không có bất luận cảm tình gì cũng không có bất kỳ tâm tình gì chính là chỗ này sao thẳng thắn vừa nãy những kia không muốn đi vũ trụ cổ trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả bọn họ còn chưa kịp cùng người nhà thân thích bằng hữu từ biệt tổng tộc trưởng liền đem bọn họ đưa đến cái khác vũ trụ đi lưu lạc long tộc tộc trưởng đương nhiệm ánh mắt dị dạng địa nói đến việc này phu đồ cung thánh nữ cười nói ai sẽ quan tâm bọn họ đây cũng chỉ có người mới có thể quan sát như thế cẩn thận ở Thái sơ vũ trụ Chúng ta một lần cuối cùng tổ chức Long tộc cao tầng hội nghị. Long Thanh Trần vung tay lên, mang theo Long tộc các vị cao tầng trực tiếp xuất hiện tại hội nghị bên trong tiên điện. Hắn nhìn về phía Long tộc tộc trưởng đương nhiệm, chỉ chỉ chủ vị, lo lắng làm cái gì, ngươi là tộc trưởng đương nhiệm, từ ngươi chủ trì hội nghị. Long tộc tộc trưởng đương nhiệm có chút câu nệ, chậm gì gì địa đi tới chủ vị, ngồi xuống. Long Thanh Trần cùng sáu vị thủy tổ ngồi ở chủ vị mặt sau một loạt vị trí. Cho tới, Long tộc các vị cao tầng nhưng là ngồi ở chủ vị phía dưới vị trí có lời gì mọi người có thể nói năng thoải mái long tộc tộc trưởng đương nhiệm làm từng bước địa tuyên bố lên hoàng kim tổ long cười lên đầu tiên liền muốn thương nghị một hồi long tộc trở về lãnh địa chuyện nghi bây giờ thái sơ vũ trụ đã không có ai có thể uy hiếp được long tộc an toàn long tộc có thể trở về về lãnh địa vẫn ẩn cư ở ba giờ trong thế giới cũng không phải biện pháp mỗi ngày tiêu hao tài nguyên tu luyện đều là cực kỳ khổng lồ coi như long tộc tích lũy nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện Như vậy miệng ăn núi lở, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết. Đồng ý. Đồng ý. Long tộc các vị cao tầng rồn dập tán thành, rất nhanh, liền thông qua điều này. Hoàng Kim Tổ Long tiếp tục nói, thư yếu, chính là tuyển gia mới tộc trưởng, còn có, mới thái thượng trưởng lão, mới cao đẳng trưởng lão, chúng ta đi vũ trụ cổ. Long tộc thế nào cũng phải tuyển gia mới người trông coi. Điều này, cũng là lấy được các vị cao tầng đồng ý. Hoàng Kim Tổ Long nói, cuối cùng, chính là Long tộc vấn đề an toàn. Chúng ta đều đi tới vũ trụ cổ, thế nào cũng phải lưu mấy cường giả trấn thủ Long tộc." Long Thanh Trần nói, "An toàn không là vấn đề, toàn bộ Thái Sơ vũ trụ chia làm 49 cái vũ trụ, hợp thành một đóng kín vũ trụ của lạc, vũ trụ pháp tắc sẽ bài xích ở ngoài vũ trụ người, hơn nữa, ta đem Thái Sơ vũ trụ trưởng sinh cảnh trở lên tu luyện giả toàn bộ mang đi, sau đó Thái Sơ vũ trụ, mạnh nhất chính là đế cảnh, không ai có thể uy hiếp được Long tộc an toàn." Hoàng Kim tổ Long nói, "Vẫn là lưu mấy cường giả tọa trấn khá là ổn thỏa." bảo đảm không có sơ hở nào đúng vậy à chúng ta đi vũ trụ cổ sẽ rất khó trở về long tộc vấn đề an toàn vẫn là ổn thỏa một điểm tốt hơn ta cảm thấy ít nhất phải lưu một nửa bước vĩnh hằng cực hạn cùng ba cái bất diệt đỉnh cao long tộc các vị cao tầng nói ra ý kiến của mình long kim huyên nhi bỗng nhiên mở miệng nói một cường giả cũng không cần lưu đừng ảnh hưởng con trai của ta tôi luyện con đường hoàng kim tổ long cao mày địa nhìn nàng một cái huyên nhi vì sao nói như vậy long kim huyên nhi nói Liên quan với Long tộc tương lai, ta từng làm rất nhiều lần bói toán, cái này tu luyện thịnh thế đã đã tiêu hao hết Thái Sơ vũ trụ khí vận, sau đó Thái Sơ vũ trụ sẽ vắng lặng thời gian rất dài, linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thiên tài héo tàn, dài đến 6 7 kỷ nguyên sẽ không xuất hiện thiên tài, cũng sẽ không xảy ra hiện cường giả, không ai có thể uy hiếp được Long tộc an toàn. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, bảy cái kỷ nguyên sau khi, Thái Sơ vũ trụ mới có thể chậm rãi thức tỉnh, đến thời điểm Long tộc sẽ gặp phải một nguy cơ lớn. Con trai của ta sẽ từ Thái Huyền Hàn băng bên trong giải phong đi ra, dẫn dắt Long tộc vượt qua nguy cơ. Đây là để cho hắn thử thách, cũng là hắn trở thành cường giả thiết yếu phải đi con đường. Vì lẽ đó, không muốn lưu cường giả chấn thủ Long tộc. Được rồi. Hoàng Kim Tổ Long bất đắc dĩ. Long Thanh Trần cười khổ. Năm nào nhẹ thời điểm, Huyên tỷ đem hắn ma luyện, bảy cái kỷ nguyên sau khi, lại để lại một nguy cơ lớn cho Nhi tử tôi luyện, đáng thương quá. Hết thể đều bị gài bấy Sau 10 ngày, Long Thanh Trần xuất lính Long tộc các vị cao tầng đi ra thiên sát tinh hệ, hắn quay về hư không nói, có thể bắt đầu rồi. Vu, Mặt người hình dáng vũ trụ pháp tắc, tái hiện ra, bắt đầu điều động toàn bộ vũ trụ pháp tắc lực lượng. ầm ầm ầm, Toàn bộ vũ trụ đều ở rung động, hơn 10 vạn cái trí tôn thiên tài cùng mấy triệu cái trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả, toàn bộ bị câu đến nơi này. Cũng có rất nhiều không có đạt đến trường sinh cảnh tu luyện giả, tự nguyện tới rồi thiên sát tinh hệ. Bọn họ đều là tự nguyện theo Long Thanh Trần phi thăng vũ trụ, mỗi một người đều cùng hít thuốc lắc tựa như, phấn khởi không nớt. Thực sự là tụ hội một đường rồi. Long Thanh Trần thấy được rất nhiều rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có chút cảm khái. Đông phương gia tộc các vị cao tầng, vạn phật tri tông các vị cao tầng, cửu thiên hoàng chiều các vị cao tầng. Những này đã từng kẻ địch và bằng hữu. Kiếp trước trên địa cầu ba cái đồng sự, Diệp Mỹ Giai, Di Húc, Dương Viêm, Còn có, rất nhiều năm chưa từng thấy Long Thanh Hổ. Hiện tại đã là bất diệt đỉnh phong Còn có, thứ phương minh các vị cao tầng Nam Cung nguyện Nhi đẳng nhân Không đem băng linh, bạch ngọc các nàng mang tới sao Ngược lại, nạp một thiếp cũng là nạp Nạp hai cái, ba cái cũng là nạp Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía trước khuỷu tay nhẹ nhàng đụng một cái Long Thanh Trần Ta mấy ngày trước hỏi một hồi Các nàng đã trở về hoàng cổ Long Vực Ho khan một cái Long Thanh Trần ho khan vài tiếng Quên đi, thời gian, đã sớm hòa tan tất cả Mỗi người có các đường phải đi, các nàng bình thường địa tự lo cuộc đời của mình cũng rất tốt, cũng không cần đi quấy dậy. Long Kim Huyên Nhi khỏe miệng hiện lên một tiêu hoàn mị phạm vi, không nói gì, hiển nhiên đối với Long Thanh Trần câu trả lời này rất hài lòng. Long Thanh Trần trong lòng kỳ thực có chút phức tạp, chịu đến tư chất hạn chế, Long Băng Linh, Long Bạch Ngọc, Long Thanh Mục, Long Thanh Nguyệt, Long Màu Xanh trạch, Khải Linh Đạo Nhân, Chu Chỉ Nhược, Tạ ơn Mỹ Trang chờ chút những này đã từng cố nhân, còn không có đạt đến trường sinh cảnh thậm chí đế cảnh cũng không đặt đến, đã không thích hợp với hắn cùng đi xuống đi tới. võ đạo chi lộ chính là như vậy. có mấy người đi mệt, đứng ở ven đường giải lao. có mấy người lạc đường, cũng là đi rời ra, cũng không còn cách nào gặp lại. chương 1261 vũ trụ cổ. ầm. long thanh trần khác loại vĩnh hằng tu vi bạo phát, ngưng tụ toàn lực, đống nhiên một quyền đập về phía hư không. ầm ầm. uy lực của một quyền này vượt xa thái sơ vũ trụ cực hạn. Mở ra thái sơ vũ trụ đường hầm không thời gian, chạm được vũ trụ cổ hàng rào. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hắn không có ngừng tay, một quyền tiếp theo một quyền, mạnh mẽ hoanh kích vũ trụ cổ hàng rào. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Vũ trụ cổ hàng rào xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phản phất mạng nhện như thế. ầm ầm Cuối cùng, sụp đổ rồi, vũ trụ cổ hàng rào xuất hiện một lỗ hồng, vô số chín màu hào quang từ chỗ hồng chiếu dọi xuống đến, hà nâng phi thăng. Tất cả mọi người là hương phấn nhìn tình cảnh này. Vũ. Nhưng mà, vũ trụ cổ hàng rào, năng lực hồi phục quá mạnh mẽ, chỗ hồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mở. Long thanh trần thân thể chấn động. Giống. Khi hắn phía sau, một vị đội trời đạp đất bóng mở tái hiện ra, đạo hư ảnh này với hắn giống nhau như lúc, lấy chính mình vì là áo nghĩa. Giang giác. Hắn giơ lên hai tay, làm một xé ra động tác, đội trời đạp đất bóng mở theo hắn động tác. Cũng là dơ lên hai con khổng lồ bàn tay, chăm chú giữ ở vũ trụ cổ hàng rào chỗ hồng, ngăn cản chỗ hồng khép lại. Không nghĩ tới, chúng ta sinh thời còn có cơ hội trở lại vũ trụ cổ. Thanh liên thiên tôn hơi xúc động. Tượng đất thiên tôn cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, hơn bốn kỷ nguyên trôi qua, không biết bây giờ vũ trụ cổ là dạng gì tử. Long tộc mặt khác bốn vị thủy tổ cùng thủy tổ bằng hữu đều là viền mắt ước nước, bọn họ là vũ trụ cổ người sống sót, đối với bọn hắn tới nói, vũ trụ cổ là quê hương Lại như ở bên ngoài lang thang lãng tử, sắp về nhà cảm giác Có thể bay thăng. Long thanh trần duy trì động tác này, đội trời đạp đất bóng mở cũng duy trì động tác này, làm cho vũ trụ cổ hàng rào chỗ hồng không cách nào khép lại. Vèo. Vèo. Vèo. Long tộc các vị cao tầng, long tộc minh hữu thế lực các vị cao tầng, hơn 10 vạn cái nửa bước vĩnh hằng cực hạn trí tôn thiên tài, mấy triệu cái trường sinh cảnh trở lên tu luyện giả, còn có vô số không đạt đến trường sinh cảnh tu luyện giả. Mênh mông quần cuộn mà tràn vào đường hầm không thời gian, hướng về vũ trụ cổ hàng rào chỗ Hồng chen chúc mà đi. Đại quy mô như vậy phi thăng, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, cực kỳ đồ sộ. ầm ầm, vũ trụ cổ hàng rào đống nhiên rung động, tựa hồ bị chọc giận. ầm, ầm, ầm, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, trắng đen ngân màu vàng, các loại màu sắc lôi điện chút xuống, phảng phất lôi điện đại thác nước. Ngoài ra còn có hình người lôi điện, tiên điện hình dáng lôi điện, tiên sơn hình dáng lôi điện. Kiếm hình lôi điện. Các loại hình thái lôi điện, mỗi một loại đều ẩn chứa vô biên uy lực, cực kỳ khủng bố. Thiên phạt. Đã tràn vào đường hầm không thời gian tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn tình cảnh này, cảm giác tê cả da đầu. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều né qua một ý nghĩ, xong. Các ngươi đừng động thiên phạt, tiếp tục phi thăng. Long Thanh Trần đằng ra một cái tay, một thanh long hình chiến kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chính là trời xanh tay, Tôn Hoàng Đỉnh gây vỡ vậy ngược cùng hơn 100 món phổ thông vĩnh hằng vĩnh hằng dung hợp mà thành vô thượng sát khí. Lấy Cửu Nịch Long Đế rèn đúc tài nghệ, khẳng định chế tạo không ra như vậy vô thượng sát khí. Khi hắn bế quan một kỷ nguyên thời gian trong, đem trời xanh tay, Tôn Hoàng Đỉnh cùng hơn 100 món phổ thông vĩnh hằng binh khí rèn đúc thủ pháp, minh vân toàn bộ chuyên nghiên thấu, để cho mình rèn đúc tài nghệ tăng lên không biết bao nhiêu cái cấp độ mới có thể chế tạo ra đến. Vì lẽ đó, hắn bây giờ rèn đúc tài nghệ, nếu là tự nhận thứ hai, Hạ giới ở trong không ai dám gọi số 1. Phá. Hắn quay về thiên phạt chính là nhất kiếm, kiếm ý cùng ánh kiếm, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Phúc. Vô số thiên phạt lôi điện, lạ như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời. Tiêu tán. Tất cả mọi người là chố mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, đây chính là vũ trụ cổ hàng rào hạ xuống thiên phạt, cứ như vậy bị nhất kiếm chém chết rồi. Đương nhiên, cái này vô thượng sát khí cũng đưa đến tác dụng nhất định, để Long Thiên Đế sức chiến đấu vượt xa một loại vĩnh hằng cảnh. Phòng chứng 3, năm cái vĩnh hằng cảnh đều rất khó chiến thắng long thiên đế. Thiên phạt đều bị chém chết, vũ trụ cổ hàng rào triệt để không còn động tính, chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu phi thăng. Thái sơ vũ trụ, tạm biệt. Phi thăng, khó, hạ phàm, càng khó, ngày hôm nay từ biệt, khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở về thái sơ vũ trụ rồi. Sắp bay vào vũ trụ cổ hàng rào chỗ hồng thời điểm, rất nhiều người cuối cùng liếc mắt nhìn thái sơ vũ trụ, phất lên tay đến, cùng thái sơ vũ trụ nói lời từ biệt. Chờ người cuối cùng phi thăng tiến vào vũ trụ cổ hàng rào chỗ hồng, Long Thanh Trần theo sát lấy phi thăng đi vào, hắn cũng là không nhịn được cuối cùng liếc mắt nhìn thái sơ vũ trụ, nói một cách chính xác, là tổ hồng vũ trụ của lạc. Đây chính là vũ trụ cổ sao? cung tưởng tượng ở trong không giống nhau, tại sao ta cảm giác không tới một điểm linh khí? Nhìn mênh mông vô biên thời không loạn lưu, tất cả mọi người là hái hùng khiếp vĩa, như trong biển rộng một diệp diệp thuyền con, lúc nào cũng có thể bị cuốn vào thời không loạn lưu không có nửa điểm cảm giác an toàn. Long tộc sáu vị thủy tổ cùng thủy tổ bằng hưu cũng là có chút mở mịt. Tượng đất thiên tôn cười khổ. Trước đây vũ trụ cổ linh khí nồng nặc, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo. Bây giờ vũ trụ cổ ngay cả chúng ta đều là hoàn toàn không nhận ra. Thanh liên thiên tôn suy đoán nói, năm đó đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả đại chiến, dẫn đến vũ trụ cổ đổ nát, phòng trường chính là như vậy tạo thành hoàn cảnh bây giờ. A, long thiên đế cứu ta. Có mười mấy tu luyện giả hơi hơi không cẩn thận liền dẫm lên một luồng thời không loạn lưu, bị cuốn vào, trong nháy mắt biến mất rồi. Long Thanh Trần muốn ra tay cũng không kịp, hắn biểu hiện ngưng trọng lên, mọi người cẩn thận, đừng đụng đến lúc đó khoảng không loạn lưu. Tất cả mọi người là đống nhiên biến sắc, tất cả đều hướng về hắn bên này áp sát tới. Chúng ta vừa phi thăng tới vũ trụ cổ, đối với hiện tại vũ trụ cổ không biết gì cả, việc cấp bách là tiền tìm tới một chỗ đặc trần, tìm người gió nghe bây giờ vũ trụ cổ là cái gì tình huống. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn về phía Long Thanh Trần, đưa ra kiến nghị. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, "Mọi người theo ta." Vẹo. Hắn cũng không biết nên hướng về phương hướng nào, chỉ có thể tùy ý chọn một phương hướng, bay trên trời. Hết cách rồi, thời không loạn lưu quá nhiều quá nhiều, vượt qua hư không chính là muốn chết, rất dễ dàng rơi vào thời không trong loạn lưu diện, chính hắn đúng là không có chuyện gì, có thể từ thời không trong loạn lưu diện xông vào đi ra, những người khác liền nguy hiểm. Vì lẽ đó, chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu nhất Bay trên trời, mọi người theo sát hắn quý tích bay, không chút nào dám rời khỏi. Vèo. Vèo. Vèo. Vì chăm sóc mọi người tốc độ, Long Thanh Trần không thể hết tốc lực, cứ như vậy vẫn bay về phía trước. Một tháng trôi qua, không thấy tinh hệ, thậm chí liền một cái tinh cầu đều không có nhìn thấy, chỉ có mênh mông vô biên thời không loạn lưu. Hai tháng trôi qua, thấy vẫn là thời không loạn lưu. 3 tháng, một năm, 2 năm, 3 ba năm. Bay mấy chục năm sau khi Thấy vẫn là thời không loạn lưu, ngoài ra, chẳng có cái gì cả, tất cả mọi người là cả người lạnh cả người, như là tiến vào trong biển rộng người, bất kể như thế nào du, chính là không nhìn thấy ngạ. Đã dự liệu được vũ trụ cổ hoàn cảnh sẽ rất ác liệt, không nghĩ tới, ác liệt đến nơi này loại trình độ. Một cô thiếu nữ tu luyện giả nhanh khóc, mang theo một luồng hương phấn mạnh mẽ, theo long thiên đế sông vào vũ trụ cổ. Hiện tại, hương phấn mạnh mẽ trôi qua, chỉ còn dư lại tuyệt vọng, sẽ không toàn bộ vũ trụ cổ đều là thời không loạn lưu chứ. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, chắc chắn sẽ không, phải biết, vũ trụ cổ có một vĩnh hằng cảnh cường giả hạ xuống phân thân đối phó ta, khẳng định có chỗ đặt chân, cũng khẳng định có người sống sót. Chương 1262, có người. Vèo, vèo, vèo. Liên, ở Long Thanh Trần dẫn dắt đi, mọi người tiếp tục bay về phía trước, hơn 7 triệu người, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất con trâu chấu quẩn. Nhưng mà, cùng mênh ngông vô biên thời không loạn lưu so với Hơn 7 triệu người cũng có vẻ rất nhỏ bé Cũng không biết mẹ ta ở đâu Đạm đài niệm trần cao mày Lo lắng lo lắng Cổ tiểu hành ngăn ủi Yên tâm đi Hồng trần tiên tử cắt nhân tự có thiên tướng Không có việc gì Huống hồ Đã qua một kỷ nguyên Nếu như hồng trần tiên tử gặp phải nguy hiểm Cũng sớm đã đã xảy ra Người lo lắng cũng vô dụng. Nghe được lời ấy Đạm đài niệm trần cảm thấy phiền muộn Lời này làm sao nghe không đúng vị đây Có như vậy an ủi người sao tháng đổi Năm tháng vội vã năm. Hai năm, ba năm, lại bay mấy chục năm, thấy vẫn là mênh mông vô biên thời không loạn lưu. Liên long thanh trần đều có món tráng miệng bên trong không chắc chắn, lẽ nào vũ trụ cổ hủy diệt sau khi, liền một người sống sót đều không có, chỉ có vô cùng vô tận thời không loạn lưu. Đó, quá xa, mở ra tiên mắt cũng không thấy rõ. Ngay ở tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, phía trước rốt cục phát hiện cùng người khác bất đồng đồ vật, đó là một điểm đen, tất cả mọi người là trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Để ta xem một chút. Long Thanh Trần chập ngón tay như kiếm, điểm tại mi tâm. Vụ. Mi tâm trong nháy mắt trở nên sáng ời, giống như một vòng tiểu thái dương. Ở tiểu thái dương trung gian, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, từ thân hình đến xem, đúng là hắn chính mình bóng mở. Lấy hắn khác loại vĩnh hằng tu vi, nếu như ở thái sơ vũ trụ mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấu toàn bộ thái sơ vũ trụ. Nhưng mà, nơi này là vũ trụ cổ, vũ trụ pháp tắc càng cao hơn. Lại có mênh ngông vô biên thời không loạn lưu cản trở tầm mắt, hắn thiên nhãn thấy cự ly cũng là nhận lấy hạn chế, mơ hồ trong lúc đó, chỉ có thể nhìn rõ điểm đen đường viền. Tựa hồ là một hòn đảo nhỏ. Hắn có chút không xác định, cũng có thể có thể là một khối thiên thạch, còn có có thể là một cái nào đó ai thèm mảnh vỡ. Cho dù là như vậy, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Mặc kệ đó ai thèm, dù sao cũng hơn thời không loạn lưu được, nhìn hơn 100 năm thời không loạn lưu, ta đều nhanh nói ra. Không sai. Thấy được cái thứ nhất hải tèm, thì có khả năng nhìn thấy thứ hai hải tèm, người thứ ba hải tèm. Cuối cùng, tìm tới có người chỗ ở. Mọi người giống như là rơi vào trong biển rộng người chết chìm, lúc tuyệt vọng, xa xa mà nhìn thấy trên mặt biển bay tới một cái hải tèm, có thể là một chiếc thuyền, cũng có thể có thể là một tòa dạng đáng ẩm, luôn có thể khiến người ta cảm thấy hy vọng. Đương nhiên, còn có có thể là xa ngư vây lưng. Lại bay hai năm sau khi, rút ngắn cự ly. Long Thanh Trần Triệt để thấy rõ, khẳng định nói, đúng là một hòn đảo nhỏ, đồng thời, trên đảo còn có rất nhiều người ở lại. Quá tốt rồi. Rốt cục có chỗ đặt chân rồi. Tất cả mọi người là hoan hô lên. Nếu như Thái Sơ Vũ Trụ Phổ Thông Tu luyện giả nhìn thấy phản ứng của mọi người, nhất định sẽ trợn mắt ngoan mồm. Phải biết, tất cả mọi người là Thái Sơ Vũ Trụ cường Giả, sở hữu khổng lồ tinh hệ lãnh địa, hiện tại lại vì một hòn đảo nhỏ cao hứng thành như vậy. Lại bay hơn 3 năm. Tu Vi đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn hơn 10 vạn cái trí tôn thiên tài cũng là thấy rõ hòn đảo nhỏ. Lại bay bảy năm nhiều, Tu Vi đạt đến trường sinh cảnh trở lên hơn 3 triệu tu luyện giả rốt cục nhìn rõ ràng rồi. Lại qua 2 năm, Tu Vi trường sinh cảnh trở xuống đám người tu luyện cũng có thể nhìn thấy, lúc này, cự ly đã không xa, chỉ thấy đó là một tòa huyền không đảo, như là một tòa đứng trồng ngược sơn, mặt trên lớn, phía dưới nhọn. Huyền không đảo bên bờ, tất cả đều là treo ngược ai, mang theo lít nha lít nhít tiểu chu. Thuyền nhỏ. Thật là kỳ quái, mang theo nhiều như vậy tiểu chu, thuyền nhỏ làm cái gì, lẽ nào trên huyền không đảo người lấy đánh cá mà sống? Sắc thực rất kỳ quái, huyền không đảo chỉ có phương viên hơn 10 dặm thổ địa diện tích, không có dòng sông, cũng không có hồ nước. Những này tiểu chu thuyền nhỏ căn buồn không có tác dụng, không thể đánh cá mà sống. Tất cả mọi người là tràn ngập hiếu kỳ. Cong! Cong! Cong! Trên huyền không đảo diện, đông nhiên vang lên rồn rập tiếng chuông, chỉ thấy... Trên huyền không đảo diện mấy ngàn người như là mã nghĩ như thế hoảng loạn lên, tụ tập cùng nhau, cảnh giác nhìn về phía mọi người, hiển nhiên, phát hiện mọi người đến. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, mọi người hơn 7 triệu tụ tập cùng nhau, như là con châu chấu quần, so với huyền không đảo còn càng to lớn hơn, mọi người có thể nhìn thấy huyền không đảo, trên huyền không đảo người đương nhiên cũng có thể nhìn thấy mọi người. Phòng trưng bọn họ đem chúng ta xem là kẻ xâm lấn rồi. Triển Kinh Miên cười khẽ. Đạm đài niệm Trần Hư Hư nói. Chúng ta vốn là kẻ xâm lấn, thật vất vả nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, đương nhiên muốn chiếm lấy hạ xuống, xem là chúng ta trụ sở. Triển khinh miên không tốt nói thêm cái gì, nàng cảm thấy, đạm đài niệm trần lời nói này không có gì tật xấu. Không sai, nhất định phải đánh xuống, xem là chúng ta ở vũ trụ cổ khối thứ nhất lãnh địa. Như vậy một hòn đảo nhỏ, sẽ không có cường giả tọa chấn, ta đồng ý đánh trận đầu. Mọi người cũng là chiến ý tăng vọt, Thanh liên thiên tôn vội vã ngăn cả nói, các vị ngàn vạn không thể khinh địch. Phải biết, nơi này chính là vũ trụ cổ, vĩnh hằng cảnh cường giả đến không xuể. Tuy rằng viễn cổ thời kỳ này trận hủy diệt cuộc chiến bỏ mình rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả, thế nhưng không có nghĩa là vĩnh hằng cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống rồi. Thủy tổ bằng hữu cũng là biểu hiện nghiêm nghị, trước hơn 100 năm, các vị cũng nhìn thấy, đâu đâu cũng có thời không loạn lưu, giống như vậy một tòa có thể ở người hòn đảo nhỏ, khẳng định rất quý hiếm, không bài trừ có cường giả trấn giữ độ khả thi. Như vậy đi Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta qua xem một chút tình huống. Long Thanh Trần cũng cảm thấy ổn thỏa một điểm tốt hơn. Lấy thực lực của hắn, tại hạ giới có thể hoành hành vô kỵ. Ở vũ trụ cổ ở trong thuộc về cái gì cấp độ, còn không rõ ràng lắm, không thể sang bậy. Vèo! Hắn hướng về huyền không đảo bay đi, vì cho thấy thiện ý, hắn cố ý thả chậm tốc độ phi hành. Vèo! Đông nhiên, trên huyền không đảo diện, một người tuổi còn trẻ nữ tử bay lên trời, hướng về hắn bên này bay tới, hiện nhiên. Muốn biết rõ ràng hơn 7 triệu người tới gần huyền không đảo có ý đồ gì? Long Thanh Trần cùng cô gái trẻ trầm rãi tiếp cận, cách xa nhau khoảng cách 100 giảm dừng lại. Đã quấy dày đắt đảo, thực sự xin lỗi. Long Thanh Trần cười chắp tay ra hiệu. Cô gái trẻ mặt không thay đổi khẽ không người đáp lễ, hỏi, các hạ mang theo hơn 7 triệu người, tiếp cận cũng sơn đảo, không biết để làm gì. Cũng sơn đảo. Long Thanh Trần cười cận, danh tự này rất chuẩn xác, hòn đảo nhỏ như một tòa đứng trồng ngược sơn. cô gái trẻ mày. Các hạ không muốn nói sang chuyện khác, xin ngươi trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, vừa nhìn cô gái này chính là khá mạnh thế tính cách, là như vậy, hơn 100 năm trước, chúng ta từ dưới giới phi thăng tới vũ trụ cổ, muốn tìm một chỗ đặt chân. Hạ giới phi thăng lên tới, cô gái trẻ hơi kinh ngạc, tùy theo, nàng đỗng nhiên cười lạnh, các hạ coi ta là kẻ ngu si sao. Long Thanh Trần hơi sợ dung thần, không biết nàng tại sao nói như vậy, sao lại nói lời ấy. Cô gái trẻ lạnh lùng nói, mấy người đồng thời phi thăng lên đến, thậm chí, mười mấy người đồng thời phi thăng lên đến, ta đều sẽ không không tin, nhưng là, hơn 7 triệu người đồng thời phi thăng lên đến, làm sao có khả năng. Người rõ ràng chính là đang nói láo, như vậy xem ra, các người tiếp cận Cũng Sơn Đảo chính là mưu đồ gây rối. Long Thanh Trần có chút không nói gì, nói thật ra làm sao sẽ không người tin tưởng đây. Ta đem vũ trụ cổ hàng rào mở ra một lỗ hổng, sau đó, chống đỡ chỗ hổng. Liền mang theo hơn 7 triệu người đồng thời phi thăng lên đến đến rồi, có cái gì không thể. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem phi thăng quá trình nói một cách đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, cô gái trẻ càng là cười gần không ngừng, đem vũ trụ cổ hàng rào mở ra một lỗ hồng, chí ít cần vĩnh hằng cảnh thực lực, hơn nữa, chống đỡ chỗ hồng, mang theo nhiều người như vậy đồng thời phi thăng, nhất định sẽ gặp thiên phạt, ta không tin tại hạ giới ở trong ai có mạnh như vậy thực lực, người hay là đang nói dối. Long Thanh Trần triệt để không nói gì rồi. hắn trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng đây? Cô gái trẻ lạnh nhạt nói, trừ phi, ngươi biểu diễn ra vĩnh hằng cảnh trở lên thực lực, ta liền tạm thời tin tưởng lời của ngươi, bằng không, xin ngươi mang theo hơn 7 triệu người lập tức rời đi, đừng trách chúng ta cũng sơn đảo không khách khí. chương 1263, Vũ trụ cổ hiện trạng. Ẩm. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem chính mình tu vi buộc phát ra toả ra cường thịnh vĩnh hằng nguy thế. cô gái trẻ kinh ngạc một hồi, tùy theo hạ thấp người thi lễ một cái, tiền bối xin lỗi, ta hiểu là ngươi. Long Thanh Trần cười cợt, hiện tại ngươi tin tưởng ta theo như lời nói đi. tin tưởng. cô gái trẻ gật đầu nói, tiền bối thực lực, xác thực có thể đánh xuyên qua vũ trụ cổ hằng rào, đứng vững thiên phạt, dẫn dắt rất nhiều người phi thăng tới vũ trụ cổ. Long Thanh Trần nói, hơn 100 năm trước chúng ta liền đi tới vũ trụ cổ, bây giờ còn không có một chỗ đặt chân. Có thể hay không ở các ngươi trên đảo ở tạm một quãng thời gian?" Cô gái trẻ cười nói, "Chúng ta tòa này cũng sơn đảo, thực sự quá nhỏ, chứa đựng không được hơn 7 triệu người, nếu như tiền bối không ngại, ta có thể bẩm báo tông môn, để tông môn đẳng ra một tòa lớn một chút đảo, cho tiền bối người ở lại." "Vậy thì đa tạ." Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, trở nên trầm tư. Cái này cô gái trẻ muốn bẩm báo tông môn, đàng ra một tòa lớn một chút đảo cho hắn, thoải mái như vậy, khả năng có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, cái này tông môn thực lực không ra sao, lo lắng hắn sang vậy đơn giản đưa một tòa đảo cho hắn. Thứ hai, cô gái trẻ nhìn chúng thực lực của hắn cùng hơn 7 triệu người tiềm lực, muốn lôi kéo hắn. Hắn cảm thấy, loại thứ hai độ khả thi khá lớn, bởi vì, hắn biểu diễn ra vĩnh hằng thực lực thời điểm, cô gái trẻ chỉ là thoáng hơi kinh ngạc, nhưng không có hoảng loạn. Hiện nhiên, cái này cô gái trẻ sau lưng tông môn thực lực rất mạnh, căn bản không sợ hắn, vì lẽ đó, lôi kéo hắn độ khả thi khá lớn. Cô gái trẻ xoay tay lấy ra một viên bùa truyền âm, đánh ra mật ấn, mở ra truyền âm, đem tình huống của nơi này nói một lần. Bùa truyền âm an tĩnh chốc lát, tùy theo, chuyến ra một người đàn ông trung niên âm thanh vang, dội dẫn bọn họ đi quần sơn đảo, ta sau đó liền đến. Cô gái trẻ đóng cửa truyền âm, cười đối với Long Thanh Trần nói, tiền bối, xin mời mang theo người của người đi theo ta. Vẹo. Long Thanh Trần trở về, cùng mọi người nói rồi một hồi tình huống. Phiêu bạc hơn 100 năm. Rốt cục có chỗ đặt chân rồi. Đúng vậy a, rốt cục có thể bắt đầu vũ trụ cổ sinh sống. Tất cả mọi người là hoan hô lên. Long Thanh Trần mang theo mọi người hướng về cô gái trẻ nơi đó bay đi. Vì chạy đi thuận tiện, xin mời các vị lên thuyền. Cô gái trẻ lật bàn tay một cái, một con to bằng lòng bàn tay thuyền nhỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nàng tiện tay ném một cái, thuyền nhỏ đón gió tăng mạnh, hóa thành một chiếc khổng lồ chiến thuyền. Nàng cười nói, chiếc này chiến thuyền chở khách rất bén lại gi có thể dò xét đến lúc đó khoảng không loạn lưu, như vậy chạy đi liền tương đối dễ dàng. Mọi người nhìn nhau một chút, cũng không có lập tức lên thuyền, mà là nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần trước tiên lên thuyền, xác định trước này chiến thuyền không có gì nguy hiểm, quay về mọi người vây vây tay. Mọi người lúc này mới cùng lên đến. Cô gái trẻ cười cợt cũng không vạch trần. Vị tỷ tỷ này, ngươi là thân phận gì, các ngươi tông môn ở vũ trụ cổ ở trong thuộc về cái gì cấp độ đây? đạm đai niệm trần đối với cái này cô gái trẻ tràn ngập hiếu kỳ hỏi hết đông tới tây tất cả mọi người là dựng lên lỗ thai, cũng rất muốn biết cái này cô gái trẻ nội tình cô gái trẻ cười nói lên chúng ta tông môn tên là bách đảo tông cái tên rất bình thường có một vị vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên thái thượng trưởng lão một vị vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên tông chủ một vị vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên phó tông chủ nắm giữ hơn 100 tòa huyền không đảo làm lãnh địa chúng ta tông môn ở vũ trụ cổ ở trong thuộc về cái gì cấp độ vậy thì không rõ ràng lắm vũ trụ cổ mênh mông vô biên tông môn cùng gia tộc nhiều lắm nói tới chỗ này nàng dừng một chút tiếp tục nói cho tới thân phận của ta ta là bách đảo tông tông chủ thứ tư con gái hiện nay đảm nhiệm cung sơn đảo đảo chủ nếu như ta biểu hiện tốt sau đó có thể trưởng quảng càng to lớn hơn đảo và các ngươi tông môn thực lực thật mạnh a đạm đai niệm trần thán phủ mọi người cũng là có điểm khiếp sợ lúc ở dưới xuất hiện một vĩnh hằng đều rất khó ở vũ trụ cổ ở trong Tuy tiện gặp phải một tông môn thì có ba cái vĩnh hằng cảnh cường giả, một người trong đó vẫn là vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên. Long tộc sáu vị thủy tổ cùng thủy tổ bằng hữu nhìn nhau một chút, tất cả đều biểu hiện phức tạp. Thanh liên thiên tôn cảm khái nói: Viễn cổ thời kỳ trận chiến đó, dẫn đến vũ trụ cổ đổ nát, ta còn tưởng rằng người sống sót không nhiều lắm, không nghĩ tới bây giờ vũ trụ cổ còn có nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh cường giả. Cô gái trẻ kỳ quái nhìn một chút thanh liên thiên tôn, các hạ tựa hồ đối với vũ trụ cổ rất quen thuộc. Thanh liên thiên tôn cười nói, mấy người chúng ta đều là vũ trụ cổ người sống sót, bị quấn vào thời không loạn lưu, phủ xuống hạ giới trong vũ trụ. Thì ra là như vậy. Cô gái trẻ trầm rãi nói, viễn cổ thời kỳ phát sinh trận chiến đó thời điểm, ta còn không sinh ra, ta là gần nhất một kỷ nguyên sinh ra. Nghe phụ thân nói về, rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả ở tham chiến trước liền chuẩn bị được rồi đứng lui, mượn chúng ta bách đảo tông tới nói, thái thượng trưởng lao có một kiện đặc thù vĩnh hằng binh khí có thể mang bách đảo tông sở có người thu vào đi trốn vào trong thời không diện tránh được vũ trụ cổ đổ nát khủng bố năng lượng vì lẽ đó bách đảo Tông cơ hồ không có gì tổn thất đạm đài niệm chấn hỏi vũ trụ cổ đều sụp đổ rồi linh khí toàn bộ trôi đi tài nguyên tu luyện cũng mất các ngươi dựa vào cái gì tu luyện cô gái trẻ cười khẽ vấn đề này hỏi rất hay trước các ngươi nhìn thấy cũng sơn đảo bên bờ vách núi treo leo trên mang theo nhiều như vậy tiểu chu thuyền nhỏ chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao đạm đài niệm trần nghiêng đầu là rất kỳ quái này cùng tu luyện có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ cô gái trẻ nói vũ trụ cổ đổ nát sau khi tài nguyên tu luyện đều chạy đi đâu đạm đài niệm trần thông minh nhanh trí rất nhanh sẽ minh bạch vũ trụ cổ đổ nát sau khi tài nguyên tu luyện bị cuốn vào thời không trong loạn lưu diện những kia tiểu chu thuyền nhỏ chẳng lẽ là dùng để vớt thời không trong loạn lưu diện tài nguyên tu luyện cô gái trẻ lắc đầu bật cười những kia tiểu chu thuyền nhỏ đều là rất phổ thông thuyền Nào dám tiến vào thời không loạn lưu. Có điều, đám người tu luyện có thể vẽ những kia tiểu tru, thuyền nhỏ, đi tới thời không loạn lưu bên bờ, tiến hành thả câu. Số may, là có thể câu đến lúc đó khoảng không trong loạn lưu diện tài nguyên tu luyện. Đạm đài niệm trần con mắt trợ to, khó mà tin nổi nói, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Trước, chúng ta thì có mấy người bị cuốn vào thời không trong loạn lưu diện. Cô gái trẻ nói, xác thực rất nguy hiểm, vì thả câu, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, nhưng là... Không có biện pháp nào khác, muốn lấy được tài nguyên tu luyện, phải mạo hiểm, đây chính là vũ trụ của tình huống bây giờ. Cô gái trẻ cùng đạm đài niệm trần tựa hồ rất hợp duyên, càng tán gấu càng hăng say, không lâu lắm, liền lấy tỉ muội tương xứng rồi. Long Thanh Trần đối với đạm đài niệm trần hơi liếc mắt ra hiệu, không để cho nàng muốn cùng cái này cô gái trẻ quá thân cận, miễn cho bị người khác bán, còn giúp nước cờ tiền. Đạm đài niệm trần nháy mắt một cái, có chút đắc ý, không hiểu phụ thân ý tứ của còn tưởng rằng phụ thân khét nàng, long thanh trần không nói gì, trực tiếp hướng về nàng truyền âm. mặc dù lớn khái biết rồi lai lịch của người nọ, nhưng lại không biết người này phẩm hạnh như thế nào, đề phòng điểm. đạm đài niệm trần truyền âm, ta làm việc, phụ thân đều có thể lấy yên tâm, ta chính đang sáo lời của nàng, làm hết sức thăm dò bách đảo tông nội tình. long thanh trần rất bất đắc dĩ, nàng làm việc, có thể yên tâm mới lạ. quả nhiên cùng cô gái trẻ nói như thế, chiếc này chiến thuyền có thể tránh thời không loạn lưu, đi rất thuận lợi. Đại khái hơn một canh giờ, đã nhìn thấy một tòa tương đối lớn huyền không đảo, có cách tròn 500 dặm lớn như vậy. Tòa này chính là quần sơn đảo rồi. Cô gái trẻ chỉ về đằng trước, giới thiệu, quần sơn đảo là chúng ta bách đảo tông đứng hàng thứ thứ 11 đảo, chỉ đứng sau thập đại chỗ đảo, chủ yếu nhất là, quần sơn trên đảo diện có một tòa tiên sơn, rất thích hợp trồng trọt thiên tài địa bảo. Dưới lớn như vậy vô liếng, Long Thanh Trần Triệt để khẳng định, cái này tông môn xác thực muốn lôi kéo hắn. Có điều, hắn cũng không ghét. Đổi vị trí suy nghĩ một hồi, nếu như hắn là bách đảo tông người nắm quyền, gặp phải hạ giới phi thăng lên tới vĩnh hằng cường giả, hắn khẳng định cũng sẽ tiến hành lôi kéo, đây là một tông môn người nắm quyền thiết yếu làm chuyện. Hơn 7 triệu người theo hắn đi tới vũ trụ cổ, phi thường vô cùng cần thiết một chỗ đặc trần, cũng không thể vẫn du đáng ở thời không loạn lưu khu vực nguy hiểm. chương 1264, Long Thanh Trần Đại trưởng Lão, Vèo, chiến thuyền chậm rãi bay về phía quần sơn đảo. Bỏ neo ở trên vách đá treo leo trên một cái quảng trường, giống như vậy huyền không đảo, thổ địa phi thường quý giá, có thể nói tấc đất tấc vàng, vì lẽ đó, quy hoạch rất tốt. Một người đàn ông trung niên chờ đợi ở trên quảng trường, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười nhã nhặn, nhưng làm cho người ta một loại huy nghiêm cảm giác, vừa nhìn chính là ở lâu thượng vị người, tục xưng thượng vị giả. Cô gái trẻ cho Long Thanh Trần giới thiệu, vị kia chính là ta phụ thân, cũng chính là chúng ta bách đảo tông tông chủ. Dù sao có việc cầu người. Long Thanh Trần chủ động nên đón, chắp tay nói: Vạn bối Long Thanh Trần gặp Bách đảo Tông Tông chủ. Người đàn ông trung niên chắp tay đáp lễ, cười nói: Vị huynh đệ này có thể tại hạ giới vũ trụ thành tiểu khác loại vĩnh hằng, dựa vào thực lực của chính mình dẫn dắt nhiều người như vậy phi thăng tới vũ trụ cổ, thật sự là không được. Long Thanh Trần khiêm tốn nói: Bách đảo Tông Tông chủ quá khen rồi. Khác loại vĩnh hằng. Cô gái trẻ hơi kinh ngạc mà nhìn Long Thanh Trần. nguyên lai, like, ngươi còn không có đạt đến vĩnh hằng cảnh. Cái mẹ. Không được vô lễ. Người đàn ông trung niên trách cứ địa nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói: Khác loại vĩnh hằng cùng vĩnh hằng cảnh cũng không có cái gì khác nhau. Thậm chí, khác loại vĩnh hằng so với vĩnh hằng cảnh càng hiếm có. Phải biết, từ xưa tới nay, thành tựu vĩnh hằng cảnh người có rất nhiều, thành tựu khác loại vĩnh hằng người nhưng đã ít lại càng ít. Không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Long Thanh Trân hỏi: Bạch Đảo Tông, coi là thật đồng ý đem tòa này Quần Sơn Đảo đưa cho ta? Người đàn ông trung niên cười nói, chúng ta bách đảo tông vẫn luôn là nói chuyện giữ lời. Long Thanh Trần chậm dại nói, bách đảo tông, hẳn là có điều kiện chứ. Người đàn ông trung niên cười cận, điều kiện rất đơn giản, chúng ta bách đảo tông muốn mời ngươi gia nhập, đương nhiên, còn ngươi nữa từ dưới giới, giới vũ trụ dẫn tới tất cả mọi người, chúng ta bách đảo tông đồng ý cho ngươi một đại trưởng lao vị trí, ngươi mang đến người, cũng có thể an bài thật tốt vị trí. Long Thanh Trần trở nên trầm tư, từ dưới giới, giới vũ trụ đi tới vũ trụ cổ đối với vũ trụ cổ không biết gì cả, trước tiên gia nhập một tông môn, đứng vững góc chân cũng là một cái lựa chọn tốt. nghĩ tới đây, hắn khẽ vút cảm, gia nhập bách đảo tông cũng được. thế nhưng ta có một vấn đề cùng mấy cái điều kiện. người đàn ông trung niên cười nói, nói một chút coi. vấn đề thứ nhất, các ngươi bách đảo tông đối địch thế lực có nhiều hay không? long thanh Trấn hỏi, hắn cũng không muốn không hiểu ra sao quấn vào chiến tranh, hơn nữa hắn nên vì hơn 7 triệu người an toàn phụ trách. người đàn ông trung niên nói. Không nhiều, chỉ có ba cái thế lực theo chúng ta bách đảo tông có cựu án. Long Thanh Trần truy hỏi, cái nào ba cái thế lực? Ba cái thế lực thực lực thế nào? Người đàn ông trung niên nói rất tỉ mỉ, tuần tra tông, dịch thiên cung, cổ thánh tông. Trong đó, tuần tra tông, dịch thiên cung cùng chúng ta bách đảo tông thực lực kém không nhiều. Cổ thánh tông thực lực so với chúng ta bách đảo tông mạnh hơn một chút. Có điều, chúng ta bách đảo tông có thiên phong kiếm tông làm chỗ dựa, cũng không sợ cổ thánh tông. Long Thanh trần đối với những này tông môn cũng không hiểu rõ, không biết hắn nói thật hay giả, chỉ có thể chậm rãi đi tìm hiểu. Cười nói, vấn đề của ta hỏi xong, nói một chút điều kiện của ta. Điều kiện thứ nhất chính là ta lúc ở dưới vũ trụ cổ có một vĩnh hằng cảnh cường giả hạ xuống phân thân đối phó ta. Theo ta có cửu hoán, nếu như ta gia nhập bách đảo tông, như vậy kẻ thù của ta cũng đã thành bách đảo tông kẻ địch. Nghe được lời ấy, người đàn ông trung niên khẽ to mày, không biết là vị nào vĩnh hằng cảnh cường giả ta cũng không biết hắn gọi tên là gì. Long Thanh Trần vung tay lên, sử dụng tiết lực, diễn hóa ra một bức họa như người đàn ông trung niên dừng ở chân dung nhìn hồi lâu, chưa từng thấy người này, nên chỉ là một phổ thông vĩnh hàng cảnh. được, cái điều kiện này, chúng ta Bách Đảo Tông đáp ứng rồi, kẻ thù của ngươi chính là chúng ta Bách Đảo Tông kẻ địch. vậy thì đa tạ. Long Thanh Trần cười nói, điều kiện thứ hai, Bách Đảo Tông phải giúp ta tìm một bằng hữu. vu, hắn lần thứ hai phất tay, sử dụng tiết lực. Diễn hóa ra Hồng Trần tiên tử chân dung. Nhìn thấy cái này chân dung, cô gái trẻ con mắt đều sắp trừng phát ra, đây là bằng hữu của ngươi. Người đàn ông trung niên cũng là ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn chân dung, ngươi cùng Thái thượng Hồng Trần tôn là bằng hữu. Nhìn phụ nữ hai phản ứng, Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, Hồng Trần tiên tử là Thái thượng Hồng Trần tôn Hồng Trần thân, giống nhau như lúc, hiện nhiên, phụ nữ hai lầm tưởng đây là Thái thượng Hồng Trần tôn. Vũ trụ cổ đổ nát sau khi Thái thượng Hồng Trần Tôn dáng lâm hạ giới, cơ duyên xảo hợp tình huống, cùng ta kết thành đạo lữ, đồng thời, còn sinh một đứa con gái, sau đó, thái thượng Hồng Trần Tôn quay trở về vũ trụ cổ, cũng lại không còn tin tức. Long Thanh Trần lời nói này nửa thật nửa giả, cũng không có đem Hồng Trần tiên tử đích thực thực thân phận nói ra, miễn cho Bách Đảo Tông lo lắng đắc tội thái thượng Hồng Trần Tôn, từ chối thu nhận giúp đỡ bọn họ những người này. Thái thượng Hồng Trần Tôn với ngươi kết thành đạo lữ, còn có một con gái, cô gái trẻ sợ ngây người miệng căng ra rất lớn, có thể tác hạ một cái trứng gà rồi. người đàn ông trung niên cũng là chấn động không nớt, nhìn về phía Long Thanh Trần Ánh mắt cũng không giống nhau, không thể nghi ngờ, tin tức này một khi truyền đi, sẽ gây nên toàn bộ vũ trụ cổ náo động. phải biết, Thái Thượng Hồng Trần Tôn nhưng là vĩnh hằng cảnh cựu trọng thiên tột cùng tồn tại, vũ trụ cổ vô số tuấn tài, Thái Thượng Hồng Trần Tôn đều không lọt mắt, khó có thể tưởng tượng, lựa chọn cùng một hạ giới người kết thành đạo nữ, còn sinh một đứa con gái. phụ nữ hai nửa vang mới phục hồi tinh thần lại. Thật nhanh nhìn nhau một chút, ánh mắt hơi lộ ra kích động, Mọi người này gia nhập Bách Đào Tông, cũng là bằng cùng Thái Thượng Hồng Trần Tôn phản thượng quan hệ, đây chính là chuyện tốt to lớn. Người đàn ông trung niên liền vội vàng hỏi, ngươi cùng Thái Thượng Hồng Trần Tôn con gái, có hay không tới vũ trụ cổ? Đến rồi. Long Thanh Trần cười đối với đạm đài niệm Trần vây vây tay, đọc bụi, tới đây một chút. Đạm đài niệm Trần khót trở lại đây, đẹp đẽ nói, phụ thân đại nhân, có gì phân phó? Long Thanh Trần tức giận vỗ một cái đầu nàng người đàn ông trung niên thật sâu nhìn đạm đài niệm trần ôn hòa địa cười nói phụ thân ngươi đã đáp ứng gia nhập chúng ta bách đảo tông trở thành chúng ta bách đảo tông đại trưởng lão ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm chúng ta bách đảo tông vinh dự thánh nữ thánh nữ đạm đài niệm trần có chút ngộng, đây là cái gì tình huống long thanh trần đối với nàng nháy một cái con mắt đạm đài niệm trần hiểu ý gật đầu nói vậy cũng tốt ta liền bất đắc dĩ làm một người vinh dự thánh nữ cô gái trẻ quay về người đàn ông trung niên thấp giọng nói phụ thân Chúng ta bách đảo tông đã có thánh nữ, này không hay lắm chứ. Người đàn ông trung niên hơi xoa tay, thánh nữ là tương lai tông chủ phu nhân, vinh dự thánh nữ nhưng là một loại vinh dự, đây là bất đồng, không có gì không tốt. Nghe được lời ấy, cô gái trẻ không tốt nói thêm cái gì. Người đàn ông trung niên nhìn Long Thanh Trần cùng đạm đài niệm trần, cười nói, tòa này quần sơn đảo, làm đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ tư nhân lãnh địa, trên đảo tất cả mọi thứ, bao quát hơn 30 triệu dân chúng cùng hơn 1 triệu thủ vệ ở bên trong cũng là lớn trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ tài sản riêng. Sau ba ngày, Bách Đảo Tông ở đệ nhất chúa đảo cho đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ cử hành một chính thức nhận lệnh nghi thức, mong rằng đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ nhất định phải tham gia. Nhất định, nhất định. Long Thanh Trần gật đầu đáp ứng, trong lòng có chút cảm khái, thực lực mạnh chính là đãi ngộ được, khác loại vĩnh hằng thực lực, bất luận gia nhập thế lực kia, khẳng định đều sẽ được trọng dụng, có thể thấy, Bách Đảo Tông thành ý rất đủ. Người đàn ông trung niên mang theo hắn ở toàn bộ trên đảo dò xét một vòng, tuyên cáo thân phận của hắn, lúc này mới rời đi. Cô gái trẻ nhưng là lưu lại, hiệp trợ hắn tiếp quản quần sơn đảo. Chương 1265, Hạ Ma Huy Tiếp quản quần sơn đảo, Long Thanh Trần chuyện thứ nhất liền kiểm kê quần sơn đảo có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Phải biết, bây giờ vũ trụ cổ không thể so trước đây, trước đây vũ trụ cổ linh khí nồng nặc, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, căn bản không dùng vì là tài nguyên tu luyện phát sầu. Bây giờ vũ trụ cổ Linh khí trôi đi rất nghiêm trọng, tài nguyên tu luyện cũng là khan hiếm. Mỗi một điểm tài nguyên tu luyện đều là rất quý giá, muốn vững vàng nắm giữ ở. Chuyện thứ hai, hắn đem quần sơn đảo tương đối trọng yếu chức vị toàn bộ đội thành mình có thể tín nhiệm người đến đảm nhiệm, đưa tới quần sơn đảo rất nhiều người bất mãn, nhưng không có biện pháp. Dù sao, hắn đã là quần sơn đảo chủ nhân, quần sơn đảo tất cả mọi thứ đều là hắn tài sản riêng, muốn làm sao an bài đều được. Chuyện thứ ba, hắn đem quần sơn đảo chia làm rất nhiều khu vực, phân cho cửu thiên hoàng triều. Vạn Phật Chi Tông, Đông Phương Gia Tộc, Khai Thiên Tông chờ chút những thế lực này, cho những thế lực này một nghỉ ngơi lấy sức lãnh địa. Sau 3 ngày, Long Thanh Trần cùng đạm đài niệm trần cưới cô gái trẻ trên thuyền, đi tới Bách Đảo Tông Đệ nhất chỗ đảo, tham gia nhận lệnh nghi thức. Thông qua 3 ngày nay ở chung, đã biết rồi cô gái trẻ tên, tên là Chu Cái Mẹt, Chu Cái Mẹt rất để tâm địa hiệp trợ Long Thanh Trần tiếp quản quần sơn đảo, lại như bản thân nàng chuyện như thế. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại. Long Thanh Trần là chu cái mẹ đầu tiên phát hiện, đồng thời, đề cử cho Tông Môn, hiện tại, Long Thanh Trần gia nhập Tông Môn, cũng đã thành nàng thiên nhiên minh hữu, Long Thanh Trần ở Tông Môn lẫn vào càng tốt, sau đó, đối với nàng tác dụng cũng là càng lớn. Trước đây, rất nhiều cao đảng trưởng lão đều ở mơ ước đại trưởng lão vị trí này, huyên náo không thể tách rời ra. Vì Tông Môn hòa thuận, phụ thân ta liền đem đại trưởng lão vị trí này chỗ trống, ai cũng không cho. Hiện tại, Phụ thân ta đem đại trưởng lão vị trí này cho Long Thanh Trần Tiền Bối, chờ một chút nhận lệnh nghi thức thời điểm. Khẳng định có rất nhiều cao đảng trưởng lão khương phục, kính xin Long Thanh Trần Tiền Bối có một chuẩn bị tâm lý. Chu cái mẹ cười nhắc nhở Long Thanh Trần, Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, đa tạ nhắc nhở. Đạm đài niệm trần kéo lại Chu cái mẹ tay, nói, cái mẹ tỷ tỷ yên tâm, phụ thân ta cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, nếu như ngay cả bách đảo tông một ít cao đảng trưởng lão đều hạng phục không được đây cũng là không cần thiết ở lại vũ trụ của rồi. chú cái mẹ cười cợt, ta chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải rất lo lắng. lấy Long Thanh Trần tiền bối thực lực, đảm nhiệm chúng ta bách đảo tông đại trưởng lão vị trí tuyệt đối là thừa sức. dọc theo đường đi, chú cái mẹ cùng đạm đài niệm trần đều là cười cười nói nói, so với chị em ruột còn thân hơn ậm. khoảng trừng hơn một canh giờ, xa xa mà nhìn thấy một điểm đen. lại qua trừng nửa canh giờ, điểm đen từ từ phóng to, hóa ra là một tòa cực kỳ to lớn huyền không đảo. Cùng với nói là đảo không bằng nói là một khối đại lục dài rộng đều có 10 vạn dặm trở lên trên huyền không đảo Sơn mạch Liên miên bao phủ ở mây mù ở trong đại giang đại Hà dòng nước bao la lao nhanh như là một bức Sơn Hà đồ ở sơn mạch dưới chân ở sông lớn hai bờ sông đứng vững vàng từng tòa từng tòa hùng vĩ thành trì xe như nước mãi như lòng phồn hoa tựa như cẩm càng có từng chiếc từng chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền nối liền không dứt địa đi chu cái mẹ chỉ về đằng trước cười nói đây chính là ta chúng bách đảo tông đệ nhất chúa đảo bởi dài rộng đều giống nhau ngay ngắn chỉnh tề bởi vậy được gọi tên phương chính đảo đây mới là vũ trụ cổ nên có cảnh tượng đạm đài niệm trần có chút than thở chu cái mẹ ngạo nghễ nói vũ trụ cổ đổ nát sau khi giống như vậy khổng lồ thổ địa đã không thấy nhiều đạm đài niệm trần kỳ quái nói bách đảo tông nắm giữ tốt như vậy lãnh địa những tông môn khác sẽ không mơ ước sao chu cái mẹ cười nói trước đã với các ngươi đã nói chúng ta bách đảo tông nhưng là có chỗ dựa, một loại tông môn căn bản không dám đánh chúng ta bách đảo tông chú ý. vẹo chiến thuyền cự ly huyền không đảo còn có một ngàn đỗ ly một chiếc tuần tra thuyền cực tốc bay tới, che ở chiến thuyền phía trước, bước ngừng chiến thuyền. ngay sau đó, một đội thủ vệ từ tuần tra phía trên thuyền nhảy đến trên chiến thuyền, làm cản. chu cái mẹ có chút tức giận, ngay cả ta chiến thuyền cũng không nhận ra sao. tứ tiểu thư thật không tiện, theo lệ kiểm tra, dựa theo tông môn quy định. Tiếp cận đệ nhất chúa đảo thuyền, toàn bộ đều phải tiếp thu kiểm tra, chúng ta cũng là dựa theo quy củ làm việc, kính xin tứ tiểu thư thứ lỗi. Bọn thủ vệ cất nhả, tựa hồ cũng không e ngại nàng. Chu cái mẹ lạnh lùng lấy ra một viên lệnh bài, lấy ra, mở mắt chó của các ngươi, đây là ta thân phận lệnh bài, có thể cho đi đi. Dẫn đầu thủ vệ nhìn kỹ một chút lệnh bài, cười nói, tứ tiểu thư thân phận lệnh bài, không có vấn đề gì, có điều, bên cạnh ngươi hai người là thân phận gì, kính xin tứ tiểu thư nói rõ một hồi. Đừng làm cho thuộc hạ làm khó dễ. Chu cái mẹt lạnh nhạt nói, bên cạnh ta hai vị này là đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ. Dẫn đầu thủ vệ cố ý toát ra một bộ mở mịt dáng vẻ, đại trưởng lão. Chúng ta tông môn đại trưởng lão vị trí không phải vẫn chỗ chống sao. Còn có, ta đã thấy thánh nữ, lại không nghe nói qua cái gì vinh dự thánh nữ. Đúng vậy, chúng ta tông môn căn buồn không có đại trưởng lão. Vinh dự thánh nữ là chức vị gì? Cái khác thủ vệ cũng là làm bộ không hiểu dáng vẻ. Các ngươi. Chu cái mẹ sắc mặt lúng túng, tức giận đến không nhẹ. Ngày hôm nay, Tông môn cử hành nhận lệnh nghi thức, chính thức nhận lệnh Đại trưởng lão cùng Vinh dự Thánh nữ. Chuyện lớn như vậy, toàn bộ Tông môn đều biết. Ta không tin các ngươi không biết. Long Thanh Trần cùng Đạm Đài Niệm Trần nhìn nhau một chút, những thủ vệ này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ, hẳn là bách đảo Tông một ít không phục người phái tới, muốn cho phụ nữ hai một hạ mã huy. Dẫn đầu thủ vệ thái độ cứng rắn nói, thật không tiện, ta còn thực sự không biết cái gì Đại trưởng lão cùng Vinh dự Thánh nữ. Nếu như tứ tiểu thư không thể chứng minh thân phận của hai người này, như vậy, hai người này không cho phép tiến vào đệ nhất chỗ đảo. Chu cái mẹn cũng là tỉnh táo lại, cả giận nói, các ngươi là cái nào cao đẳng trưởng lão chỉ điểm, vẫn là thánh nữ chỉ điểm. Ta khuyên các ngươi, không muốn vờ ngớ ngẩn, như vậy quấy nhiễu đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ tham gia nhận lệnh nghi thức, tông môn nhất định sẽ nghiêm trị. Dẫn đầu thủ vệ lạnh nhật nói, không có ai sai khiến chúng ta, chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc, phàm là người lai lịch không rõ giống nhau không cho phép bước vào đệ nhất chúa đảo. Chu cái mẹ giận dữ mà cười, lấy ra bữa truyền âm, ta đây liền đem phụ thân ta kêu đến, xem các ngươi còn dám ngăn cản. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, không cần đem tông chủ kêu đến, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này ta đều xử lý không được, chỉ có thể nói rõ ta vô năng. Chu cái mẹ ngẫm lại cũng là, liền đem bữa truyền âm cất đi, xem Long Thanh Trần xử lý như thế nào. Long Thanh Trần trực tiếp đi phía trước bước ra một bước. Ẩm. Vĩnh hằng khí thế bỗng nhiên bạo phát. Phúc. Phúc. Phúc. Những thủ vệ này toàn bộ đều là trong miệng phun máu, như là diều đứt dây như thế, bị đánh bay đi ra ngoài. Lớn mật. Người muốn xông vào à? Xông vào người, giết không tha. Bọn họ đều là cầm tức Long Thanh Trần. Hồn ảo. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, dơ tay chính là một cái tát. phốc Những thủ vệ này thân thể toàn bộ sụp đổ rồi, liền gây dựng lại thân thể cơ hội đều không có. Trực tiếp biến thành cho bụi Chu cái mẹn có chút không nói gì Hắn nói xử lý chính là trực tiếp giết Đạm Đại niệm Trần Phi thường bình tĩnh Cũng không có cảm thấy bất ngờ Lúc ở dưới, phụ thân chính là lấy hung hăng chứ danh hậu thế Tuy rằng đây là vũ trụ cổ Phụ thân có điều thu lại Nhưng cũng không phải là những thủ vệ này có thể làm đủ Đi thôi, có thể đi vào Long Thanh Trần liếc mắt nhìn chu cái mẹn Chu cái mẹn có chút lo lắng nói Ở chúng ta bách đảo tông Tàn sát đồng môn, đây là tội nặng Những kia không phục cao đảng trưởng lão cùng thành nữ, nhất định sẽ dùng lấy cớ này đối với người làm khó dễ. Ta làm đại trưởng lão, nếu như giết mấy cái thủ vệ quyền lợi đều không có, không giờ cũng thôi. Long Thanh Trần hờ hững, cũng không có quá để ý. Nếu như Bách Đảo Tông điểm ấy độ lượng đều không có, hắn chắc chắn sẽ không gia nhập Bách Đảo Tông, còn không bằng sớm một chút rời đi, lựa chọn một đáng tin tông môn. Được rồi, Chu cái mẹ cũng không tiện nói thêm cái gì, nàng đem tuần tra thuyền thu nhỏ, cất đi, điều động chiến thuyền hướng về phương chính đảo chạy mà đi bay vào phương chính đảo cuối cùng đứng ở một to lớn trên quảng trường mang theo long thanh trần cùng đạm đài niệm trần hướng về một tòa lớn lao tiên điện đi đến nhận lệnh nghi thức sẽ ở đó tòa tiên điện cử hành trước 1266 đạm đài niệm trần khẩu chiến quân hùng tiên điện kia gọi là phụng Tiên điện tông chủ tiếp nhận đại điển phó tông chủ cùng đại trưởng lão nhận lệnh nghi thức thánh tử thánh nữ sát phong nghi thức những này tương đối trọng yếu điển lễ đều là ở phụng Tiên điện cử hành Đi phía trái một bên 100 dặm, có một tòa thuận thiên điện, chủ yếu dùng để tổ chức cao tầng hội nghị, chính là hội nghị đại điện. Hướng về bên phải 300 dặm, có một tòa ứng thiên điện, chiêu đãi khách khứa khá quan trọng cùng sứ giả, cũng chính là tiếp khách đại điện. Phụng Thiên điện mặt sau cái kia sân mạch, mở ra rất nhiều động phủ, chỉ có cao đảng trưởng lao trở lên chức vị mới có tư cách ở nơi đâu. Nhận lệnh nghi thức qua đi, đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ cũng có thể phân đến một tòa động phủ. Vượt qua cái kia sân mạch, nhưng là tông môn hạch tâm đệ tử trụ sở còn có một rất lớn vũ trận chu cái mẹ không ngừng mà cho long thanh trần cùng đạm đài niệm trần giới thiệu rảnh rỗi ta có thể mang bọn ngươi trùng quanh đi một vòng long thanh trần cùng đạm đài niệm trần theo nàng đi tới phụng thiên điện đi vào chỉ thấy bên trong vàng son lộng lẫy đã ngồi đầy người bắt mắt nhất chính là chủ vị như long ỉ lớn như vậy chu cái mẹ phụ thân của ngồi ở chủ vị cũng chính là bách đảo tông tông chủ ở chủ vị mặt sau ngồi một tuổi già sức yếu ốm lão Nhắm mắt dưỡng thần, như ngủ thiếp đi như thế, từ tản mát ra khí thế khủng bố có thể suy đoán đi ra, phải là bách đảo tông thái thượng trưởng lão. Chủ vị phía dưới, hai bên trái phải mỗi người có một loạt trông ngồi, ngồi nam nam nữ nữ, có ông lão, có người trung niên, cũng có người trẻ tuổi. Bên tay trái cái thứ nhất vị trí, ngồi một khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, mơ hồ tỏa ra vĩnh hằng khí tức, hẳn là phó tông chủ. Bên tay phải cái thứ nhất vị trí không, dựa theo xếp thứ tự đến xem. Hẳn là để cho đại trưởng lão vị trí. Đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ đến rồi. Nhìn thấy Long Thanh Trần cùng đạm đài niệm trần đến, ngồi ở chủ vị bách đảo tông chủ cười đứng lên, cười vui cười mở, hắn đưa tay quay về bên phải cái thứ nhất vị trí làm một xin mời thủ thế. Ngoại trừ thái thượng trưởng lão ở ngoài, bách đảo tông các vị cao tầng ánh mắt nhất thời tập trung ở Long Thanh Trần cùng đạm đài niệm trần trên người, có hiếu kỳ, có lạnh nhạt, nhiều hơn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Long thanh trần việc đáng làm thì phải làm địa đi tới bên phải cái thứ nhất vị trí ngồi xuống. Vinh dự thánh nữ cũng mời ngồi vào, đó là ngươi vị trí. Bách đảo tông chủ cười chỉ về bên phải một không vị. Đạm đài niệm trần đương nhiên càng thêm sẽ không khách khí, cười toe toét địa ngồi xuống. Chu cái mẹ cũng có chỗ ngồi của mình, ở cuối cùng nhất, nàng làm tông chủ tứ con gái, cũng coi như là cao tầng một thành viên, có tư cách ở lại chỗ này. Ta mặt sau vị này chính là Thái thượng trưởng lão, cũng là chúng ta bách đảo tông thạc quả cận tồn. Quả lớn còn xuất lại, lao tiền bối. Từ ta bên tay trái mới đi qua, cái thứ nhất vị trí là phó tông chủ, thứ hai vị trí đến đệ thập thất hàng đơn vị trí, đưa tất cả đều là cao đẳng trưởng lão. đệ thập bát hàng đơn vị trí đưa là thánh nữ, đệ thập cửu hàng đơn vị trí đưa là thánh nữ. Cuối cùng nhất bốn cái đều là con gái của ta. Ta bên tay phải mấy đi qua. Bách đảo tông chủ cặn kẽ cho Long Thanh Trần từng cái làm giới thiệu. Long Thanh Trần khẽ vút cảm với hắn suy đoán trên căn bản như thế, bởi vì. Từ tu vi và chỗ ngồi xếp thứ tự là có thể biết đại khái thân phận của những người này. Giới thiệu xong, bách đảo tông chủ cười tuyên bố lên, ngoại trừ chấn thủ cái khác, chúa đảo cao đẳng trưởng lão, chúng ta bách đảo tông cao tầng hầu như đều đến đông đủ. Như vậy, nhận lệnh nghi thức sẽ chính thức bắt đầu đi. chấm đã. Bên tay trái thứ hai vị trí, một mũi ương ông lão đứng lên, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy để một người lai lịch không rõ đảm nhiệm đại trưởng lão vị trí trọng yếu như vậy thực sự không thích hợp. Đại trưởng lão. Chỉ đứng sau thái thượng trưởng lão, tông chủ cùng phó tông chủ, tương đương với chúng ta bách đảo tông thanh thứ bốn ghế gở, quyền cao chức trọng, giao cho một người ngoài, quả thật có trở thương thảo. Ta cũng cảm thấy, không thể như thế qua loa, nên bàn bạc kỹ càng. Rất nhiều cao đẳng trưởng lão đứng lên phản đối. Bách đảo tông chủ khẽ cau mày, đối với đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ lai lịch, ta đã cùng chư vị đã nói. Bọn họ đều là hạ giới vũ trụ người phi thăng, rất thuần khiết. Mùi ưng ông lão cười lạnh nói. Bọn họ nói mình là người phi thăng chính là người phi thăng. Có cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Vạn nhất bọn họ là chúng ta bách đảo tông đối địch thế lực phái tới gian tế đây. Đạm đài niệm trần không vui, trừng mắt hắn, ta còn hoài nghi ngươi là gian tế đây. Mùi ưng ông lão lạnh nhạt nói, từ ông nội ta này đồng lửa liền ra nhập bách đảo tông, lại tới phụ thân ta này đồng lửa, lại tới ta đây đồng lửa, tất cả đều là vì là bách đảo tông hiệu lực, ta tại sao có thể là gian tế. Đạm đài niệm trần chớp mắt một cái này cũng không phải nhất định. Bách đảo tông đối địch thế lực đem ngươi gia gia phái đến bách đảo tông, cho ngươi gia gia ở bách đảo tông ẩn nút đi, ẩn nhận ba đời đều không có bại lộ, có thể thấy được, nhu đồ to lớn. Ngươi quả thực chính là ăn nói ba hoa. Mùi hương ông lão giận dữ, đạm đai niệm trần lật ra một cái lướt mắt, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh gia gia ngươi không phải gian tế đây? Mùi hương ông lão sắc mặt tái xanh, tức giận một câu nói đều nói không ra. Tất cả mọi người là ánh mắt quái dị lên. Thật muốn như vậy bảo tổ hỏi cái địa truy tra lên, e sợ không có mấy người có thể chứng minh mình không phải là gian tế. Long thanh trần trong lòng có chút buồn cười, niệm trần nha đầu này chính là ngụy biện nhiều, có thể đem người tươi sống tức chết. Bách đảo tông chủ khen ngợi địa liếc mắt nhìn đạm đài niệm trần, vinh dự thánh nữ nói không sai, không thể vô duyên vô cớ hoài nghi ai là gian tế. Mùi ưng ông lao hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, lạnh lùng nói, lai lịch, tạm thời không nói chuyện, dựa theo tông môn quy định, đại trưởng vị trí này người có công mới có thể đảm nhiệm, hắn tốc công chưa lập, đối với tông môn một điểm cống hiến đều không có, dựa vào cái gì đảm nhiệm đại trưởng lão? Đạm đại niệm trần hỏi ngược lại, ngươi làm xếp hạng thứ nhất cao đẳng trưởng lão, ngươi lập được công lao gì? Ta còn thực sự lập được công lao. Mùi hương ông lão cười gằn, hơn một triệu năm trước, ta đảm nhiệm thứ 10 chúa đảo đảo chủ, có một yêu ma xâm nhập, ta dục huyết phân chiến, liều mạng trọng thương đem yêu ma chém giết, bảo vệ thứ 10 chúa đảo. Ta có thể làm chứng, lúc đó Ta đảm nhiệm thứ 10 chúa đảo phó đảo chủ. Chuyện này, ghi công bộ trên có ghi chép. Rất nhiều cao đảng trưởng lão dồn dập phụ họa, trước đây, bọn họ vì tranh cướp đại trưởng lao vị trí, quan hệ bất hòa mục, thế nhưng, hiện tại có Long Thanh Trần cái này cộng đồng đối thủ cạnh tranh, bọn họ chỉ có thể đạt thành nhất trí, trước tiên đem Long Thanh Trần đẩy đổ lại nói. Đạm đài niệm trần rối ra một cái tay, ngón tay cái nắm bắt ngón út đầu ngón tay, chém giết một yêu ma, cũng chính là hạt vừng đậu xanh điểm công lao thiệt tuy ngươi mạnh khỏe ý tứ nói ra, ta đều thay ngươi e lệ." Mùi Hương ông lao sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, "Tuy rằng công lao của ta không lớn, nhưng là phụ thân ngươi tập công chưa lập." Đạm Đài niệm Trần Khinh bị nói, "Ngươi chỉ có nửa bước vĩnh hằng cực hạn tu vi, phụ thân ta khác loại vĩnh hằng tu vi, theo ta phụ thân so với, ngươi chính là một con run dế, ngươi ngẫm lại xem, như ngươi vậy run dế đều có thể lập điểm công, phụ thân ta khẳng định có thể lập càng to lớn hơn công." Rún Mùi ưng ông lao tức giận sắp điên rồi, thật sự muốn đánh người, hắn nắm chặt nằm đấm, trần chờ chốc lát, cuối cùng, vẫn là không dám ra tay. chương 1267 Báo Một người thủ vệ vội vã chạy vào phụng thiên điện, quỳ một chân trên đất. Bách đảo tông chủ khá là cam tức, ta không phải đã phân phó sao, nơi này chính đang vì là đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ cử hành nhận lệnh nghi thức, chuyện bình thường không nên vào tới quấy rầy. Thủ vệ vội vàng nói, việc này không phải chuyện nhỏ. Thuộc hạ chỉ có thể lập tức tới rồi bẩm báo. Bách đảo tông chủ cao mày, chuyện gì? Thủ vệ liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ở đệ nhất chúa đảo ngoại vi tuần tra một đội thủ vệ mất tích, có người tận mắt thấy, là bị cái này mới tới đại trưởng lao giết. Gào! Nghe được lời ấy, Bách đảo tông các vị cao tầng nhất thời ồ lên. Tàn sát đồng môn, đây là tội nặng. Còn không có chính thức đảm nhiệm đại trưởng lão vị trí, liền bắt đầu tàn sát đồng môn. Người này bụng dạ khó lường. Các vị cao tầng tất cả đều căm tức Long Thanh Trần. Mùi Uyeng ông lão sắc mặt khó coi nhất thời chuyển biến tốt lên, lạnh lùng dừng ở Long Thanh Trần. Ngươi có lời gì nói? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, không sai, này đội thủ vệ đúng là ta giết chết. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Mùi Uyeng ông lão cười gần không nớt, hắn nhìn về phía Bách Đảo Tông Chủ, Phó Tông Chủ, chắp tay nói, xin mời Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ liên thủ đem người này trấn áp, đánh vào đại lao, hình phạt nghiêm khắc tra tấn, chậm rãi thẩm vấn, hỏi ra người này gia nhập Bách Đảo Tông có âm mưu gì. chú cái mẹ đứng ra. Giải thích, ta chiến thuyền tiếp cận đệ nhất chúa đảo thời điểm, này đội thủ vệ tuần tra thuyền lại đây chặn lại, tiến hành kiểm tra, ta lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài, nhưng là, này đội thủ vệ nhưng kiên quyết không cho đi, mọi cách quấy nhiễu đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ tham gia nhận lệnh nghi thức, bởi vậy, đại trưởng lão dưới cơn nóng giận, giết này đội thủ vệ. "Tứ tiểu thư, ngươi liền tông môn quy củ đều đã quên sao?" Mùi ương ông lão lạnh lùng nói, "Tàn sát đồng môn chính là tàn sát đồng môn, mặc kệ lý do gì cũng không thể làm như vậy." Coi như này đội thủ vệ dĩ hạ phạm thượng, cũng nên giao cho chấp pháp đường tiến hành xử trí. Hắn có tư cách gì giết chết này đội thủ vệ? Đúng vậy à, dựa theo tông môn quý củ, ngoại trừ thái thượng trưởng lao ở ngoài, bất luận người nào đều không có tư cách giết đồng môn, chỉ có chấp pháp đường có thể tiến hành xử trí. Giết chúng ta bách đảo tông tuần tra thủ vệ, hắn đây là coi rẻ chúng ta bách đảo tông. Các vị cao tầng tất cả đều ánh mắt lạnh leo mà nhìn Long Thanh Trần. Chú cái mẹ há miệng, còn muốn giải thích Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bách đảo tông chủ cao mày, đại trưởng lão, chính ngươi không giải thích một chút không? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, không có gì hay giải thích, ta giết người chưa bao giờ cần lý do. Bách đảo tông chủ hết trô nói rồi. Này ngươi nào a muốn giúp hắn đều không dễ giúp rồi. Khẩu khí thật là lớn. Giết chúng ta bách đảo tông người, còn dám như thế ngông cuồng. Các vị cao tầng rồn dập bắt đầu quát mắng. Long Thanh Trần không nhìn thẳng những cao tầng này, hắn đứng lên. Trực tiếp đi tới Bách Đảo Tông Thái Thượng Trưởng Lao trước mặt, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, muốn cho ta gia nhập Bách Đảo Tông, ta lại thêm một điều kiện, ai dám mạo phạm ta, ta có quyền giết chết ai, nếu như không đáp ứng, ta sẽ không gia nhập Bách Đảo Tông. Dứt lời, hắn thì để xuống ngón tay, lặng lặng mà nhìn Bách Đảo Tông Thái Thượng Trưởng lão Hắn biết, cái này vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên Thái Thượng Trưởng Lao ở Bách Đảo Tông nắm giữ trí cao vô thượng nguy vọng, bất luận những cao tầng này nói cái gì, cuối cùng có thể làm ra quyết định người chỉ có cái này Thái thượng trưởng lão chỉ cần cái này Thái thượng trưởng lão đồng ý như vậy ai phản đối đều vô dụng ngươi cho rằng ngươi là ai thật giống như ta chúng xin ngươi gia nhập bách đảo tông như thế ngươi tuy rằng nắm giữ các loại vĩnh hằng tu vi ở vũ trụ cổ nhưng không coi là cái gì chúng ta bách đảo tông cũng không phải không phải ngươi không thể không có ngươi chúng ta bách đảo tông như thường lệ vận chuyển hạ giới vũ trụ phi thăng lên người tới đều là như thế ngông cùng sao các vị cao tầng giận dữ mà cười thật sự bị hắn ngông cuồng khí nở nụ cười, chưa từng gặp như vậy ngông của người. vẫn nhắm mắt dưỡng thần Thái Thượng trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, cùng Long Thanh Trần nhìn nhau, Long Thanh Trần cũng không nói nói, cứ như vậy nhìn hắn. Thái Thượng trưởng lão nhiều nếp nhăn môi di chuyển, phát sinh giá nua lại thanh âm khàn khàn, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là Thái Thượng Hồng Trần Tôn đạo nữ, bất luận ngươi đưa ra điều kiện gì, Bách Đạo Tông cũng có thể đáp ứng. nếu như ngươi chứng minh không được, liền muốn đàng hoàng tuân thủ Bách Đạo Tông quy củ. Không hổ là Lão tiền bối, chính là chỗ này sao hiện thực. Long Thanh Trần nợ nụ cười, chỉ cần Bách Đảo Tông có thể cùng Thái Thượng Hồng Trần Tôn như vậy cường giả vô địch bấu víu quan hệ, chết mấy cái thủ vệ tính là gì, cho dù chết một đám lớn cao đẳng trưởng Lão cũng không có quan hệ gì. Thái Thượng trưởng Lão lạnh nhạt nói, không sai, Thái Thượng Hồng Trần Tôn đáng giá Bách Đảo Tông trả bất cứ giá nào đi kết giao, thế nhưng, đầu tiên một điểm ngươi liền muốn chứng minh ngươi là Thái Thượng Hồng Trần Tôn đạo lữ, bằng không, cái gì đều không bàn nữa. Nghe được lời ấy, Bách Đảo Tông các vị cao tầng đều là trong lòng thật lạnh thật lạnh, ở thái thượng trưởng lão trong mắt, bọn họ thực sự là không đáng giá một đồng. Mùi hương ông lão cười gần, Thái thượng Hồng Trần Tôn ở viễn cổ thời kỳ liền mất tích, ngươi nói mình là Thái thượng Hồng Trần Tôn đạo lữ, hoàn toàn chính là chuyện cười, ngươi mục đích thực sự chính là muốn lợi dụng Thái thượng Hồng Trần Tôn uy danh, nhu cầu càng cao hơn quyền lợi. Long Thanh Trần không thèm để ý hắn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Hồng Trần tiên trải qua, đưa cho thái thượng trưởng lão, ta chỗ này Có một cuốn Hồng Trần Tiên trải qua. Hồng Trần Tiên trải qua. Thái thượng Hồng Trần tôn chủ tu công pháp. Thiệt hay giả. Bách đảo tông các vị cao tầng tất cả đều sợ ngây người, gắt gao theo dõi hắn trong tay sách cổ. Thái thượng trưởng lão giả nua trong đôi mắt cũng là bùng nổ ra một trận hào quang, duỗi ra hai tay, tiếp nhận Hồng Trần Tiên trải qua. Đạm đài niệm trần hơi bị môi, nhắc nhở, lão nhân ra này, ngươi có thể chiếm được cẩn thận rồi, mẹ ta Hồng Trần Tiên trải qua, tốt nhất đừng xem, sau khi xem sẽ đánh mất tự mình. Long Thanh Trần cười nhạt, không có chuyện gì, có thể nhìn. Vị tiền bối này tu vi cao thâm, nên có thể bảo vệ tâm tình của chính mình. Thái thượng trưởng lao yên lặng lật xem, lật rất chậm, nhìn rất cẩn thận. Bách đảo tông các vị cao tầng con mắt đều đỏ, đây chính là Hồng Trần Tiên trải qua a. Thái thượng Hồng Trần tôn chủ tu công pháp, được xưng trên đời thần kỳ nhất công pháp một trong, vô số cường giả muốn mượn tới nhìn qua. Sau nửa canh giờ, Thái thượng trưởng lao xem xong rồi, chậm rãi khép lại sách cổ nhắm mắt, tựa hồ chìm đắm ở hồng trần tiên trải qua huyền ảo phương pháp tu luyện ở trong. bách đảo tông các vị cao tầng cũng không dám thở mạnh, chỉ lo quấy rầy thái thượng trưởng lão. một lúc sau, thái thượng trưởng lão một lần nữa mở con mắt ra, đem hồng trần tiên trải qua trả lại long thanh trần, thở dài nói, cùng trong truyền thuyết như thế, hồng trần tiên trải qua quả nhiên là trên đời kỳ diệu nhất công pháp một trong, ta thật là lớn khai nhang giới. long thanh trần đem hồng trần tiên trải qua cất đi, hắn hồng trần áo nghĩa đã sớm đại thành, đồng thời. Chém xuống, lĩnh ngộ ra chính mình áo nghĩa, này cuốn hồng trần tiền trải qua đối với hắn không còn tác dụng gì nữa, có điều, thái thượng hồng trần tôn uy danh đặt tại này, thời khắc mấu chốt lấy ra, luôn có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thái thượng trưởng lao ánh mắt chậm rãi từ bách đảo tông các vị cao tầng trên người đào qua, không thể nghi ngờ địa tuyên bố lên, từ nay về sau, long thanh trần chính thức đảm nhiệm đại trưởng lao vị trí, đạm đài niệm trần chính thức đảm nhiệm vinh dự thánh nữ vị trí, bất luận người nào không được có dị Bất luận người nào không được mạo phạm, người trái lệnh, giết không tha. Toàn bộ Phụng Thiên Điện, hết thảy cao tầng đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đạm Đài Niệm Trần không có ý tốt mà nhìn Mùi Ưng Ông lão, vẫn luôn là người đang ở đây đi đầu phản đối phụ thân ta đảm nhiệm đại trưởng lão vị trí, hiện tại, phụ thân ta nhờ có đặc quyền, coi như giết chết ngươi, cũng không ai dám nói cái gì. Mùi Ưng Ông lão sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, hắn từ từ ngã quỵ trên mặt đất, hướng về Long Thanh Trần dập đầu lạy nhận sai. Đại trưởng lão, thuộc hạ chỉ là vì tông môn lợi ích cân nhắc, cũng không phải có ý định với ngươi đối nghịch, xin ngươi khai ân. Quên đi, tha cho ngươi một con chó mệnh, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, tuy rằng nắm giữ sinh sát đặc quyền, nhưng cũng không tốt lạm dụng, miễn cho gây nên bách đảo tông sở có người phản cảm. Mùi ưng ông Lão lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, lại là thiên ân và tạ. Đạm đài niệm trần con mắt vòng tới vòng lui. Bách đảo tông các vị cao tầng đều là cảm giác cả người lạnh cả người, túi đầu, không muốn gây nên sự chú ý của nàng. Là ai trong bóng tối sai khiến này đội tuần tra thủ vệ làm khó dễ phụ thân ta, chính mình đứng ra. Nàng hai tay chống nạnh, ánh mắt quét mắt các vị cao tầng. Các vị cao tầng trầm mặc không nói, không ai hẹ răng. Đạm đài niệm trần hừ hừ nói, đừng làm cho ta tra được, bằng không, ngươi sẽ biết tay. Bách đảo tông chủ cười lấy ra hai viên lệnh bài, đưa cho Long Thanh Trần cùng đạm đài niệm trần. Đây là thái thượng trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ thân phận lệnh bài, sau đó, mọi người chính là đồng môn rồi. Đạm đài niệm trần tiếp nhận lệnh bài, lan qua lộn lại địa nhìn một chút, khá là soi mói, vinh dự thánh nữ, xem như là cấp bậc gì. Cái này, bách đảo tông chủ bị hỏi ở, hắn nghĩ đến chốc lát, cười nói, trước đây, không có vinh dự thánh nữ vị trí này, cái này lệnh bài là đặc biệt vì ngươi chế tạo, ngoại trừ thái thượng trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ cùng đại trưởng lão ở ngoài chính là vinh dự thánh nữ lớn nhất. Đạm Đài Niệm Trần nghi ngờ nói, so với thánh tử thánh nữ cùng cao đẳng trưởng lão còn càng to lớn hơn. Bách đảo tông chủ cười gật đầu. Đạm Đài Niệm Trần hài lòng nói, nói cách khác, ta ngồi là bách đảo tông thanh thứ năm ghế gập. Bách đảo tông ngũ đương gia, xem ở bách đảo tông có thành ý như vậy phần trên, ta liền bất đắc dĩ nhận. Ngũ đương gia, bách đảo tông các vị cao tầng tất cả đều không nói gì, đường đường bách đảo tông ở trong mắt nàng, làm sao cùng cái sơn trại tựa như. Trước 1.268, mỗi người đều là người đánh cá. Nhận lệnh nghi thức sau khi kết thúc, Chu Cái Mẹt dẫn Long Thanh Trần cùng Đạm Đài Niệm Trần làm nhiệm chức quy trình. Tiên Tiến được đăng ký, đem Long Thanh Trần cùng Đạm Đài Niệm Trần tên, khuôn mặt, sinh mệnh khí tức, tu vi, đảm nhiệm chức vụ chờ chút viết tiến vào bách đảo tông trong hồ sơ. Đó lấy phân phối động vụ. Đó lấy phân phối thị vệ đội. Đó lấy quen thuộc đại trưởng lão cần xử lý một vài sự vụ. Cuối cùng. Mang theo Long Thanh Trần cùng Đạm Đài Niệm Trần ở toàn bộ đệ nhất chúa đảo đi vòng vo một vòng, quen thuộc hoàn cảnh. Long Thanh Trần hỏi, Đại trưởng lão cần xử lý sự vụ, ta có thể giao cho thuộc hạ đi làm chứ? Đương nhiên có thể. Chu cái mẹ cười khẽ, trên thực tế, phần lớn cao đảng trưởng lão đều sẽ đem sự vụ giao cho thuộc hạ đi làm, dùng nhiều thời gian hơn đến tu luyện. Long Thanh Trần khẽ vứt cằm, vậy thì tốt. Đạm Đài Niệm Trần hỏi, ta đây cái vinh dự thành nữ, cần làm cái gì? Chu cái mẹ cười nói. Vinh dự thánh nữ là một loại danh hiệu cùng tượng trưng cho thân phận, là hư chức, không cần xử lý bất cứ chuyện gì vụ. Đạm đài niệm trần có chút bất mãn, ta còn tưởng rằng chính mình quyền cao chức trọng đây, nguyên lai chính là một ăn không ngồi rồi. Chu cái mẹ nói, nếu như ngươi nghị xử lý một vài sự vụ cũng được, ta sẽ giúp ngươi xin. Long thanh trần tức giận nói, không có chuyện gì vụ càng tốt hơn, sẽ không làm lỡ tu luyện. Đạm đài niệm trần ôm cánh tay của hắn, lay động địa làm nũng lên, chính là ta muốn cho tông môn làm điểm cống hiến mà ngươi đừng thêm phiền là được. Long Thanh Trần Trừng nàng một chút, quá rõ ràng tính cách của nàng, làm cho nàng xử lý sự vụ, nhất định sẽ đem toàn bộ bách đảo tông làm cho náo loạn. Chu cái mẹ cười cận, không nói thêm gì. Tham kiến đại trưởng lão, vinh dự thánh nữ, tứ tiểu thư. Một người thủ vệ vội vã mà đến, vì một chân trên đất, tông chủ mời các ngươi đồng thời thả câu. Hắn là phụ thân ta thị vệ. Chu cái mẹ cười giải thích, phòng trừng phụ thân ta muốn cùng các ngươi nhiều tâm sự, tăng tiến một hồi đồng môn trong lúc đó cảm tình lại một cái thủ vệ vội vã mà đến cũng là quỳ một chân trên đất tham kiến đại trưởng lão vinh dự thánh nữ cùng tứ tiểu thư phó tông chủ mời đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ đồng thời thả câu long thanh trần cùng đạm đài niệm trần nhìn nhau một chút có chút không hiểu ra sao chu cái mẹ cũng là hơi sừng sốt một chút tùy theo nàng lạnh nhạt nói vị này chính là phó tông chủ thị vệ phòng trường phó tông chủ cũng muốn cùng đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ rút ngắn một hồi quan hệ long thanh trần minh bạch Bách đảo tông tông chủ cùng phó tông chủ không phải người cùng một con đường, đều muốn lôi kéo hắn. Thật không tiện, tông chủ trước tiên mời ta chúng. Hắn nhìn về phía phó tông chủ thị vệ, trực tiếp cự tuyệt. Dù sao, hắn là chu cái mẹ cùng tông chủ để cử gia nhập bách đảo tông, nhất định sẽ đứng tông chủ bên này. Kiên kỵ nhất chính là cỏ đầu tường, lắc lư trái phải, hai bên cũng không nghĩ đến tội, cũng là bằng đem hai bên đều đắc tội rồi. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp lựa chọn lập trường của chính mình. Đại trưởng lão cùng Vinh Dự Thánh Nữ, Phó Tông Chủ để thuộc hạ nhất định phải mời được các ngươi. Phó Tông Chủ thị vệ cao mày lên. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Phó Tông Chủ thủ vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể phẫn nộ địa rời đi. Đạm đài niệm Trần Hiếu Kỳ nói, Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ, có phải là bất hòa? Chu cái mẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại khẽ lắc đầu, cũng không phải bất hòa, chỉ là từng người nắm giữ các mối quan hệ của mình, ở hơn 80 cái cao đẳng trưởng lao ở trong. Có hơn 30 là ta phụ thân bên này, hơn 50 cái cùng phó tông chủ càng thân cận một ít. Đạm đài niệm trần con mắt trần to, khó có thể tin, trời ạ, phụ thân ngươi là làm sao lên làm tông chủ. Chống đỡ phó tông chủ cao đảng trưởng lão dĩ nhiên so với phụ thân ngươi còn càng nhiều. Chú cái mẹ cười nói, phụ thân ta cùng phó tông chủ là cùng người cùng một thời đại, lúc còn trẻ, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, ở tranh cấp thánh tử vị trí thời điểm, phụ thân ta thắng, làm tới thánh tử, cũng là tiếp nhận tông chủ chi vị đạm đài niệm trấn nghi ngờ, ngươi đã phụ thân thực lực càng mạnh hơn một điểm. Tại sao chống đỡ phó tông chủ cao đẳng trưởng lão càng nhiều, bọn họ mắt mù sao? Chu cái mẹ khẽ thở dài một tiếng, nói rất dài dòng, chủ yếu có ba nguyên nhân đi. Cái thứ nhất nguyên nhân, phụ thân ta cùng phó tông chủ lúc tuổi còn trẻ, cao đẳng các trưởng lão càng coi trọng phó tông chủ, vào lúc đó, bọn họ đã lựa chọn lập trường của chính mình, phụ thân ta lên làm thánh tử sau khi, bọn họ kéo không xuống mặt mũi thay đổi lập trường của chính mình cũng là vẫn đứng ở phó tông chủ bên kia. cái nguyên nhân thứ hai, phó tông chủ tuy rằng lúc còn trẻ bại bởi phụ thân ta, tiềm lực cũng không so với ta phụ thân kém. gần nhất những năm này, mơ hồ có chút vượt qua phụ thân ta khuyên hướng. cái nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, phó tông chủ có một tỷ tỷ gả tới một đại tông môn. đạm đài niệm trần Bỗng nhiên tình ngộ, nguyên lai sau lưng có phức tạp như thế nguyên nhân. long thanh trần đúng là không có cảm giác kỳ quái, hắn gặp quá nhiều, đại đa số tông môn. Bên trong cũng không thể bền chắc như thép, mỗi người có mỗi người ý nghĩ cùng dạ tâm. Chu cái mẹ nói, mặt trên có thái thượng trưởng Lao chân áp, phụ thân ta phái này cùng phó tông chủ này một phái, vẫn luôn tưởng an vô sự, cũng không có phát sinh đại xung đột. Long thanh trần ánh mắt lóe lên một cái, thái thượng trưởng Lao vĩnh hẳng cảnh nhị trọng thiên tu vi, tuổi thọ có ít nhất 20 kỳ nguyên, nhưng là, khí tức sự sống của hắn chỉ có 6-7 kỳ nguyên, đã giả yếu thành bộ dáng này, đây là vì sao? Chu cái mẹ trầm mặc chốc lát Trầm Giai nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói, Thái Thượng trưởng Lao trước đây được quá thương thế rất nặng, tổn thương đạo cơ. Đại trưởng lão, Vinh Dự Thánh Nữ cùng Tứ Tiểu Thư, Tông Chủ đang đợi các ngươi thì sao? Tông Chủ thị vệ cười khổ thúc dục. Dẫn đường đi. Long Thanh Trần không có hỏi nhiều. Đối với Bách Đảo Tông bên trong, hắn đã hiểu rõ gần đủ rồi. Ngoại bộ không rõ lắm, chỉ biết là có ba cái đối địch thế lực, còn có một chỗ dựa thế lực. Vèo. Vèo. Vèo. Theo tông chủ thị vệ, đi tới tông chủ động phủ cửa lớn. Chỉ thấy, tông chủ cùng hơn 20 cái cao đảng trưởng lão đang đợi chờ đợi, mỗi người đều gánh một nhánh cần câu. Xì si xì. Si. Đạm đài niệm trần không nhịn được cười ra tiếng. Tông chủ cười hỏi, vinh dự thánh nữ cười cái gì? Đạm đài niệm trần đưa tay, chỉ chỉ cần câu, cảm giác các ngươi như là một đám người đánh cá. Long thanh trần bất đắc dĩ, niệm trần, không được vô lễ. Không sao, vinh dự thánh nữ thẳng thắn thoải mái, đúng là ngay thẳng tính cách Tông chủ cười hơi xua tay, từ khi vũ trụ cổ đổ nát sau khi, linh khí trôi đi nghiêm trọng, tài nguyên tu luyện bị cuốn vào thời không loạn lưu, mỗi cái tông môn đều trôi qua rất túng quẫn, trên căn bản không phát lương tháng, muốn tài nguyên tu luyện, chỉ có thể đi thời không loạn lưu bên cạnh tiến hành thả câu, vì lẽ đó, vinh dự thánh nữ nói cũng không sai, vũ trụ cổ mỗi người đều là người đánh cá. Đạm Đài niệm Trần Bỉu môi nói, bây giờ vũ trụ cổ, thực sự là hữu danh vô thực, còn không bằng hạ giới vũ trụ tài nguyên tu luyện nhiều một vị cao đảng trưởng lão cười nói, vinh dự thánh nữ vậy thì sai rồi, hạ giới vũ trụ phải không hoàn mỹ vũ trụ, vĩnh hằng cảnh chính là tu vi cực hạ, vũ trụ cổ nhưng là hoàn mỹ vũ trụ, tu vi cực hạn có thể đạt đến vĩnh hằng cảnh cửu trọng thiên, thậm chí còn có trong truyền thuyết cực kỳ vĩnh hằng. nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, tài nguyên tu luyện không thể dùng bao nhiêu đến cân nhắc, còn phải xem phẩm chất, hạ giới vũ trụ tài nguyên tu luyện phẩm chất rất kém cỏi, vũ trụ cổ tu luyện từ Này đều là phẩm chất cao, nếu như số may, từ thời không loạn lưu ở trong câu đến một ít báo vật, đối với tu luyện tác dụng rất lớn, vì lẽ đó, cho dù bây giờ vũ trụ cổ, cũng không phải hạ giới vũ trụ có thể so sánh. chương 1269, vận may không sai. Bạch đảo tông chủ lật bàn tay một cái, một cái nhỏ thuyền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vũ. hắn tiện tay ném một cái, thuyền nhỏ đón do tăng mạnh, hóa thành một chiếc khổng lồ chiến thuyền. Đại trưởng lão, vinh dự thánh nữ xin mời lên thuyền đi. hắn cười nhìn về phía Long Thanh Trần cùng Đạm Đài Niệm Trần, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Nhân gia chỉ là khách khí một hồi, Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không đần độn trước tiên lên thuyền. Hắn bây giờ là Bách Đảo Tông Đại trưởng lão, từ thân phận tới nói, ở Tông chủ bên dưới, nên Tông chủ trước tiên lên thuyền mới đúng. liền, hắn cũng đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, cười nói, Tông chủ trước hết mời đi. vèo. đống nhiên, Đạm Đài Niệm Trần nhảy lên một cái, trực tiếp bay lên tàu chiến. Hơn 20 cái cao đảng trưởng lão đều là sửng sốt một chút, ánh mắt có chút dị dạng. Long Thanh Trần chừng một chút Đạm Đài Niệm Trần, trách mắng, "Không quý củ. Đạm Đài Niệm Trần bất mãn nói, "Ta phiền nhất những quy củ này rồi." Bách Đảo tông chủ cười to, "Vinh dự thánh nữ nói không sai, mọi người đều là đồng môn, xác thực không cần thiết quá khách khí." Nói thì nói thế, Long Thanh Trần vẫn là chờ bách Đảo tông chủ giành trước thuyền, hắn mới theo sau, tiếp theo mới phải hơn 20 cái cao đảng trưởng lão, Chu Thiển Nhi, nhưng là cuối cùng lên thuyền vừa nhìn liền so với đạm đài niệm trần hiểu lễ nghi vèo bách đảo tông chủ đánh ra một ấn, chiến thuyền bắt đầu xuất phát rất nhanh sẽ bay ra đệ nhất chỗ đảo đi tới minh ngông vô biên thời không loạn lưu đây là muốn đi nơi nào đạm đài niệm trần hỏi phu cận thì có rất nhiều thời không loạn lưu vì sao không ở phụ cận thả câu bách đảo tông chủ giải thích phu cận thời không loạn lưu đã bị chúng ta bách đảo tông các đệ tử thả câu vô số lần bên trong tài nguyên tu luyện trên căn bản đều bị câu xong Thì ra là như vậy. Đạm Đài Niệm Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó, nàng lại hỏi ra một vấn đề, như một hiếu kỳ bảo bảo, vì sao Huyền Không Đảo sẽ không bị thời Không Loạn Lưu cắn nuốt mất? Bách Đảo Tông chủ cười nói, Huyền Không Đảo kiến tạo rất nhiều phòng ngự đại trận, có thể ngăn cản thời Không Loạn Lưu tới gần. Phu thân. Chu Thiển nhi nói, cân nhắc đến lớn trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ đây là lần thứ nhất thả câu, nên đi thời Không Loạn Lưu khá là vững vàng khu vực. Bách Đảo Tông chủ khen ngợi điệu nhìn nàng một cái vẫn là cái mẹ suy tính chú đáo. đạm đai niệm chân hỏi khác nhau ở chỗ nào sao? bách đảo tông chủ kiên nhẫn giải thích thời không loạn lưu khá là vững vàng khu vực dễ dàng câu đến tài nguyên tu luyện. thế nhưng câu đến tài nguyên tu luyện phẩm chất không tốt như vậy, mà thời không loạn lưu khá là táo bạo khu vực khó có thể câu đến tài nguyên tu luyện. một khi câu đến phẩm chất khẳng định rất tốt, vì lẽ đó thả câu người mới học thích hợp đi vững vàng khu vực, thả câu tay giả đời muốn câu đến thứ tốt sẽ đi táo bạo khu vực. Mang chúng ta đi thời không loạn lưu khá là táo bạo khu vực. Đạm đài niệm trần tự tin tràn đầy nói, muốn câu, liền muốn câu đại, phẩm chất tốt. Bách đảo tông chủ bất đắc dĩ mà cười được rồi. Liền, hắn đánh ra mật ấn, thay đổi chiến thuyền hướng đi. vèo đi hơn một canh giờ, chiến thuyền đi tới thời không loạn lưu khá là táo bạo khu vực. Chúng ta bách đảo tông thái thượng trưởng lão, từng ở khu vực này câu từng tới vài món thứ tốt. Bách đảo tông chủ đánh ra mật ấn. Làm cho chiến thuyền dừng ở một cái khổng lồ thời không loạn lưu bên bờ. Nhìn thấy Đạm Đài Niệm Trần đi tới chiến thuyền bên bờ, thò đầu ra hướng về thời không trong loạn lưu diện nhìn xung quanh, Long Thanh Trần vội vã đem nàng kéo trở về, ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất rơi vào đi tới, vậy thì phiền thoái. Biết rồi, phụ thân thật lại nhải, ta cũng không phải tiểu hải tử. Đạm Đài Niệm Trần lật ra một cái lướt mắt. Bách đảo tông chủ từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai chi cần câu, phân cho Long Thanh Trần cùng đạm đài niệm trần. Càng kẽ giảng giải làm sao sử dụng. rầm Nghe xong giảng giải, đạm đài niệm Trần không thể chờ đợi được nữa địa vùng một cái cần câu, đem lưới câu cùng dây dài đặt vào thời không trong loạn lưu diện, bắt đầu thả câu lên, một bên nói lầm bẩm, bảo bối bảo bối nhanh hơn câu. Long Thanh Trần nhìn một chút trong tay cần câu. Rõ ràng sánh vai chờ các trưởng láo trong tay cần câu càng tốt hơn, loại này cần câu có giá trị không nhỏ chứ. Cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Bách đảo tông chủ cười nói. Đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ gia nhập bách đảo tông, ta làm tông chủ nên nên đưa chút lễ ra mắt. Này hai chi cần câu sẽ đưa cho đại trưởng lão cùng vinh dự thánh nữ rồi. Vậy thì đa tạ. Long Thanh Trần không có chối từ. Trường giả ban thưởng, không dám từ. Ý tứ chính là trưởng bối đưa gì đó, không tiện cự tuyệt, từ chối chính là vô lễ. Đồng dạng đạo cụ, thân phận cao người đưa gì đó cũng không tiện từ chối. rầm Bách đảo tông chủ chậm rãi quanh chân ngồi xuống, vung vậy cần câu. Đem lưới câu cùng dây dài đặt vào thời không trong loạn lưu Sau đó, thả ra cảm ứng của mình Đem cảm ứng bám vào ở cần câu trên Theo cần câu lan tràn đến dây dài Cuối cùng, theo dây dài tiến vào thời không loạn lưu Ở thời không trong loạn lưu diện siêu tầm tài nguyên tu luyện Long Thanh Trần học bách đảo tông chủ thả câu phương pháp Theo thả câu lên Nhìn thấy tông chủ cùng đại trưởng lão đã bắt đầu rồi Hơn 20 cái cao đảng trưởng lão nhìn nhau một chút Lúc này mới theo bắt đầu thả câu lên Từ điểm đó chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được đến, hơn 20 cái cao đảng trưởng lão đều là khá là câu nệ người. Thời gian một chút đi qua, làm sao còn không có trên bảo bối câu? Đạm Đài Niệm Trần có chút không nhịn được, có muốn hay không thả điểm mồi câu cá xuống. Thời gian trong loạn lưu diện tài nguyên tu luyện, không phải là ngư nhi, đương nhiên không cần mồi câu cá. Chu Thiển Nhi dở khóc dở cười, đi tới bên người nàng, tay lấy tay dạy nàng, ngươi này thả câu phương pháp không đúng, ngươi đến sử dụng cảm ứng của mình, theo cần câu Dây dài, ngươi câu lan tràn đến lúc đó khoảng không trong loạn lưu diện, siêu tầm đến tài nguyên tu luyện, câu tới. Hóa ra là như vậy a, ngươi không nói sớm, hại ta làm không công. Đạm đài niệm trần oán giận lên. Chu Thiển Nhi có chút không nói gì, vừa nãy tông chủ đã giảng giải qua, là bản thân nàng không để tâm nghe. Vụ. Đạm đài niệm trần dựa theo Chu Thiển Nhi dạy phương pháp, thả cảm ứng, lan tràn đến lúc đó khoảng không trong loạn lưu diện, kết quả, trước mắt nàng tối sầm lại, thân thể lay động. Xuyết chút nữa ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Nàng buồn bực nói, ta cảm ứng tiến vào thời không trong loạn lưu diện, lại như bị bóp méo như thế, để ta có một loại cảm giác mê man. Chu Thiển Nhi cười nói, thời không loạn lưu sẽ đem cảm ứng vặn mẹo. Đây chính là thả câu chỗ khó, không có gì biện pháp, chỉ có thể chậm rãi thích ứng Dầm. Bách đảo tông chủ vung một cái lưỡi câu, đem một món đồ câu tới, rõ ràng là một cây vĩnh hằng tiên dược. Hôm nay vận may cũng không tệ lắm. Hắn cười cợt. Đem vĩnh hàng tiên dược từ lưới câu trên hái xuống, tại hạ giới vũ trụ, vĩnh hàng tiên dược nên khá là hiếm thấy, ở vũ trụ cổ ở trong, vĩnh hàng tiên dược xem như là khá là thông thường, hơn nữa, có chí vu thành vì là cường giả mọi người không muốn dùng vĩnh hàng tiên dược, chỉ có thể cho những kia tư chất bình thường đệ tử dùng. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, tiếp tục nói, vĩnh hàng tiên dược cũng có cấp bậc phân chia, trong tay ta bội cây này, thuộc về hạ phẩm, dùng sau khi chỉ có thể đạt đến nửa bước vĩnh hàng, nếu là trung phẩm dùng sau khi có thể đạt đến nửa bước vĩnh hằng cực hạn, cao phẩm liền tương đối ít thấy. Dùng sau khi có thể trực tiếp lên cấp vĩnh hằng cảnh, cũng chỉ có cao phẩm vĩnh hằng tiên dược mới có giá trị. Hán tiện tay đem vĩnh hằng tiên dược vứt cho chu Thiển nhi, cái mẹ ta nhớ không lầm, cho ngươi đội cận vệ còn giống như không ai đạt đến nửa bước vĩnh hằng, có thể chọn một dùng. đa tạ phụ thân ban thưởng. chu Thiển nhi có chút mừng rỡ, tuy rằng không phải cỡ nào bảo vật quý trọng, nhưng là phụ thân một phần tâm ý, phải biết. Ở phụ thân bốn cái nhìn nữ ở trong, ba cái đều là chính thất phu nhân sở sinh, chỉ có nàng là thiếp thất sở sinh, vẫn luôn không được sủng ái yêu. mãi đến tận mấy ngày nay, nàng đề cử Long Thanh Trần những người này gia nhập Bách Đảo Tông, lập một việc công lao, phụ thân mới đối với nàng nhìn với con mắt khác, rõ ràng so với trước đây thân cận một ít. chương 1270, thu hoạch khá rồi dào Dầm. Một canh giờ không tới, Bách Đảo Tông chủ vung vậy cần câu, lại câu tới một món đồ. Nhìn kỹ một chút phát hiện là một quả tổn hại không gian giới chỉ chúng ta một món đồ còn không có câu đến tông chủ đã liên tục câu đến hai cái tông chủ ngày hôm nay thực sự là vận may tăng cao A. kỳ thực tiện tay khí không có quan hệ gì chủ yếu là tông chủ tu vi cao thâm cảm ứng mạnh mẽ vì lẽ đó tông chủ cảm ứng ở thời không loạn lưu ở trong càng dễ dàng siêu tầm đến nai tèm chiêm nhẫn không gian này tổn hại không nhiều nên còn có thể mở ra tông chủ mau mở ra nhìn bên trong có cái gì đồ vật nếu như là cường giả vô địch không gian giới chỉ Vậy thì quá độ rồi. Hơn 20 cái cao đẳng trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Vụ. Bách đảo tông chủ cười cận, thả cảm ứng, rót vào trong không gian giới chỉ điều tra lên. Khẳng định không phải cường giả vô địch không gian giới chỉ, bên trong cũng không có bảo vật gì, chỉ có hơn 1.000 viên hỗn độn linh thạch. hắn khẽ lắc đầu. Nghe được lời ấy, hơn 20 chức cao chờ trưởng lão cũng có chút thất vọng. Một vị cao đẳng trưởng lão cười nói, một viên hỗn độn linh thạch tương đương với một tỷ cực phẩm tiên linh thạch Hơn một ngàn viên hỗn độn linh thạch cũng coi như là một bút không nhỏ tài nguyên tu luyện rồi. Cái mẹ, cho ngươi rồi. Bách đảo tông chủ tiện tay đem không gian giới chỉ vứt cho Chu Thiển Nhi, phân phối đưa cho ngươi tòa kia cũng sơn đảo quá nhỏ, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, những năm này khổ ngươi. Qua một thời gian ngắn, cho ngươi phân phối một tòa đại đảo. Đa tạo phụ thân. Chu Thiển Nhi thụ sủng nhược kinh, lại như vẫn bị lạnh nhạt hài tử đống nhiên bị yêu chuộng như thế, loại này phức tạp hạnh phúc cảm giác, tầm thường người không cách nào lĩnh hội. Đạm đài niệm trần nhàn nhạt phủi một chút Long Thanh Trần, nhìn người khác phụ thân của, nhìn lại một chút của chính ta phụ thân, ôi, đây chính là trên người ta. Bách đảo tông chủ cùng hơn hai mươi cái cao đẳng trưởng lão đều là không nhịn được mỉm cười. Ha ha ha, đại trưởng lão ngươi có thể chiếm được nỗ lực thả câu rồi. Đừng làm cho vinh dự thánh nữ tay không mà về Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nếu như câu không tới đồ vật, ta liền đem Long Hình chiến kiếm cho ngươi, hài lòng chưa? Ta mới không cần Long Hình chiến kiếm đây Đạm Đài Niệm Trần lật ra một cái lít mắt, ta cũng không nốc, ngươi không còn Long Hình chiến kiếm, thực lực chí ít giảm xuống một nửa, nếu như ta bị người khi dễ, ai tới bảo vệ ta. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là giữ lại Long Hình chiến kiếm đi, cho ta câu ba cái bảo vật tới. Long Thanh Trần dở khóc dở cười, không thể không nói, nha đầu này tính cách không hề giống Hồng Trần Tiên Tử hoặc là Đạm Đài Niệm Trần, quả thực đó là sống bảo. Chu Thiển Nhi nhìn một chút Đạm Đài Niệm Trần, lại nhìn một chút trong tay tổn hại không gian giới chỉ. Trong lòng không nói ra được cay đắng Nàng rất ước ao đạm đài niệm trần Long thanh trần đối với đạm đài niệm trần sủng ái là vô tư Đây mới thật sự là tình thương của cha như núi Hơn nữa, đạm đài niệm trần có thể tùy ý cùng long thanh trần đùa giỡn Không cần lo lắng bị trách cứ Mà, bách đảo tông chủ đối với nàng tình thương của cha Càng giống như là một loại bố thí Vụ Long thanh trần thả cảm ứng Bám vào ở cần câu trên Theo cần câu lan tràn đến dây dài Cuối cùng, theo dây dài tiến vào thời không trong loạn lưu diện Vừa nãy, có chút không thích hứng, vì lẽ đó, không có siêu tầm đến món đồ gì. Hiện tại, đã chậm rãi thích hứng, hắn để cho mình cảm ứng hóa thành một từng cái từng cái tiểu long hình dáng, hướng về bốn phương tám hướng bơi lội mà đi, mở rộng siêu tầm phạm vi. Thời gian một chút đi qua, khoảng trừng qua trừng nửa canh giờ, một con rồng nhỏ cảm ứng được một cái ải thèm, phát sinh nhẹ nhàng long âm. rầm Long thanh trần mặc kệ kiện món đồ này là cái gì, đồng nhiên vung một cái cần câu, trước tiên câu tới lại nói. Câu đến. Đạm đài niệm trần cao hứng la to, như nhanh như hổ đói vồ mồi như thế, đoạt lấy đi. Long thanh trần khẽ mỉm cười, đây là cái thứ nhất, còn kém hai cái. Đây là phụ triện. Đạm đài niệm trần nghi ngờ nhìn trong tay gì đó, nàng bất mãn nói, ta còn tưởng rằng câu đến bảo vật gì đây. Để cho ta xem. Long thanh trần lấy tới, nhìn phụ triện mặt trên lít nha lít nhít phù văn, hắn dĩ nhiên không quen biết bất cứ ai, hiển nhiên, vẽ tấm phụ triện này người, tài nghệ cao hơn hắn nhiều lắm. Điều này làm cho hắn có chút cảm khái, không hổ là vũ trụ cổ, tùy tiện câu tới một tấm phụ triện, liền vượt ra khỏi phụ triện của ta trình độ. Một vị trên người mặc trường bào cao đảng trưởng lão cười nói, đại trưởng lão, ta tinh thông phụ triện, có thể hay không để ta trưởng trường mắt? Đương nhiên có thể. Long Thanh Trần tiện tay đem phụ triện đưa cho hắn. Trên người mặc trường bào cao đảng trưởng lão tiếp nhận phụ triện, cẩn thận quan sát lên. Đây là con mắt của hắn từ từ trận to, tỏa ra một trận hào quang, cấm phủ. Cái gì là cấm phủ? Long Thanh Trần nghe cũng không nghe qua, tuy rằng hắn nắm giữ kiểu nịch Long Đế phụ triện trình độ, thế nhưng, kiểu nịch Long Đế dù sao không phải cái gì cứng giả, cùng vũ trụ cổ phụ triện sư so ra, trên lệch 8.000 giảm. Đây chính là thứ tốt ra. Trên người mặc trường bào cao đảng trưởng lão giải thích, cấm phủ, có thể khắc chế hết thể phụ triện, nếu như kẻ địch đối với ngươi sử dụng phụ triện, ngươi là có thể sử dụng cấm phủ, để cho kẻ địch hết thể phụ triện mất đi hiệu lực Thực sự là vô bổ đạm đài niệm trần phi thường thất vọng ta còn chưa từng có gặp được sử dụng phụ triện kẻ địch trên người mặc trường bào cao đẳng trưởng lão cười cợt đem cấm phủ trả lại đạm đài niệm trần tại hạ giới trong vũ trụ không có gặp phải không có nghĩa là ở vũ trụ cổ không gặp được ở vũ trụ cổ ở trong tinh thông phụ triện cường giả vẫn tương đối nhiều cái này không tính đạm đài niệm trần đem cấm phủ vỗ vào long thanh trần trong tay hừ hừ nói đừng nắm loại này vô bổ gì đó lừa phỉnh ta còn phải cho ta câu ba cái Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem cấm phủ cất đi, trong lòng hơi nhỏ cảm động, nha đầu này ở bề ngoài lấm lấm liệt liệt, trên thực tế vẫn là rất tri kỷ, biết hắn sau đó có thể sẽ gặp phải sử dụng phù kiện kẻ địch, vì lẽ đó, nha đầu này cố ý ghét bỏ cấm phủ. rầm rầm rầm Hơn 10 ngày kế tiếp thời gian, Bách Đảo Tông Chủ cùng Long Thanh Trần từng người câu đến hơn 10 món đồ, giống như là thay phiên trên cá như thế. Hai người dù sao cũng là vĩnh hằng tu vi, cảm ứng mạnh mẽ càng dễ dàng ở thời không loạn lưu ở trong siêu tầm đến đồ vật. Hơn 20 cái cao đảng trưởng lão sẽ không có tốt như vậy vận may, chỉ có số ít mấy người câu đến đồ vật. Cho tới, đạm đài niệm Trần cùng Chu Thiền Nhi, không thu hoạch được gì, chẳng có cái gì cả câu đến. Đạm đài niệm Trần Tòng Long Thanh Trần câu đến gì đó ở trong chọn lựa ba cái thích, lại cho Long Thanh Tư bụi chọn ba cái. Bách Đảo Tông cười đối với Long Thanh Trần nói, thu hoạch lần này không sai, một ít thứ không cần thiết, có thể cầm bán đi. Đổi một ít cần tài nguyên tu luyện, ta biết một chỗ, đại trưởng lão có hứng thú hay không cùng đi. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, dựa vào Bách Đảo Tông hỏi thăm Hồng Trần tiên tử tin tức, không biết phải chờ tới lúc nào, chính hắn cũng có thể nhiều hỏi thăm một chút, mới có thể mau chóng tìm tới Hồng Trần tiên tử. Nghĩ tới đây, hắn cười nói, ta đang muốn ra ngoài đi một chút. Bách Đảo Tông chủ vuốt cằm nói, vậy thì ước chừng cái thời gian, sau năm ngày, cùng đi. Chương 1271, ta biết ngươi. Sau năm ngày, một chiếc chiến thuyền mang theo bách đảo tông chủ cùng long thanh trần bay ra đệ nhất chỗ đảo hướng về mênh mông vô biên thời không loạn lưu đi mà đi chúng ta muốn đi địa phương là vũ trụ cổ rất nổi danh một tự do giao dịch nơi ngư long hữu tạp, tán tu ẩn tu tà tu hạng người gì đều có khả năng gặp phải thậm chí còn có rất nhiều đỉnh cấp đại thế lực người bách đảo tông chủ dặn do chờ một lúc đại trưởng lao nhất định phải theo ta ngàn vạn không thể cùng người phát sinh tranh chấp bởi vì căn bản không biết đối phương lai lịch ra sao Vạn nhất là chúng ta bách đảo tông không đắc tội nổi người, vậy thì phiền thoái. Long Thanh Trần vẫn là lần thứ nhất thấy hắn như vậy cẩn thận, cười nói, tông chủ yên tâm đi, ta cũng không phải như niệm trần như vậy không đầu góc. Bách đảo tông chủ có chút không nói gì, có nói như vậy nữ nhi mình sao, nếu như đạm đài niệm trần nghe được, không biết có thể hay không với hắn đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Có câu nói, từ nơi sâu xa, tự có cảm ứng. A. Đế chính đang đệ nhất chúa đảo trong động phủ chuyên tâm tu luyện đạm đài niệm trần bỗng nhiên cảm giác ngui thở đau xót không khỏi hắt xì hơi một cái bằng vào ta nửa bức vĩnh hằng cực hạn tu vi làm sao sẽ nhảy mũi đây nàng nhíu mày địa mở con mắt ra tự lầm bẩm khẳng định có người đang sau lưng mang ta Triển kinh miên cổ tiểu ánh nàng suy đoán như vậy hừ hừ lên nhất định là vậy hai cái khốn nạn trải qua hơn một tháng đi chiến thuyền rốt cục đã tới chỗ cần đến chỉ thấy phía trước trong vũ trụ lơ lững một gốc cây to lớn không gì so sánh được cổ thụ mỗi một cái lá cây đều có quảng trường lớn như vậy thân cây càng là dường như kình thiên chi trụ xa xa nhìn tới có một loại áp bức tầm mắt cảm giác cổ thụ trên cành cây lá cây trên bày ra lít nha lít nhít quầy hàng trên chỗ bán hàng để rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo có ông chủ trên mặt mang theo nụ cười lớn tiếng thét to khá là nhiệt tình cùng khách mời có kệ mà cả không còn biết trời đâu đất đâu có ông chủ trầm mặc ít lời Một bộ có thích mua hay không dáng vẻ. Vô số khách nhân ở cổ thụ trên phi hành, đi lại, chọn chính mình cần tài nguyên tu luyện, phản phất bận rộn ong mặt quần. Đi thôi. Bách đảo tông chủ đánh ra mặt ấn, để chiến thuyền thu nhỏ, thu vào không trong nhẫn. Hắn mang theo long thanh trần bay vào cổ thụ, rơi vào một chiếc lá trên. Nơi này có không vị. Ở lá cây trên đi dạo một vòng, thật vất vả tìm được rồi không vị. Hắn cấp tốc lấy ra hai cái tiên y y trải trên mặt đất, liền, hai cái đơn giản quẩy hàng là được. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, Bạch đảo tông chủ quen như vậy luyện, vừa nhìn chính là thường xuyên đến nơi này bày sạp. Hạ giới vũ trụ đám người tu luyện khả năng nằm mộng cũng muốn không tới, vũ trụ cổ vĩnh hẳng cảnh cường giả lại muốn bày sạp duy trì kế sinh ai. Đương nhiên, mọi việc không thể chỉ nhìn đồng hồ diện, những này trên chỗ bán hàng bày ra kỳ chân dị bảo, tùy tiện một cái ném tới hạ giới trong vũ trụ, đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu, dẫn đến vô số tu luyện giả tranh đoạt cùng chém giết. Vì lẽ đó. Tài nguyên tu luyện phẩm chất chính lệnh mới phải hạ giới vũ trụ cùng vũ trụ cổ khác biệt lớn nhất. Có thể viết ra giá cả, để khách mời vừa xem hiểu ngay. Cũng có thể không viết giá cả, để khách mời chính mình phán đoán. Còn có thể viết rõ chính mình cần trao đổi tài nguyên tu luyện. Bách đảo tông chủ từ trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 100 món hải thèm, chỉnh tề điệu bày ra ở một cái tiên ý trên, một bên cùng Long Thanh Trần nói rõ bày sạp quy tắc. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đem chính mình muốn bán ải thèm lấy ra, bày ra ở một món khác tiên y trên. Đáng nhắc tới chính là, đang trên đường tới, gặp phải một ít khá là kỳ lạ thời không loạn lưu, bách đảo tông chủ sẽ để chiến thuyền dừng lại, cùng Long Thanh Trần đồng thời thả câu, câu đến rất nhiều thứ, vì lẽ đó, dùng hơn một tháng mới vừa tới nơi này. Thứ tốt, thứ tốt, đi qua đi ngang qua đạo hưu chúng đều tới xem một chút, thời không trong loạn lưu diện câu đến đá ngôi sao, ngũ thải thạch, mật đắng màu vàng, 13 vân sát, trung phẩm vĩnh Hằng tiên dược, trung phẩm vĩnh binh dược, Đứng đầu chủ tu công pháp, thiên môn võ kỹ. Không thiếu gì cả rồi. Bách đảo tông chủ hô hai cổ họng. Long Thanh Trần trầm mặc không nói, cùng bách đảo tông chủ như vậy là ông chủ so ra, hắn vẫn là thể diện quá mỏng. Bách đảo tông chủ nhìn thấu Long Thanh Trần lúng túng, cười cận, đại trưởng lão không muốn thật không tiện ngược lại nơi này cũng không ai nhận thức chúng ta, không cần lo lắng mặt mũi vấn đề. Ai nói không ai nhận thức ngươi, ta liền nhận thức ngươi. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, Bách đảo tông chủ ở trong lòng hắn uy nghiêm hình tượng xuống dốc không phanh rồi. Bách đảo tông chủ có chút bất đắc dĩ, ngươi là không làm nhà không biết chủ nhà khó xử. Chúng ta bách đảo tông mặc dù có hơn 100 cái huyền không đảo làm lãnh địa, thế nhưng trên huyền không đảo diện tài nguyên tu luyện có hạn, cũng không thể thỏa mãn nhiều đệ tử như vậy tu luyện. Ta đây cái làm tông chủ, chỉ có thể tận lực nhiều kiếm lời tài nguyên tu luyện trợ giúp cho tông môn. Long Thanh Trần cười gật đầu, cũng khó trách phó tông chủ không tranh với ngươi tông chủ chi vị, người tông chủ này nên phải. Sắc thực đủ tốt ư? phó tông chủ nhiều tự tại. Bách đảo tông chủ cười khổ, vì lẽ đó, ngươi cái này làm đại trưởng lão, có thể chiếm được nhiều giúp ta một chút. Trước đây, thái thượng trưởng lão lần thứ nhất dẫn ta tới nơi này thời điểm, ta cũng với ngươi như thế, mất mặt mặt mũi, chậm rãi cũng là thích đứng, đến đây đi, theo ta đồng thời gọi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, ta cảm thấy, một mình ngươi gọi là đủ rồi, hai chúng ta quẩy hàng theo sát, ngươi đem khách mời hô quà đến đến rồi, ta đây cái quẩy hàng theo thâm lây. Bách đảo tông chủ triệt để hết trô nói rồi, chưa từng thấy như vậy chiếm tiện nghi. Khối này đá ngôi sao, bán thế nào? Một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới, ngồi sồn xuống, xuống, tiện tay cầm lấy đá ngôi sao. Cái này cô gái trẻ mỗi một cái tóc cũng giống như đôi rắn ba như thế thổ, trên người càng là tản ra dày đặc yêu khí, vừa nhìn cũng biết là yêu tộc hóa hình mà đến, chỉ là không biết là cái gì chủng loại yêu. Khách nhân tới, bách đảo tông chủ tinh thần chấn động, trên mặt hiện lên nụ cười, đá ngôi sao phải không thấy nhiều. Dùng để gen đúc một cây trùy thủ thừa sức Cô gái trẻ lạnh nhạt nói Nói thẳng giá cả đi Bách đảo tông chủ cười nói Một cái giá cả 80.000 hôn độn linh thạch Cô gái trẻ hơi như mày hiển nhiên, cảm thấy quý giá Long Thanh Trần nghe lời đoán ý Biết mình cơ hội tới Cầm lấy chính mình trên chỗ bán hàng đá ngôi sao Vị này Mỹ lệ tiên tử Ta đây cũng có đá ngôi sao So với hắn khối này thoáng lớn một chút Giá cả cũng thoáng tiện nghi một điểm Chỉ cần 70.000 hôn độn linh thạch Bách Đảo tông chủ cả người run rẩy, tức giận muốn đánh người, "Này người nào à, hắn đem khách mời hô qua đến, còn với hắn đoạt mối làm ăn." Cô gái trẻ cũng là sửng sốt một chút, vừa nãy đi tới thời điểm, nhìn thấy hai người này ông chủ vừa nói vừa cười, không phải một bọn sao? Nàng thoáng chần chờ một chút, từ bách Đảo tông chủ quầy hàng đứng lên, đi tới Long Thanh Trần quầy hàng trước mặt, "700009 cũng quý giá, có thể hay không ít hơn nữa một điểm?" Long Thanh Trần nghiêm túc nói, "700009 đã rất công đạo giá tiền, có điều" Xem ở tiên tử xinh đẹp như vậy phần trên, lại cho ngươi xuống giá một nghìn, chỉ cần bảy mươi ngàn tám. Được rồi, bảy mươi ngàn tám, ta muốn rồi. Cô gái trẻ bật cười, tiếp nhận đá ngôi sao, thu vào trong không gian giới chỉ, lấy ra bảy mươi ngàn tám độn linh thạch đặt ở trên chô bán hàng. Long Thanh trần điểm một cái con số, không thành vấn đề, cất đi, tuy rằng như vậy khen ngợi người rất quê mùa, thế nhưng, quê mùa cũng có quê mùa thật là tốt nơi, nữ nhân nào không thích bị khen ngợi đây. Bên kia có một ông chủ thu sạp, ta đi bên kia. Bạch đảo tông chủ tức giận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cuốn lên tiên ý đi, rời đi, chút chuyện nhỏ này còn không đến mức sinh khí, chủ yếu là hắn ai tèm cùng Long Thanh Trần ai tèm có rất nhiều giống nhau, tách ra đến tốt hơn. chương 1272, làm cản. Thứ tốt, thứ tốt. Đi qua đi ngang qua đạo hưu chúng đều tới xem một chút, thời không trong loạn lưu diện câu đến đá ngôi sao, ngũ thải thạch, mật đắng màu vàng, 13 vân sát trung phẩm vĩnh hàng tiên dược, trung phẩm vĩnh hàng binh khí, đứng đầu chủ tu công pháp, thiên môn võ kỹ, không thiếu gì cả rồi. Đi tới cách đó không xa không vị, bách đảo tông chủ đem quầy hàng trải ra, thét to lên. Long Thanh Trần có chút không nói gì, có thể hay không đổi điểm mới mẹ tử, hắn nghe được lô thai đều sắp lên vết chai rồi. Đương nhiên, như vậy thét to, vẫn có hiệu quả, không lâu lắm, bách đảo tông chủ quầy hàng đã tới vài cái khách mời, Long Thanh Trần cái này quầy hàng một khách hàng đều không có. Bách đảo tông chủ cố ý hướng về Long Thanh Trần bên này liếc một cái, thật giống đang nói, tiểu tử ngươi không còn ta liền lẫn vào thành như vậy. Long Thanh Trần thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần, bày ra một bộ có thích mua hay không dáng vẻ, ngược lại, từ thái sơ vũ trụ mang đến tài nguyên tu luyện có đủ nhiều, tạm thời còn không dùng vì là tài nguyên tu luyện phát sầu. Khối này mật đắng màu vàng cùng 13 vân sát, bán thế nào? Nghe được câm thanh, Long Thanh Trần mở con mắt ra, phát hiện là vừa rồi trẻ tuổi nữ tử. Dẫn một cái đầu trên có sừng trẻ tuổi nam tử đi tới hắn quầy hàng trước mặt, hắn nở nụ cười, khách hàng quân A. Mật đắng màu vàng, 10 vạn hỗn độn linh thạch, 13 vân sát, 21 vạn. Hắn bao ra vẫn tính công đạo giá cả. Trên thực tế, hắn đối với vũ trụ cổ giá hàng cũng không rõ ràng. Trên đường tới, bách đảo tông chủ với hắn cặn kẽ nói rồi các loại đồ vật giá thấp nhất, vì lẽ đó, trong lòng hắn nắm chắc. muốn Trên đầu có sừng trẻ tuổi nam tử rất thoải mái lấy ra 21 vạn hỗn độn linh thạch đặt ở trên chỗ bán hàng, cầm đi mật đắng màu vàng cùng 13 vân sát. Long Thanh Trần kiểm kê hỗn độn linh thạch con số, không có vấn đề gì, cất đi. Thêm vào trước 80.000 hỗn độn linh thạch, ngăn ngắn nửa canh giờ không tới, đã vào sổ 29 vạn, trong lòng hắn có chút cảm khái, ở vũ trụ cổ cho tới tài nguyên tu luyện vẫn tương đối dễ dàng. Đương nhiên, có một tiền đề, tu vi cao, cảm ứng mạnh mẽ mới có thể ở thời không loạn lưu ở trong siêu tầm đến đồ vật, bằng không, liền khó khăn. Cô gái trẻ cười nói, ngươi người này bán gì đó, giá cả rất công đạo, kết giao bằng hưu thế nào. Chúng ta thiên phong yêu tộc chính đang chiêu binh mãi mã, mở rộng quân bị, cần đại lượng tài liệu luyện khí, sau đó, nếu như ngươi có tốt tài liệu luyện khí, có thể trực tiếp đưa đến chúng ta thiên phong yêu tộc đi, chúng ta thiên phong yêu tộc nhất định sẽ chọn mua. Trên đầu có sừng trẻ tuổi nam tử giới thiệu, ta tên Kim Tam, Vị này chính là sư mội dương thu thiền, huynh đệ tên cứ gọi là gì, đến từ cái gì tông môn. Long thanh trần há miệng, vừa định nói ra tên của chính mình cùng tông môn, đồng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới bách đảo tông chủ trước nói, nơi này ngư long hôn tạp, hạng người gì đều có, vẫn là phòng một tay tốt hơn, liền, hắn sửa lời nói, ta tên long màu xanh, hướng lên trời tông trưởng lão, hướng lên trời tông, người thanh niên trẻ tinh thần chấn động, cô gái trẻ cũng là trong ánh mắt nóng bỏng lên. Chu vi ông chủ cùng các khách nhân tất cả đều giật mình nhìn về phía Long Thanh Trần. Phản ứng lớn như vậy. Long Thanh Trần trong lòng nổi lên nói thầm, vũ trụ cổ sẽ không thật sự có một hướng lên trời tông chứ. Người thanh niên trẻ cùng cô gái trẻ thật nhanh nhìn nhau một chút, người thanh niên trẻ ôm quyền thi lễ, hóa ra là hướng lên trời tông trưởng lão, thất kính. Long Thanh Trần cười cận, mọi người ở đây tự do giao dịch tài nguyên tu luyện, chính là chủ bán cùng khách nhân quan hệ, không cần đa lễ. Ha ha. Đống nhiên. Một cái cười lạnh thanh chuyển đến, hướng lên trời tông trưởng lão. Chỉ thấy, một anh Tuấn Thiếu Niên đi nhanh tới, hắn đi tới long thanh trần quầy hàng trước mặt, lạnh lùng nói, ta là Phùng Gia Thánh Tử, Phùng Dương, mọi người đều biết, chúng ta Phùng Gia là hướng lên trời tông phụ thuộc thế lực một trong. Ta rất vinh hạnh, từng ở hướng lên trời tông nội môn tu luyện qua một quang thời gian, từng chiếm được hướng lên trời tông bồi dưỡng, nhận thức hướng lên trời tông rất nhiều trưởng lão, ta làm sao không quen bên ngươi. Nghe được lời ấy, Chu Vi nhất thời yên lặng như tờ tất cả mọi người là ánh mắt quái dị mà nhìn Long Thanh Trần Khe nằm Long Thanh Trần cảm giác trở nên đau đầu không nghĩ tới tùy tiện báo một tông môn tên đưa tới phiền phức nếu đã gắn luận so với vậy chỉ có thể nhắm mắt chứa đựng đi hắn khác loại vĩnh hằng tu vi bỗng nhiên bạo phát khiển trách làm cản Phùng Dương bị kinh ngạc một hồi theo bản năng mà lui về sau một bước kinh nghi bất định nhìn hắn Long Thanh Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ngươi tính là thứ gì cũng dám nghi vấn buồn vốn trưởng lao thân phận Phùng Dương hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử không dám, chỉ là đệ tử gặp hướng lên trời tông phần lớn trưởng lão, nhưng không có gặp ngài, vì lẽ đó, mang trong lòng nghi hoặc, đi tới hỏi một chút. Long thanh trần hư lạnh một tiếng, chúng ta hướng lên trời tông trưởng lão nhiều như vậy, lẽ nào đều phải ngươi gặp mới được? Có phải là mỗi cái trưởng lão đều phải được cho ngươi tan thành? Phùng Dương cái chán toát ra mồ hôi hột lớn trường hạt đậu, có chút hoảng rồi, đệ tử không phải ý này. Vậy là ngươi có ý gì? Long thanh trần ánh mắt lạnh lẽo, vênh vào hung hăng, hán biết, càng là thời điểm như thế này, càng phải bày ra vẻ không có gì sợ, có muốn hay không ta đem trưởng lao thân phận lệnh bài lấy ra, nộp lên cho ngươi, cho ngươi tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Phùng dương sắc mặt trắng bệnh, ngã quỷ ở mặt đất, cái chán gõ địa, đệ tử không dám. Ngươi không biết ta, ta có biết ngươi, ngươi đang ở đây chúng ta hướng lên trời tông tiến tu thời điểm, bị chúng ta hướng lên trời tông trí tôn thiên tài chúng ép tới không thở nổi. Long Thanh Trần không khách khí chút nào giáo hơn lên, không đem trái tim tư đặt ở tu luyện tới, cũng muốn định bỡ trường Lão, thứ không có tiền đồ. Nghe được lời ấy, Phùng Dương càng thêm cung kính, đã xác định người này đúng là hướng lên trời tông trường Lão, bởi vì, người này nói một điểm không sai, hắn tại triều thiên tông thời điểm, quả thật bị hướng lên trời tông chí tôn thiên tài chúng áp chế gắt gao, đồng thời, nghĩ làm sao nịnh bỡ hướng lên trời tông trường Lão. Long Thanh Trần suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, dùng cái mông nghĩ cũng biết một phụ thuộc thế lực thánh tử đi hướng lên trời tông tiến tu khẳng định không sánh bằng hướng lên trời tông chí tôn thiên tài chúng hơn nữa khẳng định muốn định bỡ hướng lên trời tông trưởng lão vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra lời nói như vậy đứng lên đi long thanh trần lạnh nhạt nói con người của ta khá lớn độ chẳng muốn với ngươi tính toán nếu như ngươi mạo phạm chính là các trưởng lão khác vậy thì không phải dễ dàng như vậy tha thứ ngươi đa tạ trưởng lão khai ân phùng dương vội vã bỏ lên một mực cung kính địa đứng Gia tộc chúng ta cách nơi này không xa, xin mời trưởng lao đi gia tộc chúng ta làm khách, để gia tộc chúng ta tận một hồi người chủ địa phương. Không rảnh. Long Thanh Trần không nhịn được phất tay, ngươi có thể rời đi, đừng ảnh hưởng ta làm ăn. Vâng. Phúng Dương không dám nói thêm cái gì, không người thi lễ một cái, vội vã rời đi. Mọi người thấy hướng về Long Thanh Trần ánh mắt lại không giống với lúc trước, nguyên lai, like, chỉ là một chuyện hiểu lầm, người này đúng là hướng lên trời tông trưởng lão. Bách đảo tông chủ con mắt trừng lớn. Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hướng lên trời Tông là cái gì Tông Môn? Đây chính là vũ trụ cổ siêu cấp đại Tông Môn, tùy tiện rút một cái lông chân đều có thể quyết ngang Bách Đảo Tông. chương 1273, Tạc Tử. Nhanh thu dọn đồ đạc, rời đi nơi này. Bách Đảo Tông chủ vội vã thu sạp đi tới Long Thanh Trần bên này, không chút biến sắc địa đối với Long Thanh Trần chuyên âm. Tuy rằng vùng Dương tạm thời bị ngươi chấn động rồi, thế nhưng, khó bảo toàn nơi này không có hướng lên trời Tông người, vạn nhất bị khám phá Vậy thì phiền phức lớn rồi. Long Thanh Trần cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn đem tiên ý cuốn lại, thu vào trong không gian giới chỉ, cùng bách đảo tông chủ cấp tốc rời đi. Chu vi ông chủ đều là sửng sốt một chút, ánh mắt quái dị lên. Hắn không phải hướng lên trời tông trưởng lão sao, tại sao gấp gáp như vậy rời đi. Lẽ nào trong lòng hắn có quỷ? Loại này kỳ quái cử động, không thể không khiến người ta hoài nghi. Dừng lại. Chiến thuyền mang theo Long Thanh Trần cùng bách đảo tông chủ bay hơn một canh giờ. Long Thanh Trần bỗng nhiên kêu ngừng. Bách đảo tông chủ cho là có mai phục, hơi thay đổi sắc mặt, thả cảm ứng, điều tra bốn phía, lại không phát hiện kẻ địch. Điều này làm cho hắn không khỏi buồn bực. Làm sao vậy? Long Thanh Trần nói: Chúng ta từng người dẫn theo hơn 100 món đồ, chỉ bán vài món, cứ như vậy trở lại, chẳng phải là một chuyến tay không? Bách đảo tông chủ ánh mắt u hoán, ngươi giả mạo ai không được, càng muốn giả mạo hướng lên trời tông trưởng lão, không chạy trốn còn có thể làm sao? Long Thanh Trần cười cợt ta chỉ là thuận miệng nói, làm sao biết vũ trụ cổ thật sự có một hướng lên trời tông? chúng ta vẫn là mau chạy đi. bách đảo tông chủ thở dài, hướng lên trời tông như vậy siêu cấp đại tông môn, chúng ta bách đảo tông thật sự không đắc tội được. coi như chúng ta bách đảo tông sau lưng chỗ rửa cùng hướng lên trời tông so ra, đó cũng là không đáng chú ý. long thanh trần đưa tay, vươn cằm, có câu nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. ta cảm thấy, chúng ta nên trở lại tiếp tục bày sạp. bách đảo tông chủ con mắt trừng lớn. Khó mà tin nổi mà nhìn hắn, người điên rồi sao? Đương nhiên không điên. Long Thanh Trần bật cười, ý của ta là, chúng ta có thể ở trên người mình gây ẩn dấu bí thuật, thay đổi khuôn mặt, thân hình, khí tức, tu vi chờ chút đặc thù, như vậy là có thể nên ngang địa trở lại tiếp tục bày sạp. Bách đảo tông chủ khẽ to mày, làm như vậy, tuy rằng có thể được, thế nhưng không cần thiết mạo hiểm, tự do giao dịch địa phương lại không ngừng ngày một, chúng ta có thể đi những nơi khác. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, những nơi khác, cũng khó bảo đảm không có phùng ra cùng hướng lên trời tông cơ sở ngầm, ta cuối cùng không thể vĩnh viên ẩn nút phùng ra cùng hướng lên trời tông chứ. Bách đảo tông chủ cười khổ, việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Ngươi chỉ có thể tận lực ẩn nút phùng ra cùng hướng lên trời tông, ngược lại, vũ trụ cổ mênh mông vô biên, phùng ra cùng hướng lên trời tông trong thời gian ngắn bên trong cũng rất khó tra ra lai lịch của ngươi, chỉ có thể cầu khẩn, thời gian lâu dài, phùng ra cùng hướng lên trời tông chậm rãi quên việc này. Ta trước mặt mọi người giả mạo hướng lên trời tông trường lão, đồng thời, làm nụ phùng dương, đây là vô cùng nụ nhã, phùng ra cùng hướng lên trời tông sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ ý đồ. Long Thanh Trần nói, nếu như hướng lên trời tông thật sự như ngươi nói mạnh mẽ như vậy, hướng lên trời tông cơ sở ngầm cùng tình báo khẳng định cũng làm rất khá, sớm muộn sẽ tra được trên người ta, đến thời điểm, bách Đạo tông tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy. Nghe hắn như vậy vừa phân tích, bách đảo tông chủ cung lên, vạn nhất ngươi thật sự bị tra được chúng ta bách đảo tông sẽ không chút do dự mà vứt bỏ ngươi, chúng ta bách đảo tông không đắc tội được hướng lên trời tông, thậm chí chúng ta bách đảo tông liền phùng gia đều đánh không lại. Long thanh trần không nói gì, nói chuyện có thể hay không nguyện chuyển một điểm. hắn chậm rãi nói, vì lẽ đó à, thừa dịp phùng gia cùng hướng lên trời tông tìm tới ta trước, hóa giải cái này hiểu lầm, mới phải thượng sách. bách đảo tông chủ bất đắc dĩ, theo ta được biết, phùng dương không phải là cái gì lòng dạ chống trải người, ngươi nghĩ làm sao hóa giải? Long thanh trần cười cợt. Chúng ta giả bộ một chút, trở lại tiếp tục bày sạc, nhìn phùng ra cùng hướng lên trời Tông có phản ứng gì, nếu như có thể hóa giải, đương nhiên tốt nhất, nếu như hóa giải không được, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp rồi. Được rồi. Bách đảo Tông chủ do dự trong lát, chỉ có thể đáp ứng rồi, thật vất vả để Long Thanh Trần gia nhập Bách đảo Tông, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Không tới vạn không ngớt, hắn cũng không muốn vứt bỏ. Vụ. Vụ. Liền. Long Thanh Trần cùng Bách đảo Tông chủ hướng về trên người mình gây ẩn dấu bí thuật, thay đổi khuôn mặt, thân hình, khí tức, tu vi chờ chút các loại đặc thù, quần áo cũng thay đổi. Để cho ổn thỏa, Bách đảo Tông chủ đem chiến thuyền cũng thay đổi một chiếc khá là phổ thông. Thái thượng Hồng Trần tôn cùng hướng lên trời tông so với, thế nào? Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái, hỏi vấn đề này. Bách đảo Tông chủ ngẩn ra, kỳ quái nhìn hắn. Thái thượng Hồng Trần tôn thực lực, ngươi không rõ ràng sao? Long Thanh Trần giải thích. Nàng tại hạ giới vũ trụ theo ta kết làm đạo lữ thời điểm tu vi bị hao tổn, ta cũng không rõ ràng nàng ở vũ trụ cổ đỉnh cao thời kỳ thực lực. Bách đảo tông chủ trong ánh mắt tràn ngập sùng kính, thái thượng hồng trần tôn là trong truyền thuyết vĩnh hằng cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, nàng ngang dọc vũ trụ cổ thời điểm hướng lên trời tông tổ sư cũng mới vừa bước vào vĩnh hằng cảnh, tuy rằng hướng lên trời tông trải qua 7, 8 cái kỷ nguyên phát triển lớn mạnh, vẫn không thể cùng với nàng đánh đồng với nhau. Long thanh trần có chút giật mình. Tại hạ giới vũ trụ thời điểm, mặc dù biết Thái Thượng Hồng Trần Tôn ở vũ trụ cổ địa vị rất cao, lại không nghĩ rằng đạt đến mức độ này, chẳng trách Bách Đảo Tông mở ra như thế hậu đãi điều kiện lôi kéo hắn gia nhập. Hắn cười nói, đã như vậy, trong lòng ta thì có để, quá mức đem ta cùng Thái Thượng Hồng Trần Tôn quan hệ nói cho Phùng gia cùng hướng lên trời tông, nên có thể hóa giải việc này. Tuyệt đối không nên làm như vậy. Bách Đảo Tông chủ biểu hiện trở nên nghiêm túc, ngươi cùng Thái Thượng Hồng Trần Tôn quan hệ nếu như truyền đi, ngươi phải chết chắc. Phải biết, Thái Thượng Hồng Trần Tôn mặc dù là cường giả vô địch, thế nhưng, kẻ thù của nàng cũng không ít. Hơn nữa, mỗi một cái kẻ thù đều là cùng với nàng đồng nhất cái cấp độ ngoan nhân. Được rồi. Long Thanh Trần đổ mồ hôi, xem ra, hắn nghĩ tới vẫn là rất đơn giản. Bách đảo Tông chủ thở dài, chúng ta bách đảo Tông đáp ứng giúp người tìm kiếm Thái Thượng Hồng Trần Tôn, cũng không dám giống chống khuôn chiêng, chỉ có thể trong bóng tối tìm kiếm, chính là nguyên nhân này. Trải qua hơn một canh giờ đi, chiến thuyền quay trở về cổ thụ. Lùi tới thuyền rất nhiều, chiếc này phổ thông chiến thuyền cũng không có gây nên cái gì chú ý. Long Thanh Trần cùng bách đảo Tông Chủ tìm tới không vị, lại bắt đầu lại từ đầu bảy sạc. Hai người bán ải tèm đúng là không đổi, có mấy người bán ai tèm cùng hai người bán ải tèm gần như, không cần lo lắng bị người nhận ra. Khả năng lo lắng Long Thanh Trần lần thứ hai gây rắc rối, bách đảo Tông Chủ không hề rời đi bên cạnh hắn, hai người quầy hàng theo sát. Long Thanh Trần quan sát một hồi, không có phát hiện Phùng Dương, hẳn là rời đi. Bách đảo tông chủ thét to mua đi lên, đưa tới một ít khách mời. Lần này Long Thanh Trần chưa cùng hắn đoạt mối làm ăn, làm tông chủ còn phải bày sạp trợ giúp tông môn chi tiêu, cũng là rất không dễ dàng. Thông cảm một hồi, giả mạo hướng lên trời tông trưởng lão tặc tử ở đâu? Đông nhiên gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ cổ thụ, hết thảy ông chủ cùng khách nhân đều là yên tĩnh lại. Long Thanh Trần cùng Bách đảo tông chủ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Phùng Dương mang theo một người mặc trường bào ông lão vội vã tới rồi. Trường bào trên người lão giả tản ra hung hăng vĩnh hằng khí tức, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người. Phùng Dương sắc mặt tâm trầm, đi tới Long Thanh Trần trước bảy sạp địa phương, quát hỏi Chu Vi ông chủ, vừa mới cái kia người đâu. Người đi rồi sau khi, hắn liền vội vội vàng vàng địa rời đi. Nhìn hắn đi vội như vậy, chúng ta liền biết hắn có vấn đề. Chu Vi ông chủ chúng ánh mắt quá dị, nhớ tới trước Phùng Dương vô cùng chật vật dáng vẻ, bọn họ liền không nhịn được muốn cười, Phùng Dương vẫn là quá trẻ tuổi à hiện tại mới phản ứng được bị đùa bỡn. Phùng Dương tức giận, tại sao không ngăn cản hắn? Chu vi ông chủ chúng đều là một mặt ngộng, không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ tại sao phải cản? Đương nhiên, bọn họ biết Phùng Dương chính đang nổi nóng, không tốt cùng Phùng Dương tranh luận, chỉ có thể buồn không lên tiếng. chương 1274, suy đoán, hướng về phương hướng nào chạy trốn? Trường bào ông lão hỏi thăm tới đến, đào tẩu thời gian dài bao lâu? Cái hướng kia, có chừng hơn 2 canh giờ đi. Chu vi ông chủ chúng dồn dập chỉ vào một phương hướng, vừa nhìn cái này trường bào ông lão cùng Phùng Dương cũng không phải là người hiền lành, bọn họ cũng không muốn đắc tội. Phùng Dương sắc mặt khó coi, đã hai canh giờ, xem cũng không đổi kịp. Trường bào ông lão cởi gần, Dương Nhi đừng nóng nổi người này, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phùng Dương nghi ngờ nói, Thái thượng trưởng lão, có gì cao kiến? Trường bào ông lão tựa hồ có ý định thi một hồi hắn, hỏi, nơi này là tự do giao dịch nơi, tới nơi này giao dịch tài nguyên tu luyện người. Bình thường đều là người nào? Phùng Dương bị hỏi có chút ngọng, theo bản năng nói, đương nhiên là Tu luyện giả. Tu luyện giả, còn cần ngươi nói? Cho ngươi bình thường đa động động não. Trường Bào ông lão khá là cam tức, vũ trụ cổ nhiều như vậy tự do giao dịch địa phương, tại sao một mực tới nơi này? Rất rõ ràng, người tới nơi này, tuyệt đại đa số đều là quanh thân gia tộc cùng tông môn người. Phùng Dương mắt sáng ngời lên, ta hiểu, Thái thượng trưởng lão ý tứ của là đem quanh thân gia tộc cùng tông môn bài tra một hồi là có thể tìm tới người kia. Trường bào ông lão lạnh nhạt nói, ngoại trừ suy đoán này ở ngoài, còn có một suy đoán, người đang gặp phải nguy hiểm thời điểm, bình thường đều sẽ hướng về an toàn phương hướng trốn, đây là bản năng phản ứng. Vì lẽ đó, có thể người can đảm suy đoán, người kia chạy trốn phương hướng, rất khả năng chính là người kia tông môn hoặc là gia tộc vị trí phương hướng, chỉ cần theo người kia chạy trốn phương hướng một đường bài cha xuống, sớm muộn có thể tìm được người kia gia tộc hoặc là tông môn. Dẩm. Trường bào ông lão từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bức bản đồ, chậm rãi triển khai. Hán vươn ngón tay trên địa đồ vẽ một cái tuyến, dựa theo người kia chạy trốn phương hướng lần theo xuống. Ba tháng lộ trình phạm vi có 12 cái tông môn cùng gia tộc. cân nhắc đến người kia tu vi đạt đến vĩnh hằng cảnh, vì lẽ đó, đem không có vĩnh hằng cảnh cường giả tông môn cùng gia tộc bài trừ, chỉ còn dư lại một tông môn cùng một gia tộc phù hợp điều kiện, cũng chính là bách đảo tông cùng hùng gia. Chỉ có hai người này thế lực nắm giữ vĩnh hằng cảnh cường giả nói tới chỗ này, hắn ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống. Hơn nữa, Hồng gia theo chúng ta phùng ra quan hệ coi như không tệ, không thể giả mạo hướng lên trời tông trưởng lão nhục nhã ngươi. Như vậy, chỉ còn dư lại bách đảo tông. Bách đảo tông sao? Phùng Dương tự lẩm bẩm. tùy theo, hỏi hắn. Đồ tôn còn có một chút không hiểu, tại sao là ba tháng lộ trình phạm vi? Trường bào tay của ông lão chỉ trên địa đồ vẽ một cái vòng tròn, bởi vì ba tháng lộ trình bên trong, cự ly cái này tự do giao dịch điểm gần nhất. Vượt qua 3 tháng lộ trình phạm vi, thì có càng gần hơn tự do giao dịch điểm có thể lựa chọn, không cần thiết thật xa chạy tới nơi này. Phùng Dương trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận, như vậy xem ra, nhục nhã ta người kia, 89 phần 10 chính là bách đảo tông người, được lắm bách đảo tông. Chu vi ông chủ chúng tất cả đều giật mình nhìn cái này trường bảo ông lão cảm giác cả người hứa ra hơi lạnh, may là nhục nhã Phùng Dương người không phải bọn họ, bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ bị tìm tới, cùng như vậy người tâm tư kín đáo là địch thực sự thật là đáng sợ, Long Thanh Trần trong lòng cũng là vì đó thán phục, lão già này tâm tư quá kín đáo, chỉ dựa vào một tờ bản đồ liền suy đoán ra lai lịch của hắn. làm sao bây giờ? hắn đối với bách đảo tông chủ truyền âm, nếu như lão già này đem bách đảo tông hiểm nghi đang báo cho hướng lên trời tông, như vậy bách đảo tông thì xong rồi. bách đảo tông chủ thở dài địa truyền âm, không phải bách đảo tông xong, mà là ngươi xong, vì bảo vệ bách đảo tông, ta chỉ có thể đem đại trưởng lão trục xuất bách đảo tông. Long Thanh Trần có chút không nói gì, như thế thực tế à? Chúng ta lập tức đi Bách đảo Tông. Phùng Dương đằng đằng sát khí, nhất định phải tìm ra cái kia nhục nhã người của ta, đưa hắn hồn phách rút ra, đặt ở hơi yếu chân hỏa mặt trên nướng, để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết cũng không thể. Ngu xuẩn. Trường Bào ông lão cao mày liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu quát mắng, tuy rằng ta đạt đến vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên, thế nhưng Bách đảo Tông thực lực không yếu, có một vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên cường giả còn có hai cái vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên cường giả chúng ta như vậy tìm tới cửa cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào phùng dương vội vã túi đầu nhận sai đồ tôn cân nhắc bất chu chúng ta trước về phùng gia đem việc này đăng báo cho hướng lên trời tông xem hướng lên trời tông xử trí như thế nào trương bào ông lão vung tay lên chạm đích rời đi phùng dương theo hắn rời đi long thanh trần trong con ngươi hàn mang loé lên bắt đầu yên lặng thu sạp nhìn hắn hành động này bách đảo tông chủ đỗng nhiên biến sắc Chuyến âm nói, ngươi nghĩ làm gì? Giết người, diệt khẩu. Long Thanh Trần một bên truyền âm, một bên đem tiên ý cuốn lại, thu vào trong không gian giới chỉ, lặng yên hướng về trường bảo ông lão cùng Phùng Dương phương hướng ly khai đuổi theo. Bách đảo tông chủ vội vã thu sạc, đuổi theo, ngăn cản hắn. Chuyến âm nói, lao giả này là vĩnh hằng nhị trọng thiên cường giả, ngươi đây không phải chịu chết sao. Hơn nữa, lao giả này cùng Phùng Dương nói, ở đây nhiều người như vậy đều nghe thấy được. Ngươi coi như giết lao già này cùng Phùng Dương cũng vô dụng, ngược lại sẽ triệt để kích nộ Phùng Gia cùng hướng lên trời Tông. Long Thanh Trần dừng bước, trở nên chấm tư, bách đảo Tông Chủ nói cũng có đạo cụ, sự tình đã truyền ra, giết người diệt khẩu đã không có gì ý nghĩa. Bách đảo Tông Chủ cười khổ, tới nơi này thời điểm, ta liền nói với ngươi, nơi này ngư long hôn tạp, tuyệt đối không nên nói lung tung, không nghĩ tới, ngươi tùy ý giả mạo một hồi hướng lên trời Tông Trưởng Lão liền trọc tới phiền toái lớn như vậy, sớm biết không mang theo ngươi đến đây rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, sự tình đã đã xảy ra, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Bạch đảo tông chủ trầm mặc chốc lát, trầm dai nói, hiện tại, chỉ có 3 cái biện pháp có thể cứu vãn. Một trong số đó, chuẩn bị một phần phong phú quà tặng, đi phùng ra chịu nhận lỗi. Đương nhiên, phùng dương tha thứ không tha thứ người, vậy thì khó nói, dù sao, người đem phùng dương nhục nhã ác như vậy, phùng dương không phải là cái gì lòng dạ chống trải người. Thứ hai, đi hướng lên trời tông chịu nhận lỗi, chỉ cần được hướng lên trời tông tha thứ. Như vậy, phùng gia không dám tìm phiền toái của ngươi. Thứ ba, trực tiếp lấy ra ngươi là Thái thượng Hồng Trần Tôn đạo lữ thân phận, coi như hướng lên trời tông thế lực mạnh hơn, cũng không dám cùng Thái thượng Hồng Trần Tôn đối nghịch, đương nhiên, làm như vậy, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ngươi nhất định sẽ bị Thái thượng Hồng Trần Tôn kẻ thù điên cuồng đuổi giết, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại, lặng lặng mà nhìn Long Thanh Trần. Tại hạ giới vũ trụ, trải qua vô số đau khổ, Long Thanh Trần không phải là do dự thiếu quyết đoán người. Ánh mắt của hắn kiên định lên, ta tuyển thứ tư biện pháp. Bách đảo tông chủ có chút ngộng, trừ hắn ra nói ba cái biện pháp ở ngoài, thực sự không nghĩ ra còn có thứ tư biện pháp, cái gì. Long Thanh Trần nết miệng lên một tia phạm vi, Phùng ra Thái Thượng trưởng Lão cùng Phùng Dương nhận định ta giả mạo hướng lên trời tông trưởng Lão, nếu như ta không phải giả mạo đây. Bách đảo tông chủ con mắt trừng lớn, khó mà tin nổi mà nhìn hắn, đã hiểu hắn dự định. chương 1275, tính trước làm sau làm sao mới có thể trở thành hướng lên trời tông trưởng lão Long Thanh Trần chợt nhớ tới vấn đề này Bạch Đảo Tông chủ suýt chút nữa thổ huyết ta còn tưởng rằng ngươi trí tuệ vững vàng còn đến hỏi ta Long Thanh Trần lúng túng cười cận ta đối với hướng lên trời tông không biết gì cả đương nhiên phải thỉnh giáo ngươi Bạch Đảo Tông chủ trầm tư chốc lát trầm rãi mở miệng nói trở thành hướng lên trời tông trưởng lão chủ yếu có bốn loại con đường loại thứ nhất chính là hướng lên trời tông đệ tử bổn môn tu vi đạt đến vĩnh hằng cảnh trực tiếp có thể phong làm trưởng lão. Loại thứ hai, gả vào hướng lên trời tông nữ tử hoặc là ở dẻ hướng lên trời tông nam tử, vì là hướng lên trời tông lập công lớn, có thể phong làm trưởng lão. Loại thứ ba, đối với hướng lên trời tông có to lớn giá trị lợi dụng người, tỷ như, đứng đầu chú tạo sư, luyện dược sư, trận pháp sư những này phụ trợ nghề nghiệp, có thể phong làm cung phụng trưởng lão. Loại thứ tư, được hướng lên trời tông thái thượng trưởng lão tự mình đề cử, cũng có thể trực tiếp trở thành trưởng lão nói tới chỗ này, hắn liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, ngươi không phải hướng lên trời Tông đệ tử, loại thứ nhất không thể, như vậy, chỉ còn dư lại mặt sau ba loại, nhưng là mặt sau ba loại đều là khó như lên trời, ngươi định làm như thế nào? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, dựa theo bình thường con đường, trong thời gian ngắn, rất khó trở thành hướng lên trời Tông trưởng lão, chỉ có kiếm tàu Thiên Phong rồi. Bách đảo Tông chủ không hiểu, làm sao kiếm tàu Thiên Phong? rất đơn giản. Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang giết chết hướng lên trời tông một vị trưởng lão, thay vào đó bách đảo tông chủ đông nhiên cả kinh, ngươi cũng không nên sàng bậy. Một khi bị hướng lên trời tông phát hiện, ngươi liền triệt để xong, cũng không còn có thể hóa giải rồi. Long Thanh Trần không có vấn đề nói, ta giả mạo hướng lên trời tông trưởng lão, làm nhục Phùng Dương đã đắc tội rồi Phùng gia cùng hướng lên trời tông, đã như vậy thẳng thắn đem sự tình làm tuyệt. Bách đảo tông chủ cười khổ không thôi, loại này điên cuồng sự tình, ta cũng sẽ không với ngươi đồng thời làm, chúng ta đi làm. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, trong vòng 10 ngày, nếu như ta còn không tin tức chuyển về, như vậy, phiền phức ngươi cho ta biết từ dưới giới, giới vũ trụ mang đến những người kia, để cho bọn họ rời đi Bách Đảo Tông, càng xa càng tốt. Bách Đảo Tông chủ thở dài, yên tâm đi, ta sẽ thông báo bọn họ. Vậy thì đa tạ. Long Thanh Trần hơi cúi người hành lễ, cho tới, Bách Đảo Tông chủ có thể hay không bán đi hắn, vấn đề này cũng không phải lo lắng, dù sao, hắn có Thái Thượng Hồng Trần Tôn Đạo Lữ Tầng này thân phận bảy. Đây là vô hình lực uy hiếp. Bách đảo tông chủ lấy ra một chiếc to bằng lòng bàn tay chiến thuyền đưa cho Long Thanh Trần, càng làm sử dụng chiến thuyền mật ấn truyền thụ cho Long Thanh Trần. Thời gian cấp bách, chiếc này chiến thuyền đưa cho ngươi, có thể tăng nhanh người đi đường tốc độ. Long Thanh Trần cũng không có khách khí, nhận lấy. Bách đảo tông chủ cuối cùng đem hướng lên trời tông tình huống đại khái nói một lần, ta chỉ có thể giúp ngươi những thứ này, chính ngươi hành sự cẩn thận. Rõ ràng, Long Thanh Trần đánh ra sử dụng mật ấn để chiến thuyền lớn lên. Hắn nhảy lên chiến thuyền, đánh ra tăng số mật ấn, để chiến thuyền tốc độ phi hành mở ra đến to lớn nhất, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về hướng lên trời tông phương hướng bay đi. Bởi vũ trụ cổ đâu đâu cũng có thời không loạn lưu, vượt qua hư không rất dễ dàng rơi vào thời không trong loạn lưu diện, bị vây ở bên trong thì phiền toái, vì lẽ đó, không thể vượt qua hư không, chỉ có thể sử dụng phi hành loại này ngu nhất chạy đi phương pháp. Cũng may, trên chiến thuyền diện chở khách giỏ sét đại trận, có thể tự mình tách ra thời không loạn lưu, chạy đi tốc độ cũng không chậm. Hai ngày sau, chiến thuyền đã tới hướng lên trời Tông Thánh địa Long Thanh Trần đánh ra mật ấn, để chiến thuyền thu nhỏ, thu vào trong không gian giới chỉ, xa xa mà dừng ở hướng lên trời Tông Thánh địa Chỉ thấy hướng lên trời Tông Thánh địa như một lòng bàn tay hình dáng, có thể so với một khối đại lục, to to nhỏ nhỏ vô số thuyền lui tới, như là con châu chấu như thế, khá là phồn hoa. căn cứ Bách Đảo Tông chủ từng nói, hướng lên trời tổ Tông sư từ thời không loạn lưu ở trong câu đến một vĩnh hằng cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh bàn tay cho rằng hướng lên trời tông thánh địa, bởi vậy có thể thấy được, hướng lên trời tổ tông sư là một nắm giữ đại cơ duyên người. Vì phong ngừa bị phát hiện, Long Thanh Trần không có tới gần. Hắn ẩn giấu ở một mảnh sở tạc trong chân ai, lặng lặng mà quan sát lui tới thuyền, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Quan sát hơn 3 canh giờ, rốt cục, một chiếc màu đen thuyền đưa tới sự chú ý của hắn. Chiếc này màu đen thuyền cắm vào hướng lên trời tông cơ Sĩ, hiển nhiên là hướng lên trời tông thuyền. Màu đen thuyền trên bong thuyền Đứng một người đàn ông trung niên cùng một đám thiếu niên thiếu nữ, mỗi người đều gánh một nhánh cần câu, nhìn rằng dốc, hẳn là ra ngoài thả câu. Chủ yếu nhất là, người đàn ông trung niên nắm giữ vinh hẳng cảnh tu vi, rất có thể là hướng lên trời tông trưởng lão. Liên ngươi, long thanh trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang, từ sợ tạch trong trần ai diện đi ra, triển khai tiềm hành bí thuật, lặng yên theo màu đen thuyền. Sư tôn, chúng ta ngày hôm nay đi chỗ nào thả câu, đi nơi nào thả câu đều được. Chỉ cần có huyền nhã sư mội ở, nơi nào đều là tiến cảnh, kha kha Chết đi sang một bên, ta hỏi sư tôn đây, nơi nào đều có ngươi. Có huyền nhã sư mội địa phương, thì có ta. Thiếu niên các thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ chính là náo nhiệt, nô đùa cười mắng, liếc mắt đưa tỉnh. Người đàn ông trung niên nụ cười ôn hòa, không hề có một chút sư tôn cái giá, phủ cận thời không loạn lưu. Sớm đã bị chúng ta hướng lên trời tông các tiền bối thả câu quá vô số lần, các ngươi những này làm tiểu bối chỉ có thể chạy xa đường đi màu đen thuyền bay hai ngày gặp một cái khổng lồ thời không loạn lưu người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lợi ở đây thả câu một hồi nhìn có thu hoạch hay không đến đến đến so với một hồi hai câu đến tài nguyên tu luyện nhiều nhất có tối đa tưởng tượng gì ha ha ha nhiều nhất có thể cưới huyền nhã sư muội lan các ngươi đừng chuyện gì đều mang tới ta thiếu niên các thiếu nữ hô to gọi nhỏ điệu tử trên thuyền nhảy xuống người đàn ông trung niên dặn lên các ngươi cẩn thận một chút Này thời không loạn lưu lớn như vậy, nếu như bị cuốn bảo, đừng nói là ta, chính là tổ sư cũng không thể nào cứu được các ngươi. Từ nơi này có thể thấy được, hắn xem như là một thật sư tôn, đem các đệ tử an toàn đặt ở người thứ nhất, có điều, cái này cũng không ảnh hưởng lòng thanh trần động thủ với hắn quyết tâm. Giới tu luyện chính là như vậy. Người tốt, người xấu, đều không quan trọng. Quan trọng là, đối với mình có lợi. Vương doãn một, không muốn đem cần câu luồn vào đi, làm như vậy tuy rằng có thể tăng mạnh cảm ứng. Thế nhưng thời không lực lượng sẽ tổn thương cảm ứng. Lâm Mỹ Nhi, tay ngươi muốn ổn định, không muốn lay động, phải biết lưới câu ở thời không loạn lưu bên trong. Ngươi đang ở đây thời không loạn lưu bên ngoài, tay ngươi một chút lay động sẽ để lưỡi câu lay động phạm vi vô hạn phóng to, dẫn đến bám vào ở lưỡi câu mặt trên cảm ứng không ổn định, như vậy sẽ rất khó siêu tầm đến độ vận. Người đàn ông trung niên ở thiếu niên các thiếu nữ bên người đi tới đi lui, kiên nhẫn vạch ra sai lầm, các ngươi có thể hướng về huyền nhã học, nàng thả câu thủ pháp khá là tiêu chuẩn. Có nghe thấy không, các ngươi phải nhiều hướng về ta học. Xinh đẹp nhất thiếu nữ dầm gì, khá là đắc ý. Người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ, ngươi chính là không khỏi khen ngợi, sau đó không khen ngươi rồi. Gây nên thiếu niên các thiếu nữ một mảnh hư thành. Cùng người đàn ông trung niên như thế, Long Thanh Trần cũng rất có kiên trì, không có nóng lòng ra tay, hắn cần một ra tay lý do. Nếu như không có xuất thủ lý do, trực tiếp ra tay tập kích, sẽ gây nên thiếu niên các thiếu nữ hoài nghi, hắn cũng không thể đem những người này toàn bộ giết. Nếu như toàn bộ giết, sẽ gây nên hướng lên trời tông hoài nghi, không có cách nào đem cái này người đàn ông trung niên thay vào đó. Dầm. Đợi vài cách giờ, xinh đẹp nhất thiếu nữ vung một cái cần câu, câu tới một con thanh đồng ấm. Huyền nhã sư muội câu đến thứ tốt ta. Từ nơi này chỉ thanh đồng ấm tản mát ra vĩnh hằng uy thế đến xem, nhất định là một cái vĩnh hằng binh khí, tuy rằng thiếu mất một khẩu, cũng là có giá trị không nhỏ rồi. Thiếu niên các thiếu nữ không ngừng hâm mộ. Người đàn ông trung niên hiện lên ý cười. Mỗi lần mang bọn ngươi đi ra thả câu, đều là huyền nhã trước hết câu đến đồ vật, cũng là bởi vì nàng thả câu thủ pháp khá là tiêu chuẩn, các ngươi có thể chiếm được cố gắng. Chính là cái này thời điểm. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, biết xuất thủ thời cơ đến rồi. vèo Thân hình hắn loáng một cái, giống như một tia chớp, cực tốc lao đi. Xinh đẹp nhất thiếu nữ mừng rỡ nâng thanh đồng ấm, chính đang thưởng thức, đống nhiên trên tay hết sạch, thanh đồng ấm sẽ không rực mà bay, nàng há to miệng, dại ra ở. Thiếu niên các thiếu nữ cũng là ngây ngẩn cả người. Người đàn ông trung niên tù vi cao nhất, trước hết phản ứng lại, sắc mặt hắn lung túng, giận tím mặt địa truy kích Long Thanh Trần, giám cấp chúng ta hướng lên trời tổng câu đến gì đó, ngươi chán sống rồi hả? Long Thanh Trần nết miệng lên một tiêu phạm vi, cực tốc hướng về phương xa trốn đi, đem người đàn ông trung niên dẫn tới không ai địa phương giải quyết đi, là có thể giả mạo người đàn ông trung niên, hoàn mỹ. Đem đồ vật thả xuống, vàng không, ngươi chắc chắn phải chết. Người đàn ông trung niên lên cơn giận dữ, theo sát không nghỉ, ở ngay trước mặt hắn, đệ tử câu đến gì đó bị cướp, nếu như không thể đoạt lại, hắn cũng không mặt mũi thấy các đệ tử rồi. chương 1276, để tâm lĩnh nộ. Trốn đến không ai địa phương, Long Thanh Trần bỗng nhiên ngừng lại. Trốn A, ngươi không phải rất có thể trốn sao, làm sao không trốn rồi hả? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần bóng lưng, ánh mắt sắc bén, phản phất ra khỏi vỏ kiếm. Long Thanh Trần chậm rãi chạm đích. Ngươi còn không có phát hiện sao? Người đàn ông trung niên cao mày, phát hiện cái gì? Ngươi không phát hiện ta cố ý dẫn ngươi tới đây sao? Long Thanh Trần nợ nụ cười, người đàn ông trung niên này giàu gì cũng là vĩnh hẳng cảnh cứng, giả, phản ứng trễ như vậy đột, một điểm lòng cảnh giác đều không có, khả năng hướng lên trời tông thế lực quá mạnh mẽ, vì lẽ đó, an nhàn quen rồi. Nghe được lời ấy, người đàn ông trung niên hơi thay đổi sắc mặt, vội vã thả cảm ứng, điều tra bốn phía, không phát hiện mai phục, hắn âm thầm thở vào nhẹ nhóm. Cười lạnh, nếu như ta là người, ta sẽ sớm ở đây thiết trí mai phủ, xem ra, ngươi còn không phải không đủ thông minh. Mai phủ. Long Thanh Trần cười cận, đối phó ngươi như vậy, còn cần mai phủ sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi, nói khoác không biết ngượng. Ẩm. Hán Vĩnh Hằng cảnh tu vi bỗng nhiên bạo phát, trước tiên ra tay rồi, thả ra chính mình Vĩnh Hằng đại đạo, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến, ẩn chứa bảng bà quy năng. Phá. Long Thanh Trần lật bàn tay một cái. Một thanh long hình chiến kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, chém ra một cái hình rồng ánh kiếm. Giang giác. Phản phất như bẻ cánh khô, long hình ánh kiếm trong nháy mắt đem người đàn ông trung niên vĩnh hằng đại đạo chém thành hai khúc. Phúc. Ngay sau đó, long hình ánh kiếm xu thế không giảm, chém ở người đàn ông trung niên trên thân thể. Người đàn ông trung niên thân thể nhất thời đổ nát, trở thành một phiến sương máu. Chấn áp. Long thanh trần không cho hắn gây dựng lại thân thể cơ hội, một bước bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại sương máu phía trước Vụ Một cái tay đặt tại sương máu trên Âm dương thái cực đồ tái hiện ra Đem sương máu chấn áp thôi Ta đối với hướng lên trời tông còn không phải hiểu rất rõ Giữ lại ngươi còn có tác dụng Long Thanh Trần cũng không có đem sương máu luyện hóa mà là Lấy ra một chiếc bình ngọc đem sương máu thu vào Phong ấn lên Người nghĩ làm cái gì Trong bình ngọc Chuyến ra người đàn ông trung niên vừa giận vừa sợ thanh âm của Long Thanh Trần lạnh nhạt nói Ta cần thay thế được thân phận của ngươi, làm một chút việc, ngươi tốt nhất phối hợp hành động của ta, bằng không, ta không ngại giết chết ngươi. Người đàn ông trung niên cả giận nói, muốn cho ta phản bội hướng lên trời tông, nằm mơ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, yên tâm, ta việc làm, sẽ không tổn hại hướng lên trời tông lợi ích. Người đàn ông trung niên cười gằn, ngươi đem ta bắt, giả mạo thân phận của ta, lại nói sẽ không tổn hại hướng lên trời tông lợi ích, ngươi cho rằng ta có tin hay không. Theo ngươi có tin hay không? Long thanh trần bất đắc dĩ, chẳng muốn nhiều lời, cho bình ngọc nhiều hơn một tầng phong ấn, để người đàn ông trung niên thanh âm của không cách nào chuyển tới, phòng ngừa bại lộ. Vụ. Hắn triển khai bí thuật, thay đổi mặt mũi chính mình, thân hình, khí tước, âm thanh trở chút đặc thủ, hóa thành người đàn ông trung niên răng rớp. Thiếu chút nữa đã quên rồi, quần áo cũng phải đổi một hồi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để cho mình trên người tiên y biến thành người đàn ông trung niên giống nhau như đúc quần áo. Sẽ không có cái gì sơ hở. Đem mình khắp toàn thân cẩn thận tra xét một lần, xác định không có gì để xót địa phương, lúc này mới đường cũ trở về. Sư tôn trở về. Sư tôn, có hay không nắm lấy cái kia kẻ cướp? Nhìn thấy người đàn ông trung niên trở về, thiếu niên các thiếu nữ hỏi thăm tới đến. Long thanh trần hóa thành người đàn ông trung niên cười cận, tiện tay lấy ra thanh đồng ấm, ném cho tên là huyền nhã thiếu nữ, cái kia kẻ cướp, đã bị ta giết, dám to gan ở ngay trước mặt ta, cướp giật đệ tử ta gì đó, quả thực là chán sống. Nếu như ngay cả chính mình đệ tử gì đó đều không gánh nổi, ta còn có tư cách gì đảm nhiệm các ngươi sư tôn. Sư tôn vì vũ. Sư tôn thô bạo. Thiếu niên các thiếu nữ đều là trong đôi mắt liều lĩnh tiểu tinh tinh, sùng bái mà nhìn hắn. Trong bình ngọc người đàn ông trung niên suýt chút nữa tức ngất đi. Cái này kẻ cấp không phải là các ngươi sư tôn. Cái này kẻ cấp không phải là các ngươi sư tôn. Hắn không ngừng mà giống giận. Đáng tiếc, bình ngọc bị triệt để phong ấn, tiếng nói của hắn không cách nào tới. Được rồi, chúng ta nên về rồi. Long Thanh Trần nhảy lên chiến thuyền màu Đen, hắn phải nắm chặt thời gian đi hướng lên trời Tông, ngăn cản Phùng Gia Thái Thượng trưởng Lão cùng Phùng Dương đem mấy ngày trước chuyện tình đăng báo cho hướng lên trời Tông. Tên là huyền nhã đẹp đẽ Đẹ thiếu nữ hầu nghi nói, chúng ta đi tới đây mới vài canh giờ, nhanh như vậy liền trở về sao. Chúng ta dùng hai ngày thời gian, thật xa chạy tới nơi này, thả câu vài canh giờ liền trở về. Trước khi lên đường, Sư Tôn không phải nói ít nhất phải ở bên ngoài dừng lại mấy tháng sau. Những thiếu niên khác thiếu nữ cũng là không hiểu. Long Thanh Trần tùy ý tìm một cái cớ, vừa nãy, ta thu được tông chủ tin tức truyền đến, có sự tình cần triệu tập ta trở lại. Nghe được lời ấy, thiếu niên các thiếu nữ một mảnh tiêu rên, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể kết thúc thả câu, gánh cần câu leo lên chiến thuyền màu đen. Long Thanh Trần vừa định khởi động chiến thuyền màu đen, lại phát hiện chính mình căn bản không biết chiếc này chiến thuyền mở ra mà ấn. Nếu như mạnh mẽ loại bỏ, sẽ bại lộ. Trong lòng hắn hơi động, nói Cái kia kẻ cướp thực lực không sai. Tiếp cận vĩnh hằng tu vi đại chiến một hồi, ta có mệt mỏi. Huyền Nhã, ngươi tới lái thuyền. Nha. Tên là Huyền Nhã thiếu nữ đánh ra mật tấn, mở ra chiến thuyền. Long Thanh Trần để một người thiếu niên đệ tử từ, từ trong khoang thuyền mang một tấm ghế dựa lớn đi ra, lười biếng ngồi xuống, vươn người một cái, thúc giục Huyền Nhã mở nhanh một chút. Tông chủ tìm ta khả năng có việc gấp. Huyền Nhã đánh ra tăng số mật tấn, để chiến thuyền màu đen tốc độ mở ra đến to lớn nhất một cái vóc người cao gầy thiếu nữ hỏi sư tôn vừa nãy ta thả câu thời điểm cảm ứng được một món đồ ta vung vẩy lưỡi câu nhưng câu không trúng sai lệch rất xa đây là tại sao ta cảm ứng mỗi lần tiến vào thời không loạn lưu sẽ cấp tốc trôi đi có biện pháp nào hay không giảm thiểu trôi đi ta càng thảm hại hơn có một kiện đồ vật chủ động căn câu đem ta lưỡi câu đều kéo đứt đoan mất lẽ nào thời không trong loạn lưu diện có vật còn sống sao thiếu niên các thiếu nữ vây quanh long thanh trần hỏi ra đủ loại vấn đề Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, chính hắn đều là nửa thùng nước, nơi nào trả lời những vấn đề này, hắn chỉ có thể làm bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. lạnh nhặt nói, cái gọi là, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, thả câu phương pháp, sư phụ đã dạy các ngươi rất nhiều lần rồi, then chốt hay là muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, nhớ kỹ, để tâm lĩnh ngộ. Để tâm lĩnh ngộ. Thiếu niên các thiếu nữ đều là một mặt ngộ. Vóc người cao gầy thiếu nữ nghi ngờ nói, sư tôn ý tứ của, có phải là lòng của chúng ta không đủ tính? Long Thanh Trần suýt chút nữa cười ra tiếng, "Đúng, lĩnh nộ của ngươi lực rất mạnh." Được tán dương cao gầy thiếu nữ mừng rỡ không ngớt, dị vang thời điểm, Sư Tôn chỉ có thể khen ngợi hơn nhã, nhưng cho tới bây giờ không có khen ngợi quá nàng. Trong bình ngọc, người đàn ông trung niên nghe được hét trầm giận lôi, thật muốn lao ra, một cái bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn bóp chết, những đệ tử này nếu như bị hắn như vậy dạy cái một năm nửa năm, tất cả đều sẽ bị hắn dạy phế bỏ. Dùng một ngày thời gian, chiến thuyền màu đen về tới hướng lên trời tông. Mấy ngày nay, phùng gia thái thượng trưởng lão cùng phùng dương, có hay không tới quá hướng lên trời tông? Long Thanh Trần hỏi dò cửa lớn thủ vệ. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, không hiểu trưởng lão tại sao hỏi như vậy. Thủ vệ đội trưởng cười nói, không có. Long Thanh Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, phân phó nói, nếu là phùng gia thái thượng trưởng lão cùng phùng dương đến, đến rồi, cho ta biết một tiếng, ta có việc tìm bọn họ. Thủ vệ đội trưởng vội và đáp vâng. Huyền nhã, đem chiến thuyền thu lại. Long Thanh Trần đối với huyền nhã nói một tiếng, vội vã tiến vào cửa lớn, làm bộ tông chủ tìm hắn có việc dáng vẻ trên thực tế, hắn căn bản không biết chiến thuyền màu đen hóa tiểu nhân mà tấn. nếu như mạnh mẽ thu nhỏ, sẽ lôi kéo người ta hoài nghi, vì lẽ đó, cố ý giao cho huyền nhã tới làm. Huyền nhã đánh ra mật ấn, đem chiến thuyền màu đen thu nhỏ, cất đi. Đi tới không ai địa phương, Long Thanh Trần đối với trong bình ngọc người đàn ông trung niên chuyên âm, cho người động phủ ở nơi nào. Ta dựa vào cái gì nói cho người biết. Người đàn ông trung niên cười gằn, ta khuyên ngươi kịp lúc cút khỏi hướng lên trời tông, bằng không, sớm muộn sẽ lộ ra sơ sót, đến thời điểm, chắc chắn phải chết. Long thanh trần ánh mắt phát lạnh, xem ra, ngươi là quyết định chủ ý không phối hợp, như vậy, giữ lại ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. chương 1277, ẩn nút tại chiều thiên tông. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, muốn cho ta phản bội hướng lên trời tông, không làm nổi. Người đối với hướng lên trời tông trung thành, ta rất tán thưởng có điều chết cũng phải chết có giá trị Long Thanh Trần lấy ra bình ngọc nắm ở trong tay coi như ngươi không phối hợp ta ta tùy tiện từ hướng lên trời tông bắt một người có thân phận triển khai siêu hồn thuật như thường có thể đem hướng lên trời tông mỏ rõ rõ ràng ràng nghe được lời ấy người đàn ông trung niên trầm mặc ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa xứng hay không xứng hợp Long Thanh Trần đã mất đi tính nhẫn nại hô trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi dựng lên chín màu chân hỏa chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút Toàn bộ bình ngọc cũng sẽ bị đốt biến thành cho bụi. Tại đây thời khắc sinh tử, người đàn ông trung niên rốt cục xuất hiện một tia chần chờ Trước người đã nói sẽ không tổn hại hướng lên trời tông. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, xem ra không ai không sợ chết, đặc biệt chết không hề giá trị thời điểm, càng sẽ cho người do dự. Hắn lạnh nhạt nói, ta cùng hướng lên trời tông không thủ không đoán, không cần thiết tổn hại hướng lên trời tông. Ta ẩn nuốt đến hướng lên trời tông chỉ là vì làm mỹ chuyện. Người đàn ông trung niên nói, được chỉ cần ngươi không tổn hại hướng lên trời tông, ta có thể phối hợp hành động của ngươi, một khi phát hiện ngươi tổn hại hướng lên trời tông, ta sẽ lập tức đình chỉ hiệp trợ ngươi. Vậy thì đúng rồi. Long Thanh Trần chậm rãi dập tắt chín màu chân hỏa, cho ngươi động phủ ở nơi nào, mau dẫn ta đi. Người đàn ông trung niên nói, hướng về phía đông bay 300 dặm, có một phiến cây du lâm, cây du trong rừng tiên điện kia chính là ta động phủ. Bèo. Long Thanh Trần hướng về phía đông bay 300 dặm, quả nhiên nhìn thấy một tòa tiên điện. Nhìn thấy trưởng lão trở về, tiên điện cửa hai cái thủ vệ liền vội vàng hành lễ. Long Thanh Trần khẽ bước cằm, nhanh chân đi tiến vào tiên điện, chỉ thấy ba cái trung niên cô gái xinh đẹp cùng bốn cái cô gái trẻ vây quanh một cái bàn tròn, cầm trong tay trầm tuyến, chính đang theo một đám hài đồng vây quanh các nàng, truy đuổi đùa giỡn, khá là náo nhiệt. Người đúng là thật biết hưởng thụ, thậm chí có bảy cái lão bà. Long Thanh Trần truyền âm trêu nói, có điều, lão bà hơn nhiều, cũng chưa chắc là hưởng thụ, buồn phiền cũng nhiều. Người đàn ông trung niên tức giận chuyên âm, người mắt mù sao, này bốn cái tuổi trẻ chính là con gái của ta. Long Thanh Trần có chút lung túng, xin lỗi, nhìn nhầm rồi. Lao ra trở về. Lao ra nói muốn dẫn các đệ tử ra ngoài một quang thời gian, làm sao nhanh như vậy trở về. Nhìn thấy phu quân trở về, ba cái trung niên cô gái xinh đẹp thả tay xuống bên trong trầm tuyến, bắt đầu bận túi bụi, đánh nước nóng cho phu quân rửa mặt, cho phu quân pha trà, có thể thấy, người đàn ông trung niên ở nhà địa vị rất cao Long Thanh Trần tùy ý tìm một cái cớ, tông chủ tìm ta có chút việc, vì lẽ đó, sớm trở về. Phụ thân, ngươi nói cho ta câu một ít đồ cưới, đồ cưới đây. Phụ thân đáp ứng cho ta câu đình thai đây. Bốn cái cô gái trẻ cùng một đám hài đồng vây quanh, lôi kéo Long Thanh Trần góp áo, yêu cầu lễ vật. Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, không thể làm gì khác hơn là lấy ra đồ vật của chính mình, phân cho bọn nhỏ, bắt được lễ vật bọn nhỏ lúc này mới thật cao hứng điệu tản ra, điều này làm cho hắn rất phiền muộn chính hắn hải tử đều không có như thế xùm quá. Cảm tạ. Người đàn ông trung niên có chút cảm động truyền âm, cảm ơn ngươi không để cho ta ở bọn nhỏ trước mặt mất mặt. Long Thanh Trần lạnh nhạt truyền âm, phải, ta cũng là làm phụ thân, có thể cảm nhận được làm phụ thân khó xử. Kỳ thực, ngươi người này, bản tâm cũng không xấu, hay là, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Người đàn ông trung niên nói, ngươi đem ta thả, ta có thể để cử ngươi ra nhập hướng lên trời tông. Long Thanh Trần nói, ta nói rồi lẻn vào hướng lên trời tông chỉ là vì làm ít chuyện, ta cũng không muốn gia nhập hướng lên trời tông. Người đàn ông trung niên không tốt nói thêm cái gì. Ta có chút mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Long Thanh Trần uống mấy ngụm trà, chậm rãi đứng lên, hướng phía trong nhà đi đến. Ba cái trung niên cô gái xinh đẹp nhìn nhau một chút, có chút lo âu nhíu mày lên. Lao ra làm sao vậy, tựa hồ có chút khác thường. Ta cũng cảm giác, Lao ra ngày hôm nay là lạ. Làm phu quân bên gối người. Các nàng đương nhiên hiểu rõ vô cùng phu quân, cảm giác hôm nay phu quân có chút kỳ quái, có điều, các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng phu quân gặp phải cái gì phiền lòng chuyện. Vụ, Long Thanh Trần tiến vào bùng trong, đóng cửa, đơn giản bố trí một kết giới, lấy ra bình ngọc, thả ra người đàn ông trung niên, lệnh nhạt nói, người tốt nhất không muốn manh động, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Người đàn ông trung niên bất đắc gì nói, yên tâm, ta không nốc, ta vợ con ngay ở bên ngoài, ta khẳng định không dám sáng bậy đến vì các nàng an toàn cân nhắc ngươi biết là tốt rồi ta liền yêu thích cùng người thông minh giao thể với Long Thanh Trần cười cận đem ngươi thân phận trưởng lão lệnh bài giao cho ta còn có tiên điện này chiến thuyền màu đen những thứ đồ này sử dụng mật tấn đồng thời dạy cho ta mặt khác đem hướng lên trời tông thành viên trọng yếu trong lúc đó quan hệ cho ta nói một lần người đàn ông trung niên bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn giao ra thân phận trưởng lão lệnh bài các loại đồ vật sử dụng mật tấn còn có đem hướng lên trời tông hạt nhân nhân viên trong lúc đó quan hệ nói một lần hiếu kỳ nói ngươi lẻn vào hướng lên trời tông đến cùng có chuyện gì nói cho ngươi biết cũng không sao long thanh trần nói mấy ngày trước ta vô ý ở trong giả mạo hướng lên trời tông trưởng lão làm nhục phùng dương phùng gia thái thượng trưởng lão cùng phùng dương muốn tìm ta báo thù chỉ đơn giản như vậy người đàn ông trung niên cười khổ ta còn tưởng rằng đại sự gì nguyên lai like liền chút chuyện nhỏ này ta có thể giúp ngươi bãi bình long thanh trần biểu hiện hờ hững ngoại trừ trí thân hòa hảo bằng hữu, ta sẽ không tin tưởng bất luận người nào, vạn nhất ngươi cho hướng lên trời tổng cao tầng trong bóng tối lan truyền tin tức, đem ta bàn đứng, ta chết cũng không biết chết như thế nào. Được rồi. Người đàn ông trung niên không tốt nhiều lời, người này không thể dễ dàng tin tưởng hắn, hắn cũng không thể có thể dễ dàng tin tưởng người này, giữa người và người tín nhậm, thiết yếu trải qua một quãng thời gian mới được. Long Thanh Trần đem hắn thu vào trong bình ngọc, phong ấn lên. Đến buổi tối thời điểm Một người trung niên cô gái xinh đẹp bưng một bình rượu cùng mấy món ăn sáng đi tới, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, Ôn Nhu nói: "Phu quân, đêm đã khuya, nhìn ngươi trong phòng ánh nến vẫn sáng, có cái gì phiền lòng chuyện, có thể cùng tiếp thân nói một chút à?" Nàng đem cửa phòng đóng lại, xem bộ dáng là không đi, Long Thanh Trần cảm giác đau đầu, vội vàng nói: "Không, có gì chuyện, đêm nay ta còn phải tu luyện, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi." Tu luyện ở chỗ Tích Lũy, không phải một sớm một chiều chuyện, ngươi cũng nghỉ sớm một chút, đừng mệt mỏi. Trung niên cô gái xinh đẹp ánh mắt u hoán địa rời đi. Long Thanh Trần có chút buồn cười, cái này là cho ngươi mấy phu nhân, ngày hôm nay xếp tới nàng thị tầm sao? Nhị phu nhân. Người đàn ông trung niên một trận phiền muộn, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng, may là người này không phải kẻ ác, bằng không, trên đầu hắn liền tái rồi. Ngày mai, trời mới vừa tờ mờ sáng, đại phu nhân liền đến gõ cửa, phu quân, có một đệ tử tới tìm ngươi, xem bộ dáng là có chuyện gì gấp, ngươi mau ra đây nhìn. Biết rồi. Long Thanh Trần đem kết giới dỡ bỏ, đi ra khỏi phòng, đi tới phòng tiếp khách, chỉ thấy một người thiếu niên xương mặt sương mũi dáng vẻ suốt ruột địa đi tới đi lui. Long Thanh Trần cao mày nói, chuyện gì, hoang mang hoảng loạn. Thiếu niên đệ tử mang theo tiếng khóc nước nở nói, vừa nãy ta cùng mấy cái sư huynh sư muội ở vũ trận tu luyện, Chuông Tử hàn mang theo một nhóm người lại đây đùa giỡn huyền nhã sư muội, ta cùng mấy cái sư huynh tức không nhịn nổi, hãy cùng bọn họ đánh nhau, mấy cái sư huynh đều bị bọn họ đánh thành trọng thương. Huyền nhã sư mội cùng mấy cái sư muội cũng bị bọn họ giam giữ rồi. Long Thanh Trần không nói gì, hắn vốn định đơn giản mà đem Phùng Dương chuyện tình giải quyết, không nghĩ tới nhiều như vậy lung ta lung tung chuyện, xem ra, hướng lên trời tổng trưởng lão cũng không phải tốt như vậy làm. Trong bình ngọc người đàn ông trung niên truyền âm nói, Trung tử Hàn là trung trưởng lão cháu ruột, trung trưởng lão rất tự bên, việc này phải cẩn thận xử lý. Lo lắng làm gì, còn không ngo mang ta đi. Long Thanh Trần tức giận liếc mắt nhìn thiếu niên đệ tử thiếu niên đệ tử vội vã dẫn đường bay mấy trăm dặm đi tới một ngọn núi đỉnh vũ trận chỉ thấy người đàn ông trung niên mấy cái nam đệ tử nằm trên mặt đất bò không dậy nổi cả người vết thương ho ra máu không ngừng mỗi người trong đôi mắt đều là tràn ngập lửa giận cùng cuất đủ tên là Huyền nhã đẹp đệ thiếu nữ cùng mấy cái tướng mạo thật tốt nữ đệ tử bị một đám thiếu niên vây vào giữa đùa giỡn tay máy tay chân hít gió khá là tùy tiện còn có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ cười hì hì lấy Một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. chương 1278, uy phong thật to. Sư tôn đến rồi. Trung tử Hàn những người này đùa giỡn huyền nhã sư muội chúng ta tức không nhịn nổi, hãy cùng bọn họ đánh nhau, bị bọn họ đả thương, xin mời sư tôn giúp chúng ta đòi cái công đạo. Nhìn thấy Long Thanh Trần Hóa thành người đàn ông trung niên tới rồi, nằm trên mặt đất không lên nổi mấy cái nam đệ tử như là nhìn thấy cứu tinh như thế. Đạt được, đánh tiểu nhân, đến rồi đại. Thiếu niên mặc áo trắng hơi bị môi, hắn phất phất tay. Các thiếu niên lúc này mới ý do vị tấn đỉnh chỉ đùa giỡn Huyền Nhã cùng mấy cái nữ đệ tử, bọn họ vẫn cợt nhả, đối với Long Thanh Trần hóa thành người đàn ông trung niên cũng không sợ hãi. Huyền Nhã cùng mấy cái nữ đệ tử đều là viên mắt đỏ chót, bụng mặt ngồi chồm hôm trên mặt đất, không nhịn được khóc ồ lên, bị trước mặt mọi người như thế đùa giỡn, các nàng thực sự không mặt mũi thấy người. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nhìn thiếu niên mặc áo trắng, ngươi chính là chuông Tử Hàn. Thiếu niên mặc áo trắng sửng sốt một chút, tùy theo nở nụ cười. Dương thúc thúc cũng coi như là nhìn ta lớn lên, sẽ không không quen biết ta đi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi là ai thúc thúc? Thiếu theo ta thấy sang bắt quàng làm họ, ngươi để ta khi ngươi trà, ta đều chẳng muốn làm, ta cũng không có như ngươi vậy lịch tử. Thiếu niên mặc áo trắng sắc mặt khó coi, hư lạnh nói, Dương trưởng lão tốt nhất nói chuyện chú ý một chút, lời này nếu là chuyển tới phụ thân ta cùng ông nội ta trong thay, Dương trưởng lão phiền phức liền lớn hơn. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Long Thanh Trần ánh mắt mưng lại. Thiếu niên mặc áo trắng cười gằn, coi như là huy hiếp đi, vậy thì thế nào? Ngươi bất quá là cấp thấp nhất cấp 3 trưởng lão, lẽ nào ngươi dám cùng ta ra gia nhị đẳng trưởng lão đối nghịch? Với hắn một phe các thiếu niên cười vang lên. Được rồi, Dương trưởng lão, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng, chúng ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi chính là một không dám đắc tội bất luận người nào người hiền lành, bằng không, chúng ta cũng không dám đùa giỡn cho ngươi nữ đệ tử. Ha ha. Chúng ta đùa giỡn cho ngươi nữ đệ tử, ngươi mắng Tử Hàn sư huynh một câu cũng là hòa nhau rồi, việc này chấm dứt ở đây. Nghe được những câu nói này, xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ đều là biểu hiện của quái, thương hại địa nhìn về phía huyền nhã cùng mấy cái bị đùa giỡn nữ đệ tử, có yếu thế như vậy sư tôn, thực sự là một loại bi ai. Huyền nhã cùng mấy cái nữ đệ tử đều đỉnh chỉ gào khóc. Châm dại đứng lên, biểu hiện âm u, không nói một lời, tuy rằng sư tôn đối với các đệ tử rất tốt, nhưng là sư tôn ở trong tông môn không có gì bối cảnh, cũng không có gì chỗ dựa. Không đáp tội được trung tử Hàn ra ra. Mấy cái bị đánh nam đệ tử cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. huề nhau. Long Thanh Trần khí nở nụ cười. Trung tử Hàn những mày, không phải vậy đây. Dương trưởng lão có thể đem chúng ta thế nào. Long Thanh Trần chậm rãi đưa tay, chỉ chỉ mặt đất, quỳ xuống, cho ta đệ tử nói khiểm. Để ta quỳ xuống xin lỗi. Trung tử Hàn cười to, chỉ sợ đệ tử của ngươi không chịu được nổi. Với hắn một phe các thiếu niên cũng là cười ha hả. Như là nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười như thế. Huyền Nhã dơ tay lau nước mắt trên mặt, đi tới Long Thanh Trần bên cạnh, lôi kéo Long Thanh Trần ống tay áo, thấp giọng nói, Sư Tôn, quên đi thôi, ngược lại chúng ta không có chịu đến tổn thương quá lớn, chỉ là, chỉ là bị đùa giỡn một hồi mà thôi, không có chuyện gì. Nàng không muốn bởi vì việc này liên lụy Sư Tôn tiên đồ. Được rồi, không có ngươi chuyện, ngươi đứng một bên xem trọng là được. Long Thanh Trần không nhịn được vung một cái ống tay áo, đưa nàng tay bỏ qua. Không thể nghi ngờ mà nhìn Trung tử Hàn, ta nói một lần chót, quỳ xuống, xin lỗi. Ta liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể đem ta như thế nào. Trung tử Hàn cười gằn, hắn thậm chí mở ra hai tay, bày ra một bộ vẻ không có gì sợ. Bị phong ấn ở trong bình ngọc người đàn ông trung niên đối với Long Thanh Trần chuyên âm, Trung tử Hàn những người này xác thực hơi quá đáng, là đến giao hấn một hồi, có điều, ngươi không muốn hạ tử thủ, miễn cho không tốt kết cuộc. Đừng, đương nhiên. Vang dội bạt thai tỏa ra, trung tử Hàn toàn bộ thân thể như gió xe như thế, xoay tròn hất bay ra ngoài, nặng nghề te rất ở mấy chục mét ở ngoài, như một cái chó chết nằm trên mặt đất ho ra máu, trên mặt dấu ấn một đạo thật sâu trường ấn. Xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ tất cả đều giật mình, tiên tính không hề có một tiếng động. Cùng trung tử Hàn một phe các thiếu niên sắc mặt trắng bệch lên, dương trưởng lão cái này không dám đắc tội bất luận người nào người hiền lành, dĩ nhiên nổi gióa. Bị đánh mấy cái nam đệ tử đều là một trận hưng phấn. Sư tôn rốt cục muốn kiên cường một hồi sao? Huyền nhã cùng mấy cái bị đùa giỡn nữ đệ tử nhưng là nhữ mày lên vì sư tôn cảm thấy lo lắng. Lấy sư tôn thực lực, đánh trung tử Hàn rất dễ dàng, nhưng là trung tử Hàn phụ thân của cùng ra ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi lại dám đánh ta. Trung tử Hàn bỏ lên, cam tức long thanh trần như một con giã thú bị thường. Gầm hét lên, ta dám cam đoan. Phụ thân ta cùng ra ra nhất định sẽ cho ngươi làm không trưởng thành lão. Thậm chí đưa người đi đẩy đến địa phương hoàng vu đi khai hoang ôn oh, ảo long thanh trần biểu hiện lạnh lùng địa hơi vung tay đùng vang dội bạt thai xuất hiện lần nữa trung tử hàn một mặt khác mặt xuất hiện trưởng lớn toàn bộ thân thể như là còn quay như thế tại chỗ xoay tròn xoay chuyển mấy trăm vòng sau khi vang một tiếng ngã xuống đất hôn mê đi xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này người hiền lành nổi cơn giận vẫn là rất đáng sợ quỳ xuống xin lỗi vẫn là kẻ bên hai ta lòng bàn tay chính các người tuyển. Long Thanh Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cùng Trung tử Hàn một phe các thiếu niên. Dương trưởng lão, việc không liên quan đến chúng ta, là Trung tử Hàn đi đầu đùa giỡn, chúng ta chỉ là theo tham gia cho vui. Đúng vậy a Trung tử Hàn ỷ vào ra thế được, chúng ta chỉ có thể theo hắn lẫn vào. Những thiếu niên này cuốn quýt giải thích. Trước mặt nhiều người như vậy trước quỳ xuống xin lỗi, thật mất thể diện. Dương trưởng lão chính đang nổi nóng, kề bên Dương trưởng lão hai lòng bàn tay, nửa cái mạng cũng bị mất Vì lẽ đó, này hai loại bọn họ cũng không muốn tuyển. Các ngươi đã không chọn, vậy ta giúp các ngươi tuyển. Long Thanh Trần âm thanh lạnh lùng, đi phía trước bước ra một bước. Ẩm. Khi thế bảng bạc trong nháy mắt bạo phát, đặt ở những thiếu niên này trên người, trực tiếp đem những thiếu niên này ép tới ngã quỷ ở mặt đất, mỗi một người đều là thân thể băng liệt, suýt chút nữa đổ nát. Lo lắng làm gì, mỗi người đi đái. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn về phía mấy cái bị đánh nam đệ tử, vừa nãy bọn họ làm sao nhục nhã các ngươi. Các ngươi liền muốn gấp 10 lần trả lại. Mấy cái bị đánh nam đệ tử cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhanh chân đi tới, tại đây chút thiếu niên trên đầu rót đi đái, những thiếu niên này suýt chút nữa hôn mê, đây là vô cùng nhục nhã, sớm biết quỳ xuống xin lỗi cũng sẽ không khó như vậy có thể, liền bất tỉnh đi chuông tử Hàn cũng là đã trúng đi đái, bị dội tỉnh rồi. Xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ tất cả đều lờ ra, đây cũng quá tàn nhẫn đi, từ nay về sau, chuông tử Hàn những người này có chỗ bận, phòng trường sẽ bị cười nhạo cả đời. Huyền nhã cùng bị đùa giỡn mấy cái nữ đệ tử cũng là không còn gì để nói, vội vã rời ánh mắt, thật không tiện xem. Dương Trường Lão, ngươi thực sự là Huy Phong thật to. Gầm lên giận dữ chuyển đến. Chỉ thấy, một thân hình cao to người đàn ông trung niên cực tốc bay tới, rơi vào vũ trên sân, cam tức long thanh trần. Hiện nhiên, có người mật báo, Trung tử Hàn phụ thân của đến Đế Nến rồi. chương 1279, gây sóng gió. Trung tử Hàn công nhiên đùa giỡn chúng ta, còn đã thương chúng ta sư huynh sư đệ. Đồng thời, không chút nào đem chúng ta sư tôn để ở trong mắt, chúng ta sư tôn mới có thể ra tay giáo hấn chung tử Hàn. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Huyên nhã cùng mấy cái bị đùa giỡn nữ đệ tử vội vã giải thích, lo lắng chung tử Hàn phụ thân của giận cho đánh mèo với sư tôn. Tất cả mọi người có thể làm chứng. Thân hình cao to người đàn ông trung niên ánh mắt như điện, quét mắt xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ, các ngươi ai có thể làm chứng. Ta vừa nay đang tu luyện quyền pháp, không chú ý tình huống của nơi này chúng ta chính đang giao thủ võ nghệ, không biết nơi này xảy ra chuyện gì. xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ vội vã kiếm cớ, bọn họ cũng không muốn cuốn vào trận này phân tranh ở trong. nghe bọn họ nói như vậy, huyền nhã nhanh chóng con mắt đều đỏ. các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi đều nhìn thấy, cầu xin các ngươi làm cái chứng. xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ tất cả đều trầm mặc không nói, không có phản ứng nàng. thời điểm như thế này ai dám đứng ra làm chứng, nhất định sẽ đắc tội trung tử hàn phụ thân của, bọn họ cũng không nốc. Thân hình cao to người đàn ông trung niên cười lạnh nhìn Huyền Nhã cùng mấy cái bị đùa giỡn nữ đệ tử, căn bản không ai nhìn thấy con trai của ta đùa giỡn các ngươi, các ngươi nói xấu con trai của ta, không thể thiếu muốn trị các ngươi nói xấu đồng môn chi tội. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chẳng trách sẽ dạy dỗ con trai như vậy. Hướng lên trời tông có như ngươi vậy trưởng lão, quả thực chính là tông môn bi ai. Bị trung tử Hàn Đẳng Nhân đã thương mấy cái nam đệ tử tức giận chỉ trích lên. Làm cản. Thân hình cao to người đàn ông trung niên quá mắng. Ầm. Trên người hắn bùng nổ ra vĩnh hằng uy thế, bay thẳng đến mấy cái này nam đệ tử nghiền ép mà đi. Ở ngay trước mặt ta đối với đệ tử của ta động thủ, ngươi nghĩ ta không tồn tại sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, tay áo lớn vung lên. Ầm ầm. Chặn lại rồi này Cố Vĩnh Hằng uy thế, làm cho toàn bộ trên đỉnh ngọn núi vũ trận đều là rung động không nớt. Dương Truyền Thạch. Thân hình cao to người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận, ngươi lấy lớn ép nhỏ, đả thương con trai của ta, lại dung túng đệ tử Dĩ hạ phạm thượng nhục mạ ta, coi như đến thai chấp pháp đường, cũng phải trị tội ngươi đã tội. Chớ ở trước mặt ta phô trương thanh thế, hù dọa không được ta. Long thanh trần ánh mắt bình thản, tuy rằng nhà ngươi ở trong tông môn quyền cao chức trọng, vẫn còn không làm được chỉ tay che trời, chấp pháp đường không phải là kẻ ngu si, chỉ cần đối với nơi này người triển khai một hồi siêu hồn thuật, là có thể biết nơi này phát sinh tất cả, chịu đến trị tội nhất định là cho ngươi hảo nhi tử. Thân hình cao to người đàn ông trung niên không khỏi lộ vẻ do dự. Có muốn hay không tiếp tục nào xuống, chấp pháp đường không phải là dễ gạt như vậy. Nhìn thấy sư tôn câu nói đầu tiên chấn động rồi trung tử hàn phụ thân của huyền nhã cùng mấy cái bị đùa giỡn nữ đệ tử đều là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, trung tử hàn phụ thân của muốn đối phó sư tôn cũng không phải dễ dàng như vậy. Trung tử hàn khóc lóc kể lề lên, phụ thân, hắn đánh ta hai lòng bàn tay thời điểm, ở trong cơ thể ta để lại một luồng ám kình, phá hủy ta đại đạo căn cơ, đời ta, sợ là không hy vọng tu thành vĩnh hằng cảnh rồi. Nghe được lời ấy, xem náo nhiệt thiếu niên các thiếu nữ đều là bỗng nhiên cả kinh, không nghĩ tới dương trưởng lao ra tay ác như vậy, lần này làm lớn, tuyệt đối không có hòa giải khả năng. Thân hình cao to người đàn ông trung niên giận tí mặt, gắt gao nhìn chầm chằm Long Thanh Trần, dương truyền thạch, ta muốn với ngươi sinh tử quyết đấu, không chết không thôi. Sinh tử quyết đấu. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, được, ta nhận. Nhìn thấy sư tôn trực tiếp đáp ứng, huyền nhã hoảng rồi, sư tôn. Vẫn là đăng báo chấp pháp đường đến xử lý việc này đi. Sư tôn, không đáng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng với hắn quyết đấu. Chấp pháp đường vẫn rất công chính, nhất định sẽ công bằng chấp pháp. Mấy cái bị đùa giỡn nữ đệ tử cùng mấy cái bị đánh nam đệ tử, cũng là cuốn quyết khuyên bảo lên. Bọn họ đối với sư tôn thực lực không có lòng tin gì, phải biết, sư tôn thực lực là hết thể trưởng lao ở trong lớp đáy. Hơn nữa, trung tử hàn phụ thân của so với sư tôn càng sớm hơn tu thành vĩnh hàng cảnh. Tu vi so với Sư Tôn thâm hậu một ít, Sư Tôn cùng Chuông Tử Hàn phụ thân của sinh tử quyết đấu, rất khả năng chết ở quyết đấu trên võ đài. Cho dù Sư Tôn quyết đấu thắng, chết chính là Chuông Tử Hàn phụ thân của, Sư Tôn nhất định sẽ đối mặt Chuông Tử Hàn ra gia điên cuồng trả thù. Vì lẽ đó, mặc kệ quyết đấu thắng thua, thua thiệt đều là Sư Tôn bên này. Ta đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời. Long Thanh trần ánh mắt thâm thúy địa chớp động một hồi, hắn đã sớm qua kích động niên kỷ, suy tính sự tình thường thường càng thêm lâu dài hai cái trưởng lão sinh tử quyết đấu nhất định sẽ náo động toàn bộ hướng lên trời tông chỉ cần hắn đánh thắng chung tử hàn phụ thân của rất có thể sẽ khiến cho hướng lên trời tông cao tầng coi trọng cứ như vậy hắn là có thể từng bước một đi tới hướng lên trời tông địa vị cao lợi dụng hướng lên trời tông khổng lồ đích tình báo càng dễ dàng tìm tới hồng trần tiên tử đồng thời hắn còn có thể mượn hướng lên trời tông thế lực cấp tốc của thời ở vũ trụ cổ nắm giữ chính mình một vị trí vì lẽ đó từ hắn đáp ứng sinh tử quyết đấu thời khắc này bắt đầu. Hắn lẻn vào hướng lên trời tông mục đích đã đã xảy ra thay đổi, không chỉ là vì hóa giải phùng ra hiệu lầm, hắn còn muốn mưu cầu càng rộng lớn lợi ích, có thể để cho chấp pháp đường đến xử lý việc này. Ngươi tại sao càng muốn đáp ứng sinh tử quyết đấu? Bị phong ấn ở trong bình ngọc người đàn ông trung niên đã nhận ra dị thường, truyền âm chất vấn lên, sự tình huyên náo càng lớn, ngươi bại lộ độ khả thi càng lớn, ngươi chẳng lẽ không nên biết điều xử lý việc này sao? Long Thanh Trần truyền âm nói, ngươi chớ xía vào ta xử lý như thế nào việc này ngược lại ta không có tổn hại hướng lên trời tông lợi ích chứ bị phong ấn ở trong bình ngọc người đàn ông trung niên phiền muộn hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn người này tại triều thiên tông gây sóng gió đi quyết đấu võ đài thân hình cao to người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn lướt qua long thanh trần hắn nâng dậy chuông tử hàn bay lên trời hướng về hướng lên trời tông thánh địa nơi sâu xa bay đi long thanh trần thần tình lạnh nhạt bay lên trời không nhanh không chậm theo sát trên lo lắng sư tôn An Nguy Mấy cái bị đánh nam đệ tử cùng mấy cái bị đùa giỡn nữ đệ tử đều là cuốn quyệt theo. Vẫn luôn là người hiền lành Dương trưởng lão ngày hôm nay đúng là triệt để nổi gióa, thủ đoạn tàn nhẫn địa phế bỏ chung tử Hàn, còn đáp ứng cùng chung tử Hàn phụ thân của sinh tử quyết đấu, không biết Dương trưởng lão sau đó kết thúc như thế nào. Sau đó kết thúc như thế nào? Ta phỏng trừng Dương trưởng lão 8 phần 10 sẽ chết ở trên lôi đài, không có sau đó rồi. Chung tử Hàn đẳng nhân đùa giỡn Dương trưởng lão mấy cái nữ đệ tử, vốn là chỉ là một làm việc nhỏ không nghĩ tới cuối cùng sẽ huyên náo lớn như vậy trên đỉnh ngọn núi vũ trên sân hết thể thiếu niên các thiếu nữ tất cả đều ồ lên không ngớt, bọn họ đều là theo xem trò vui trưởng lão trong lúc đó sinh tử quyết đấu đây chính là hướng lên trời tông trăm vạn năm khó gặp chuyện rất nhanh trung trưởng lão cùng dương trưởng lão muốn tiến hành sinh tử quyết đấu chuyện tình liền chuyển khắp hướng lên trời tông đưa tới to lớn náo động vô số mọi người hướng về quyết đấu võ đài chạy đi xem trò vui hướng lên trời tông cao tầng cực kỳ khiếp sợ Bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi quyết đấu võ đài, muốn biết rõ xảy ra chuyện gì. chương 1280, nhìn với cặp mắt khác xưa, hướng lên trời tông, trưởng hình thánh địa, quyết đấu võ đài, người ta tâm lập, tụ tập chí ít mấy trăm ngàn người. Long Thanh Trần ngụy Trang Dương trưởng lão cùng chung tử hàn phụ thân của, mặt đối mặt đứng lôi đài hai đầu, một thần tình lạnh nhạt, một cái khác nhưng là sắc mặt tâm trưởng bầu không khí có chút một ngạt. Hai người đều không có nóng lòng ra tay, bởi vì, trưởng lão cấp bậc sinh tử quyết đấu. Cần tông môn cao tầng phê chuẩn, bằng không, chính là trái với môn quy, cho dù thắng, cũng sẽ chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Vèo, vèo, vèo. Chờ giây lát thời gian, tông môn cao tầng liền chạy đến, rõ ràng là một đám tóc trắng xóa ông lão cùng bà lão mỗi người trên người đều là tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuy rằng đã rõ ràng hướng lên trời tông tình huống, Long Thanh Trần trong lòng vẫn là có chút giật mình, hơn 70 cái vinh hẳng cảnh cường giả đi chung với nhau. Vô luận là ở đâu bên trong, đều là rất chấn động tình cảnh. Này hơn 70 cái vĩnh hằng cảnh cường giả ở trong, hướng lên trời tông chủ tu vi cao nhất, đạt đến vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ cổ, đều được cho nhất lưu cao thủ rồi. Thứ yếu, chính là phó tông chủ, đồng dạng vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên, có điều, hắn gần nhất mấy vạn năm mới đột phá lục trọng thiên, tu vi không có tông chủ thâm hậu như vậy. Tiếp đó, chính là bảy cái nhất đẳng trưởng lão, tu vi đạt đến vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên. Lần thứ hai, nhưng là 12 cái nhị đẳng trưởng lão, tu vi ở vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên đến tam trọng thiên trong lúc đó. Còn giữ lại hơn 50 cái, đều là cấp 3 trưởng lão, đều là vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên tu vi. Nghe nói, hướng lên trời tông còn có 2 vị thái thượng trưởng lão, đạt đến kinh khủng vĩnh hẳng cảnh thất trọng thiên tu vi, một mực bên trong cấm địa bế quan, đã có vài cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, chân chính dương trưởng lão đều không có gặp hai vị thái thượng trưởng lão, long thanh trần cái này hàng đái. Hàng giả càng thêm không thể nhìn thấy hai vị thái thượng. Có cái gì thâm cựu đại hận, cần ở sinh tử quyết đấu trên võ đài giải quyết. Hướng lên trời tông chủ phi thân rơi vào trên võ đài, đứng trung tử hàn phụ thân của cùng Long Thanh Trần Trung Gian, cao mày địa nhìn chung quanh một chút hai người, hai người các ngươi đều là tông môn trưởng lão, tất yếu lớn như vậy động can qua sao? Trung tử hàn phụ thân của cũng chính là chuông có minh, tức giận nói, khởi bẩm tông chủ, dương truyện thạch thủ đoạn ác độc địa hủy diệt rồi con trai của ta tu luyện căn cơ. Để con trai của ta Vĩnh viễn không thể bước vào vinh hoàn cảnh thù này không đội trời chung không phải hắn chết chính là ta vong mất xin mời tông chủ phê chuẩn trận này sinh tử quyết đấu Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt nói khởi bẩm tông chủ trung tử Hàn công nhiên đùa giỡn ta nữ đệ tử đánh đập ta Nam đệ tử hồn nhiên chưa hề đem ta đây cái trưởng lão để ở trong mắt nếu như ngay cả đệ tử của mình đô hộ không được ta còn có cái gì mặt mũi giáo dục các đệ tử hướng lên trời tông chủ âm thanh lạnh xuống Dương trưởng lão Đây chính là cho ngươi không đúng, Trung tử Hàn đùa giỡn cho ngươi nữ đệ tử, đánh đập cho ngươi nam đệ tử, sắp thực làm không đúng, ngươi có thể đăng báo chấp pháp đường, chấp pháp đường tự nhiên sẽ giữ gìn lẽ phải, thế nhưng, ngươi nhưng trực tiếp phế bỏ Trung tử Hàn tu luyện căn cơ, đứt đoạn mất Trung tử Hàn tiền đồ, thủ đoạn hơi bị quá mức gác độc đi. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần nhất thời minh bạch, cái này hướng lên trời Tông Chủ là đứng chung có mình bên kia. Tông Chủ, lời ấy sai rồi. Hướng lên trời tông phó tông chủ đống nhiên cũng là bay xuống ở trên lôi đài, ánh mắt của hắn từ hơn 70 cái trên người trưởng lao chậm rãi đào qua, xin mời các vị trưởng lão cùng đi phân xử thử, chúng ta đều có đệ tử, nếu có một người đùa giỡn các ngươi nữ đệ tử, đánh đập các ngươi nam đệ tử, các ngươi có cái gì cảm thụ. Ta đương nhiên là nổi trận lôi đình, tất nhiên muốn giết người này, mới có thể cho hà giận. Nếu như là ta nữ đệ tử bị đùa giỡn, nam đệ tử bị đánh đập, ta muốn để người này hối hận đi tới nơi này cái trên đời có một ít trưởng lão phụ họa mà mặt khác một ít trưởng lão nhưng là trầm mặc không nói. Long Thanh Trần ánh mắt lấp lóe, đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, xem ra hướng lên trời Tông Tông chủ cùng Phó Tông chủ không hợp được. Đồng thời Tông chủ cùng Phó Tông chủ đều có từng người phe phái, đối với hắn mà nói đây là chuyện thật tốt, có thể thừa dịp hướng lên trời Tông chủ lạnh lùng nhìn Phó Tông chủ, Trung Tử Hàn còn trẻ, còn trẻ ngông cuồng, làm chút khác người chuyện tình cũng rất bình thường, thử hỏi. Ai lúc còn trẻ chưa từng làm một điểm khác người chuyện. Đúng vậy à, người trẻ tuổi, phạm lỗi lầm, hơi thi mỏng chừng cũng dễ làm thôi, nhưng là, Dương trưởng lão nhưng trực tiếp phế bỏ chuông tử Hàn tu luyện căn cơ, làm quá tuyệt, liền sửa đổi cơ hội cũng không cho Chung tử Hàn. Trung tử Hàn thiên phú rất tốt, tuổi còn trẻ liền đạt đến bất diệt đỉnh cao, tương lai thành tựu không thể đo đếm, Dương trưởng lão phá hủy hắn căn cơ, bằng bóp chết tông môn tương lai một tên cường giả, để tông môn tổn thất to lớn. Vừa nãy trầm mặc những trưởng lão kia tất cả đều mở miệng, hiển nhiên, bọn họ là tông chủ người ủng hộ. Phó tông chủ cười gằn, dựa theo các ngươi nói như vậy, tuổi trẻ là có thể tùy tiện phạm sai lầm sao? Tuổi trẻ, không phải phạm sai lầm lý do. Trung tử Hàn ở tuổi trẻ đại ở trong, là nổi danh hung hăng càng quái, ưu hiếp những đệ tử khác chuyện tình thường thường phát sinh, dạy mãi không sửa. Người như vậy, coi như thiên phú cao đến đâu, tương lai trở thành cứng, giả, cũng là tông môn gieo vạn. Đối với tông môn cũng không có chỗ tốt gì. Ta cảm thấy, Dương trưởng lão phế bỏ hắn căn cơ, không có giết hắn, đã rất nhân từ, Dương trưởng lão vô tội. Ta cũng cho rằng, Dương trưởng lão cho tông môn trừ đi một thất con sâu làm dầu nổi canh, không có tội. Chúng tử hàn, đùa giỡn đồng môn, đánh đập đồng môn, nên triệt để phế bỏ tu vi của hắn, trục xuất tông môn, chúng có minh, dạy con vô phương, cũng có thể chịu đến trừng phạt. Chống đỡ Phó tông chủ các trưởng lão dồn dập tỏ thái độ Long Thanh Trần suýt chút nữa cười ra tiếng, hắn hướng về Phó tông chủ nhìn lại, cho một cảm kích ánh mắt. Phó tông chủ cũng lạ như có như không nhìn hắn bên này, không chút biến sắc địa khẽ vớt cằm, từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn là được Phó tông chủ cái này phe phái người, cũng coi như là tìm được rồi chỗ dựa. Xem náo nhiệt mấy trăm ngàn đệ tử tất cả đều biểu hiện quái dị lên, trung trưởng lão cùng Dương trưởng lão sinh tử quyết đấu, đã biến vị, đã biến thành tông chủ cùng phó tông chủ hai cái giữa hệ phái đánh cờ. Như vậy tranh luận tiếp Không có bất cứ kết quả gì. Hướng lên trời tông chủ ánh mắt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ta liền phê chuẩn trận này sinh tử quyết đấu, song phương mỗi người dựa vào thực lực để giải quyết việc này, ai sống ai chết, nghe theo mệnh trời." Chấm đã. Phó tông chủ lạnh nhạt nói, hai cái trưởng lão sinh tử quyết đấu, tất nhiên có một sẽ chết ở trên lôi đài, tông môn bồi dưỡng lên một vĩnh hằng cảnh trưởng lão, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện, tuy rằng chúng ta hướng lên trời tông trưởng lão nhiều, cũng không phải như vậy tiêu hao, ta cho rằng Trận quyết đấu này không cần thiết phê chuẩn, vẫn là cùng mộ tốt hơn. Ta ngược lại muốn nghe một chút, Phó Tông Chủ cao kiến, như thế nào cùng mộ. Hướng lên trời Tông Chủ nổi giận, đem Phó Chữ cắn rất nặng, hiện nhiên, đây là chào phúng Phó Tông Chủ, hắn mới phải chính Tông Chúa. Phó Tông Chủ nói, rất đơn giản, Trung tử Hàn cho Dương trưởng Lão đệ tử nói khiểm, Trung có Minh trưởng Lão cho Dương trưởng Lão xin lỗi, việc này coi như hòa giải rồi. Trung tử Hàn suýt chút nữa ngất đi, việc tu luyện của hắn căn cơ đều bị phế bỏ còn phải xin lỗi, trung có minh trong đôi mắt vằn vện tiêm máu, giận dữ hét, để ta phế bỏ đi con trai của ta nhân đạo hiểm, tuyệt đối không thể, không phải hắn chết, chính là ta chết, không có loại thứ ba khả năng. Phó Tông Chủ lạnh nhạt nói, vậy ngươi chết đi, không ai ngăn ngươi. hướng lên trời Tông Chủ giận dữ mà cười, Phó Tông Chủ đây là rõ ràng Thiên Vị Dương Trường Lão, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu sao? Phó Tông Chủ hờ hững nói, Tông Chủ, làm sao không phải là Thiên Vị Chuông Tử Hán đây? Vẫn không lên tiếng Long Thanh Trần đỗng nhiên mở miệng, bởi vì ta chuyện, để hai vị tông chủ, các vị trưởng lão xảy ra tranh trước, lòng ta khó yên, vì mau chóng lắng lại phân tranh, ta cảm thấy, vẫn là thông qua quyết đấu võ đài giải quyết việc này tốt hơn, giải quyết nhanh chóng, rất nhanh sẽ có kết quả. Hai vị tông chủ, trực tiếp đem phó tông chủ phó chữ chữ đi, vô hình ở trong liền vốt đuôi lĩnh bợ. Xem náo nhiệt mấy trăm ngàn đệ tử đều là ánh mắt dị dạng, nhìn một cái nhân gia dương trưởng lão, thật là biết nói chuyện. Sau đó ai lại nói Dương trưởng Lão là người đàng hoàng, phỏng trừng cũng không ai tin rồi. Không phải không thừa nhận, Dương trưởng Lão ẩn giấu đích thực sâu. Thời điểm trước kia, Dương trưởng Lão ở hết thể trưởng Lão ở trong, không có gì tồn tại cảm giác, và hôm nay tất cả đều buộc phát ra, một lần trở thành phó tông chủ cái này phe phái một thanh đao nhọn, nếu là có thể sống quá cái này kết nạn, nhất định sẽ được phó tông chủ cái này phe phái coi trọng. Nếu Dương trưởng Lão đối với mình thực lực có lòng tin, vậy ta cũng không tiện phản đối nữa rồi. Phó tông chủ nở nụ cười, bay lên trời, thối lui ra khỏi võ đài. Dương Truyện Thạch cũng không phải hắn cái này phe phái người, Dương Truyện Thạch sự sống còn, hắn kỳ thực cũng không để ý, bởi tông chủ chống đỡ chung có minh, hắn liền thuận thế ủng hộ một chút Dương Truyện Thạch, buồn nôn một hồi tông chủ, mục đích chỉ đơn giản như vậy. Nếu là Dương Truyện Thạch chết rồi, hắn cũng không có gì tổn thất. Vạn nhất Dương Truyện Thạch may mắn thắng, vậy thì quá tốt rồi, tông chủ cái này phe phái nhất định sẽ chịu đến đả kích khổng lồ. Chương 1281 một trê vậy liền bắt đầu đi tông chủ cười gắn, bay lên trời thối lui ra khỏi võ đài đối với chung có minh thực lực hắn vẫn tương đối yên tâm chúng có minh ở hết thệ cấp 3 trưởng lao ở trong thực lực xếp hạng cao mà dương truyện thạch thực lực xếp hạng lót đáy, đây là mọi người đều biết chuyện thực hắn không nghĩ ra dương truyện thạch ở đâu ra tự tin dám to gan đáp ứng quyết đấu hắn càng muốn không ra dương truyện thạch có cái gì phương pháp có thể thắng trước thực lực tuyệt đối bất kỳ quỷ kế đều vô dụng Dương trưởng Lao có phải điên rồi hay không? Ở phó tông chủ ủng hộ, hắn hoàn toàn có thể hóa giải trận quyết đấu này, hắn tại sao càng muốn đáp ứng chứ? Lẽ nào hắn gần nhất có điều đột phá? Hoặc là, tu luyện ra vấn đề, dẫn đến đầu góc không dễ xài. Xem náo nhiệt mấy trăm ngàn đệ tử cũng là ánh mắt dị dạng, cảm giác xem không hiểu cái này Dương trưởng Lao rồi. Chịu chết đi. Trung có mình dưới chân bỗng nhiên đặt xuống, xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách, toàn bộ võ đài đều ở rung động. Vèo. Hắn như thương ngưỡng bác thọ như thế, hướng về Long Thanh Trần cực tốc lao đi, phía sau lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Ẩm, cấp đến một nửa cự ly, hắn vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên tu vi trong nháy mắt bạo phát. Ẩm, Ẩm, Ẩm, ngay sau đó, hắn liên tục nổ ra mấy trăm quyền, từng đạo từng đạo khổng lồ ánh quyền phảng phất từng tòa từng tòa tiên sơn, ẩn chứa dày nặng lực lượng, làm cho trên võ đài không gian phát sinh đại diện tích đổ nát. Hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không? Không hổ là vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên cường giả, không có sử dụng cái gì võ kỹ, chính là chỗ này sao đơn giản tiến công, đem nhanh, tàn nhẫn, chuẩn phát huy vô cùng nhẫn nhuyễn Người chết sẽ chỉ là ngươi. Long Thanh Trần không lùi mà tiến tới, đi phía trước bước ra một bước. Ẩm, bắt trước được tới vĩnh hằng cảnh tu vi bạo phát, khi hắn phía sau hiện ra một vị cao tới ngàn tỷ trưởng hư ảnh, đội trời đạp đất, cùng dương trưởng lao giống nhau như lúc Ẩm, hắn một quyền đẩy ra. Phía sau hư ảnh cũng theo một quyền đập ra, ẩn chứa vô biên uy lực. Ầm ầm ầm. Chuồn của tôi đốt nét phảng phất như bẻ cánh khô, chúng có minh mấy trăm đạo ánh quyền trong nháy mắt bị nghiền nát, chúng có minh toàn bộ thân thể càng là bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, trượt xuống dưới đến, nằm trên mặt đất, ho ra máu không ngừng, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Một chiêu. Trọng thương. Mấy trăm ngàn đệ tử đều là mắt lỗi trợ to, khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này. Hết thể cấp 3 trưởng lao ở trong, thực lực xếp hạng lót đáy dương trưởng lão. một chiêu đánh bại thực lực xếp hạng cao trùng trưởng lão, vốn là chuyện không thể nào, chân chân thực thực phát sinh ở trước mặt bọn họ. Các vị cao tầng cũng là suy nghĩ xuất thần, dựa theo thực lực đến suy đoán, dương truyện thạch nhiều nhất ở trùng có minh trong tay chống đỡ 50 trêu, 50 trêu sau khi, cũng sẽ bị trùng có minh đánh giết, nhưng mà, sự thực hoàn toàn ngược lại, dương truyện thạch một chiêu liền doanh thất bại trùng có minh. Chết đi! Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng từng bước một hướng về chuông có minh bước đi hắn mỗi một bước hạ xuống cũng giống như là dẫm nát đại địa mạch đập trên làm cho tự thân uy thế càng ngày càng mạnh thịnh phản phất chiến tiên chúng có minh ngẩng đầu lên trong đôi mắt vằn vện tiêm máu gắt gao nhìn chằm chằm long thanh trần trong ánh mắt đầy giấy không cam lòng cùng hối hận bi thảm mà cười trong miệng không ngừng chảy máu dương truyền thạch ngươi thực sự là thầm tàng bất lộ chẳng trách dám đáp ứng theo ta quyết đấu ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi ngươi thắng dương tay Hướng lên trời tông chủ hơi thay đổi sắc mặt, hướng về võ đài lao đi. chúng có minh là thuộc về hắn cái này phe phái người, trước mặt nhiều người như vậy trước bị dương chuyện thạch đánh chết, như vậy, hắn cái này phe phái tinh thần đều sẽ chịu đến đả kích khổng lồ. Tông chủ đây là muốn làm cái gì? Phó tông chủ đông nhiên di chuyển, cấp tốc ngăn cản tông chủ, cười nhạt mà nhìn tông chủ. Hướng lên trời tông chủ giận dữ, ngươi muốn động thủ với ta sao? Phó tông chủ nụ cười bất biến, đây chính là sinh tử lôi đài. Dựa theo tông môn quy định, sinh tử lôi đài một khi bắt đầu, ai cũng không cho phép ngăn cản. Thân là tông chủ, nên giữ gìn tông môn quy định. Ngươi nhưng phải đi đầu phá hoại quy định. Nếu như tông chủ đi đầu phá hoại tông môn quy định, vậy thì không xứng làm tông chủ, chúng ta không thể không cân nhắc đổi một tông chủ. Chống đỡ phó tông chủ các trưởng lao nhất thời nhân cơ hội làm khó dễ, chất vấn lên. Hướng lên trời tông chủ sắc mặt khó coi, cũng không dám manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn võ đài, dương Truyền thạch, ta nhắc Tông môn bồi dưỡng được một vĩnh hẳng cảnh tu vi trường lão, hao phí vô số tài nguyên tu luyện, đến tha người nơi, mà tha người, không muốn làm quá tuyệt, hủy đường lui của chính mình. Chuông có minh là người cái này phe phái người, người đương nhiên sẽ như vậy nói, nếu như lúc này người bị đánh bại là ta, ai tới thương hại ta. Long thanh trần ánh mắt lạnh nhạt, không hề bị lay động, trực tiếp một quyền đập ra. Ẩm. Đã trọng thương Chuông có minh căn bản không chống đỡ được, bị ánh quyền đập vỡ tan, trở thành mưa máu. Hô. Long Thanh Trần tiện tay tùy ý ra chân hỏa, thiếu đốt xương máu, biến thành cho bụi. Mất mạng. Phụ thân. Trung tử Hàn gào thét, con mắt muốn xé rách, để lại huyết lệ. Long Thanh Trần nhìn Trung tử Hàn một chút, vây vây tay, ngươi tới, ta không ngại giết nhiều một. Dương Truyền thạch, ta đời này nếu không phải giết ngươi, thì không làm người. Trung tử Hàn gầm thét lên lập xuống lời thề. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi cái này run rế, nỗ lực mười đời, cũng không phải đối thủ của ta, ngươi bình thường phi dương Làm sang làm bậy thời điểm nên nghĩ đến ngày hôm nay, phụ thân ngươi rơi vào ngày hôm nay kết cục này, tất cả đều là bãi ngươi cái này nghịch tử ban tạo. Mấy trăm ngàn đệ tử đều là cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn chung tử Hàn, không có một chút nào thương hại. Trung tử Hàn bình thường hành động, để cho bọn họ đã sớm hận tấu xương, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhịn, hiện nay, rốt cục gặp phải dương trưởng lão cái này ngoan nhân rồi. Dương truyền thạch, ta với ngươi sinh tử quyết đấu, có dám đáp ứng? Trung Tử Hàn ra ra chuông tuyệt lệnh, ánh mắt lạnh lẽo. Khi hắn mười mấy nhi nữ ở trong, chung có minh xem như là có thành tựu nhất một, cứ như vậy chết ở quyết đấu trên võ đài, hắn hận không thể nuốt Dương Truyền Thạch huyết đủ, mới có thể giảm bớt mối hận trong lòng. Không dám. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt, ngươi là vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên nhị đẳng trưởng lão, ta cũng không nốc. Trung tuyệt lệnh cả người run rẩy, nắm thật chặt nắm đấm, nhưng không có bất luận biện pháp gì, Dương Truyền Thạch không đáp ứng quyết đấu, hắn cũng không dám đối với Dương Truyền Thạch động thủ bằng không, chính là tàn sát đồng môn, cái này tội lớn hắn đảm đương không nổi, hắn cả gia tộc cũng không gánh nổi. Dương Truyền thạch, ngươi sau đó ra ngoài thời điểm, cẩn thận một chút. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng ngập trời sự thù hận, cười gắn lên, còn có, ngươi ba cái phu nhân và mấy đứa trẻ cũng cẩn thận một chút. Long thanh trần quát to lên, tất cả mọi người nghe thấy được, sau đó ta ra ngoài thời điểm sẽ ra chuyện, hoặc là, phu nhân ta cùng bọn nhỏ sẽ ra chuyện, khẳng định chính là trung tuyệt lệnh trưởng lão lẩm ra. Phó Tông Chủ lệnh giọng chất vấn, Trung Tuyệt lệnh trưởng lão, người đây là ý gì? Sinh tử quyết đấu, bất luận ai chết ở trên võ đài, những người khác không được trả thù. Xem Trung Tuyệt lệnh ý của trưởng lão, đây là muốn trong bóng tối trả thù rồi hả? Sau đó, Dương Truyện Thạch trưởng lão toàn gia sẻ ra chuyện, đầu tiên liền muốn truy cứu Trung Tuyệt lệnh trưởng lão trách nhiệm, chống đỡ Phó Tông Chủ các trưởng lão nắm lấy cái này nhược điểm, cán không tha. Hướng lên trời Tông Chủ cao mày địa cho Trung Tuyệt lệnh hơi liếc mắt ra hiệu, Trung trưởng lão, chú ý lời nói của ngươi. Trung tuyệt lệnh sắc mặt tâm trầm, không tốt nói thêm cái gì, hắn cũng biết, như vậy công nhiên buông lời uy hiếp dương chuyện thạch có chút ngu xuẩn, sau đó muốn báo thủ cũng không tốt hạ thủ, nhưng là, hắn thực sự không nhịn được. Ta tuyên bố, trận này sinh tử quyết đấu, dương trưởng lao thắng lợi. Phó tông chủ cười lớn tuyên bố lên, nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt, tràn ngập tán thưởng, từ nay về sau, hắn cái này phe phái, đạt được một đắc lực căn tướng, căn cứ quyết đấu kết quả, sai ở trung tử hàn này một phương, sau đó. Không được dây dưa nữa việc này, bằng không môn quy xử trí. Hướng lên trời tông chủ hừ lạnh một tiếng, mang theo chống đơn hắn các trưởng lão vội vã rời đi, thực sự không mặt mũi ở lại. Trung tử Hàn bị chuông tuyệt lệnh mạnh mẽ lôi đi, hiện tại chính là phó tông chủ cái này phe phái như mặt trời ban trưa thời điểm, tiếp tục đối nghịch, chỉ có thể chết không có chỗ chôn, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, cái này thâm cựu đại hận, không nhịn được cũng phải nhịn. Dương trưởng lão, đến ta quý phủ uống vài chén. Phó tông chủ rơi vào trên võ đài, Vô vô Long Thanh Trần vai. Long Thanh Trần cười nói, có thể được đến tông chủ mời, vinh hạnh cực kỳ, cũng kính không bằng tuân mệnh. Vậy thì đi thôi. Phó tông chủ hài lòng cười cợt. Cái này Dương trưởng lão gọi hắn tông chủ, có chút nịnh hót hiểm nghi, thế nhưng hắn cũng không ghét. Hắn xác thực muốn làm tông chủ, đây là toàn bộ tông môn đều biết chuyện, cần gì che giấu. Trước đây, chúng ta cùng Dương trưởng lão rất ít lui tới, có chút xa lạ, sau đó, nhiều lắm nhiều lui tới mới phải. Đúng vậy a, mọi người đều là đồng môn nên nhiều đi lại mới đúng chứ. Chống đỡ phó tông chủ các trưởng lão cũng là vây quanh, mọi người vờn quanh như thế vây quanh phó tông chủ cùng Long Thanh Trần. Long Thanh Trần vẫn duy trì nụ cười, với bọn hắn lẫn nhau thổi phồng lên, rất nhanh sẽ xưng huynh gọi đệ, tại hạ giới vũ trụ thời điểm, cảnh tượng như vậy kinh nghiệm nhiều lắm, như cá gặp nước. Chương 1282, bên ngoài. Các trưởng lão vây quanh phó tông chủ cùng Long Thanh Trần rời đi quyết đấu võ đài, đi tới phó tông chủ phủ đệ. Tổ gia gia trở về. Tổ ra ra mau tới theo chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Cửa lớn một đám hải đồng đang chơi đùa, nhìn thấy phó tông chủ trở về, tất cả đều vây quanh, từng cái từng cái lôi kéo phó tông chủ ống tay áo, lôi kéo ống quẩn. Phó tông chủ nụ cười hiền lành đế sờ sờ bọn họ đầu, tổ ra ra vội vàng đây, chính các người chơi. Long thanh trần trong lòng hơi động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít đồ chơi nhỏ, đưa cho những hải đồng này. Người này ngẫu xem thật kỹ, ta muốn người này ngẫu, ta muốn cái này thuyên nhỏ. Mặt trên điêu khắc phi hành Minh Vân, biết bay ư Lấy được mới món đồ chơi, hai đồng chúng sướng đến phát rộ rồi. Long thanh trần trong lòng cảm khái, không hổ là gia đình giàu có hài tử, nhỏ như vậy liền nhận thức Minh Vân rồi. Các trưởng lão đều là hiện lên khen ngợi vẻ, cái này dương trưởng lão lúc bình thường trung thực, đập lên lịnh nọt đến thực sự là không có chút nào hàm hồ. Phó tông chủ sừng sộ lên, trừng mắt hai đồng chúng, còn không mau nói cảm tạ. Cảm tạ dương trưởng lão, cảm tạ dương thúc thúc. Hai đồng chúng ngoan ngoãn địa hô lên. Ở phó tông chủ dưới sự hướng dẫn, tiến vào phủ đệ, đi tới phòng khách. Phó tông chủ cười cận, dương trưởng lão, tùy tiện ngồi, ở chỗ này của ta, không cần khách khí, cứ tự nhiên như nhà mình. Nhìn thấy các vị trưởng lão đều rất tùy ý dáng vẻ, Long Thanh Trần cũng là tùy ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống, có thể thấy, những trưởng lão này thường xuyên đến nơi này, mới có thể như thế tùy ý. Một thân hình lọm khỏm lão buộc đi vào, các trưởng lão đều là đứng lên, đối với lão buộc thi lễ một cái Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, cũng là theo thi lễ một cái, hiển nhiên, Lão Bộc này không bình thường. Đây là nhà ta Lão quản ra, thứ ta tổ tiên vẫn theo nhà ta. Phó Tông Chủ đơn giản cho Long Thanh Trần giới thiệu một chút, tùy theo, đối với Lão Bộc phân phó nói, để nhà bếp chuẩn bị mấy bản thức ăn ngon, còn có đem ta cất giấu thật là tốt rượu lấy ra, ta muốn hảo hảo chiêu đại dương trưởng Lão. Lão Bộc như chưa tỉnh ngủ như thế, thẫn thở mà rời đi. Phó Tông Chủ bất đắc dĩ mà cười. Nhà ta cái này lão quản gia chính là như vậy, mặc kệ ai tới, đều là như vậy, dương trưởng lão đừng để ý. Tông chủ nói quá lời. Long Thanh Trần cười nói, có như thế một vị lão quản gia, thực tại khiến người ta ước ao. Không lâu lắm, một đội nhà hoàn bưng nước trà tiền đến, dọn rén địa để tốt, rút lui rời đi phòng khách. Ngay sau đó, một đám vũ cơ chân thành mà đến, ở trong phòng khách tuyển chuyển mẹ múa. Nhìn một chút, các trưởng lão nụ cười từ từ biến vị, bắt đầu không thành thật, mỗi người đều là ôm trầm tới một người. Giở trò. Phó tông chủ cười mắng, các ngươi những lao già này đúng là một điểm không khách khí, đem ta nơi này xem là chính các ngươi nhà, nhà ta Vũ Cơ bị các ngươi gieo vạ một nhóm lại một nhóm. Tông chủ đừng nhỏ mọn như vậy mà, nghĩ đến tông chủ gia sản Vũ Cơ mỹ lệ nữ tử, vậy hay là núi liền không dư ta. Chính là, chính là mặc kệ chúng ta làm sao gieo vạ, chính là gieo vạ không xong a, cái này cũng là một loại buồn phiền. Các trưởng lão đều là cười vang lên. Phó tông chủ cười chỉ chỉ một người mặc màu trắng quần lửa mỏng vũ cơ, cái kia múa dẫn đầu xinh đẹp nhất, không nên cử động, để cho dương trưởng lão, tốt xấu dương trưởng lão vừa gia nhập chúng ta, thế nào cũng phải cho dương trưởng lão một ưu đãi, Đương nhiên phải cho dương trưởng lão một ưu đãi, chúng ta biết quý củ, đây không phải không nhúc ních à. Dương trưởng lão còn chờ cái gì đây? Các trưởng lão cười to, hướng lên trời tông cao tầng thực sự là xa đoạn, long thanh trần trong lòng thầm mắng một câu, hết cách rồi, hắn chỉ có thể thông đồng làm vậy thật là làm cho hắn làm khó dễ. An mặc màu trắng quần lụa mỏng vũ cơ rất thứ thời. Chủ động đi tới hắn nơi này, vòng quanh hắn mua lên, thỉnh thoảng cho hắn ăn một mảnh tiên quả. ăn ngon thật. Đợi trứng nửa canh giờ, đồ nhắm rượu trên đủ. Phó tông chủ phất phất tay, vũ cơ chúng lúc này mới rời đi. Long Thanh Trần Lưu luyến mà nhìn cái kia trên người mặc màu trắng quần lụa mỏng vũ cơ rời đi, cố ý biểu hiện ra bộ dáng này. Gặp dịp thì chơi, ai không biết đây? Ho khan một cái, Dương trưởng lão không cần nóng lòng. Một trưởng lao áo xám ho khan hai tiếng, chờ một lúc, có thể mang về mà. Long Thanh Trần lúc này mới thu hồi ánh mắt, lúng túng cười cợt, lúc bình thường, ta ba người kia phu nhân quản đứng nghiêm, đúng là không có cơ hội như vậy. Các trưởng lão lại là cười vang lên. Đến đến đến, uống rượu. Phó Tông Chủ bắt chuyện mọi người uống rượu dùng nữa, Lấy mọi người tu vi cấp độ, cho dù tốt đồ nhắm rượu đều là quá vừa qua miệng nghiện, không có tác dụng gì. Rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị. Phó Tông Chủ chậm rãi buông xuống chén rượu, nghiêm túc nói: Dương trưởng lão, từ ngươi cùng Trung trưởng lão sinh tử quyết đấu một khắc đó bắt đầu, ngươi liền đứng ở Tông Chủ cái kia phe phái rất đúng mặt chính, ngươi chỉ có thể gia nhập phía ta bên này, không có lựa chọn nào khác. Bằng không, ngươi đơn độc một người, tuyệt đối không cách nào đối mặt Tông Chủ cái kia phe phái chen ép cùng trả thù. Long Thanh Trần Thầm nói: Chính sự đến rồi, hắn vội vã để chén rượu xuống, đứng lên, đối với Phó Tông Chủ thi lễ một cái, đa tạ cho ngươi giúp đỡ, những lời khác. Ta không nói nhiều, từ nay về sau, ta dương truyền thạch, lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Phó Tông Chủ hài lòng nợ nụ cười, đè ép ép tay, ngồi xuống nói. Long Thanh Trần lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Phó Tông Chủ cười nói, hiểu rõ người của ta đều biết, con người của ta, đối xử kẻ địch, lòng dạ độc ác, đối xử người mình, vẫn luôn là dày rộng, theo phía ta bên này, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Long Thanh Trần nói, kỳ thực. Ta vẫn luôn muốn gia nhập ngươi bên này, nhưng là, khổ sở không tìm được phương pháp, ngày hôm nay rốt cục được tỏa nguyện rồi. Phó tông chủ trầm ngâm chốc lát, ngươi vẫn ở lại trong tông môn, không vất được chỗ tốt gì. Như vậy đi, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đem ngươi bên ngoài đi ra ngoài, an bài ngươi đảm nhiệm hoành đảo chấn thủ trưởng lão. Chúc mừng dương trưởng lão rồi. Hoành đảo, nhưng là chúng ta hướng lên trời tông bát đại phụ thuộc hòn đảo một trong, hoành trên đảo diện tài nguyên tu luyện phong phú, chân thật công việc béo bở à các trưởng lão đều là hâm mộ nhìn long thanh trần, long thanh trần toát ra đại hỉ dáng vẻ, đa tạ tông chủ vun bón cùng coi trọng. phó tông chủ hơi xua tay, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. hoành đạo bên kia, ở vào mấy cái đại thế lực lãnh địa giao giới chỗ then chốt vị trí, ngư long hỗn tạp, cái gì yêu ma quỷ quái đều có khả năng gặp phải. cần một năng lực cường chấn thủ trưởng lão, nếu như ngươi có thể duy trì thật hoành đạo trật tự, tự nhiên là công lao một cái. nếu như ngươi năng lực không đủ, tạo thành hoành đạo rơi vào hỗn loạn, như vậy. Ta chỉ có thể đem ngươi triệu hồi đến, thay người. Long Thanh Trần Bảo Đàm nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, không cho Tông Chủ thất vọng. Biết ta tại sao thưởng thức ngươi? Phó Tông Chủ cười nói, không phải là bởi vì thực lực của ngươi, mà là, bởi vì ngươi quyết đoán, dám cùng Tông Chủ cái kia phe phái Trung trưởng Lao Sinh Tử quyết đấu, liền trung điểm này, ta nên cho ngươi một biểu diễn năng lực chính mình cơ hội. Chính sự nói xong, mọi người lại bắt đầu uống rượu. Vẫn uống được nửa đêm, mới ai đi đường đấy. Trước 1283, Bãi Bình, các trưởng lão đều mang đi chính mình chọn lựa vũ cơ, trên người mặc màu trắng quần lửa mỏng vũ cơ dập khuôn từng bước theo sát Long Thanh Trần, phản phất cùng định Long Thanh Trần như thế, điều này làm cho Long Thanh Trần có chút đau đầu, không biết sắp xếp như thế nào nàng. Nếu như đưa cái này vũ cơ đánh đuổi, như vậy, phó tông chủ cùng các trưởng lão thì sẽ biết trước hắn ở gặp dịp thì chơi, nói tất cả đều là lời nói dối, không phải thật tâm nương nhờ vào, khó tránh khỏi xe sản sinh ngăn cách. Nếu như đưa cái này vũ cơ mang về dương trưởng lao phủ đệ, dương trưởng lao ba cái phu nhân nhất định sẽ đánh đổ bình dấm chua. Long thanh trần do dự một chút, cuối cùng, vẫn là quyết định đem cái này vũ cơ mang về dương trưởng lao phủ đệ, hai hại cùng quyền lấy khinh, đạt được phó tông chủ tín nhậm tương đối trọng yếu, cho tới, dương trưởng lao ba cái phu nhân có tức giận hay không, đều không quan trọng. Người tên là gì? Trong lòng hắn hơi động, nghĩ được một khả năng. Cái này vũ cơ... Có phải hay không là phó tông chủ an bài ở bên cạnh hắn cơ sở ngầm đây? Rất có loại khả năng này. Hắn vừa gia nhập phó tông chủ cái này phe phái, liền được phó tông chủ trọng dụng, sắp được bổ nhiệm làm hành đảo chấn thủ trưởng lão, phó tông chủ không ở bên cạnh hắn an bài một cơ sở ngầm mới phải quái sự. Nếu như là như vậy, hắn càng thêm không thể đánh đổi cái này vũ cơ, Bằng không, sẽ làm phó tông chủ đối với hắn sản sinh hoài nghi. Trên người mặc màu trắng quần lửa mỏng vũ cơ nhẹ giọng nói Ta từ nhỏ đã bị bồi dưỡng trở thành vũ cơ, không có tên, chỉ có nghệ danh, khinh vũ. Khinh vũ, tên rất hay. Long Thanh Trần tự lầm bẩm một tiếng. Trên người mặc màu trắng quần lụa mỏng vũ cơ không người, đa tạ trưởng lao tán thưởng. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, chờ chút, trở lại phủ đệ của ta. Ta ba cái phu nhân có thể sẽ sinh khí, ngươi không nên nói chuyện lung tung, theo ta là được. Ừ. Khinh vũ ngoan ngoãn gật đầu. Long Thanh Trần trong lòng cười gằn, ở trên người nàng không cảm ứng được bất kỳ tu vi, rất khả năng che giấu tu vi, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, mang theo nàng bay trên trời, hướng về Dương trưởng lão phủ đệ nhanh chóng bay đi, rất nhanh sẽ đến. Chỉ thấy Dương trưởng lão bên trong tòa phủ đệ đèn đuốc sáng trang, ba cái phu nhân dẫn một đám hài tử ở cửa lớn nhìn xung quanh, hiện nhiên đang đợi Dương trưởng lão trở về. Nhìn thấy Long Thanh Trần mang theo một hoa lý hồ tiếu nữ tử trở về, ba cái phu nhân lúc này đổi sắc mặt, phu thân là người xấu, cùng xấu nữ nhân ấp ấp bá báo, báo không để ý tới phụ thân rồi. Ba cái phu nhân còn chưa nói, bọn nhỏ không vui, thở phì phò kêu la. Long thanh trần quát mắng, không lớn không nhỏ, sau đó, nàng chính là của các ngươi tứ nưng rồi. Đại phu nhân thê lương mà cười, nghe nói phu quân cùng trung trưởng lão sinh tử quyết đấu, chúng ta lo lắng một ngày, chờ đợi phu quân có thể bình an trở về, không nghĩ tới, phu quân nhưng đi hoa thiên tử địa. Long thanh trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trước đây ta, không có gì chỗ dựa, chỉ có thể con đuôi làm người. Hiện tại bất đồng, ta chiếm được phó tông chủ coi trọng, đương nhiên muốn nhạc ca nhạc ca. Ba cái phu nhân đều là run dậy lên, viên mắt đỏ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, được rồi, này đều khuya khoát, mang bọn nhỏ nghỉ ngơi đi thôi, đừng đến phiền ta, nếu như các ngươi tiếp tục náo xuống, đừng trách ta vô tình bỏ ngươi chúng. Nghe được lời ấy, ba cái phu nhân đều là hoàng rồi, vội vã mang theo bọn nhỏ đi nghỉ ngơi. Xin lỗi, Dương trưởng Lão, làm ngươi khó xử rồi. Kinh Vũ Hạ thấp người xin lỗi. Long Thanh Trần cười cận, không có chuyện gì, ta đây ba cái phu nhân chính là bình thường tiêu căng quen rồi, giao hấn một hồi đi học ngoan. Khinh Vũ bảo đảm nói, sau đó, ta nhất định sẽ tuân theo kính ba vị tỷ tỷ, cùng với các nàng tạo mối quan hệ. Như vậy thì tốt hơn. Long Thanh Trần cười to, mang theo nàng đi vào. Liền, Khinh Vũ rất thuận lợi ở đất tiến vào tòa phủ đệ này, thành dương trưởng lão tứ phu nhân. Bị phong ấn ở bình ngọc đích thực đang dương trưởng lão, đem Long Thanh Trần chửi rủa một lần nhưng không có bất luận biện pháp gì chỉ có thể chờ đợi chờ lúc được thấy mặt trời hảo hảo cùng ba cái phu nhân giải thích cứ như vậy qua ba ngày ngày thứ tư thời điểm trông coi thánh địa cửa lớn thủ vệ đội trưởng vội vã đi tới phủ đệ hướng về Long Thanh Trần bẩm báo Dương trưởng lão Phùng gia thái thượng trưởng lão cùng Phùng Dương đến, đến rồi Long Thanh Trần hỏi hiện tại ở đâu thủ vệ đội trưởng lấy lòng nói không biết ngươi tìm Phùng gia thái thượng trưởng lão cùng Phùng Dương có chuyện gì vì lẽ đó Ta trực tiếp đem bọn họ ngăn ở cửa lớn, chờ ngươi đi qua. Làm tốt lắm. Long Thanh Trần khen ngợi điệu nhìn thủ vệ đội trưởng một chút, lật bàn tay một cái, lấy ra một túi tiên linh thạch, ném cho thủ vệ đội trưởng. Thủ vệ đội trưởng vội vàng nói, đa tạ dương trưởng lão ban thưởng. Long Thanh Trần đống nhiên trong lòng hơi động, ngươi là thuộc về hệ phái nào. Tông chủ bên kia vẫn là phó tông chủ bên này. Thủ vệ đội trưởng cười khổ nói, giống ta như vậy tiểu lâu la, nào có cái gì phép phái. Long Thanh Trần vỗ Vô bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói, hiện tại toàn bộ tông môn đều biết, ta gia nhập phó tông chủ bên này. Sau đó có chuyện gì, nhiều hướng về ta báo cáo, ta sẽ chăm sóc ngươi một chút. Thủ vệ đội trưởng đại hỉ, đa tạ dương trưởng lao vun bón. Đi thôi. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, chớ xem thường nhìn như vậy thủ cửa lớn tiểu lâu la, có lúc cũng có thể cung cấp một ít tình báo, vì lẽ đó, hắn thuận lợi lôi kéo một hồi, hắn và thủ vệ đội trưởng rời đi phủ đệ hướng về thánh địa cửa lớn bay đi. xa xa mà nhìn thấy, Phùng gia thái thượng trưởng lão cùng Phùng Dương bị một đám thủ vệ ngăn ở cửa lớn, khuôn mặt phiền muộn. các ngươi đem chúng ta ngăn ở nơi này, đến tột cùng là có ý gì? chung quy phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý chứ? Phùng gia thái thượng trưởng lão cho mày. Phùng Dương cũng là có điểm tức giận, chúng ta có việc muốn hướng về tông môn bẩm báo, các ngươi như vậy ngăn chúng ta không cho vào đi, bên trên trách tội, các ngươi đảm đương nổi sao? thiếu theo chúng ta hô, hô to gọi nhỏ. Có chuyện gì, chờ chúng ta đội trưởng trở lại hăng nói. Bọn thủ vệ ở cửa lớn đứng một loạt, chính là không cho đi. Phùng gia thái thượng trưởng lão cùng Phùng Dương rất bất đắc dĩ, không có một điểm biện pháp nào, lấy thực lực của bọn họ. Những thủ vệ này đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là, xông vào thánh địa là tội lớn, bọn họ cũng không dám. Thủ vệ đội trưởng trước tiên bay qua, Dương trưởng lão tìm các ngươi có việc, vì lẽ đó, ta mới hạ lệnh ngăn các ngươi. Mượn một bước nói chuyện. Long Thanh Trần trực tiếp đối với Phùng gia Thái thượng trưởng lão cùng Phùng Dương vẫy vẫy tay, chạm đích, bay vào trong một rừng cây. Phùng gia Thái thượng trưởng lão cùng Phùng Dương nhìn nhau một chút, có chút không hiểu ra sao, không biết Dương trưởng lão tìm bọn họ có chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể theo tiến vào trong rừng cây. Các ngươi tới thánh địa, dự định hướng về tông môn bẩm báo, có người giả mạo trưởng lão. Long Thanh Trần chẳng muốn vòng vo, nói thẳng lên, các ngươi có thể đi trở về, không muốn tự tìm phiền phức. Phùng gia thái thượng trưởng lão cùng Phùng Dương đều là sướng sốt một chút, Phùng gia thái thượng trưởng lão nghi ngờ nói, Dương trưởng lão làm sao biết. Long thanh trần lắc mình biến hóa, hóa thành vốn là răng, rớp, lạnh nhạt nói, ngươi nói ta làm sao biết. Ngươi, ngươi. Phùng Dương con mắt trợn to, khó có thể tin, bị kinh sợ thối lui vài bước, sợ hay nói, thái thượng trưởng lão, bày sạp người chính là hắn, chính là hắn giả mạo hướng lên trời tông trưởng lão. Ngu xuẩn, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao Long Thanh Trần quát mắng, ta đi bày sạp thời điểm, để cho tiện làm việc, vì lẽ đó, liền đã biến thành dáng vẻ ấy, ngươi dĩ nhiên đã cho ta giả mạo trưởng lão, ta cần giả mạo sao? Nghe được lời ấy, Phùng Dương cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, thế mới biết, thiếu niên này là Dương trưởng lao biến thành, căn bản không phải giả mạo. Phùng Gia Thái Thượng trưởng lão vội vàng nói, Dương trưởng lão thực sự thật không tiện, nhà chúng ta thánh tử còn trẻ không hiểu chuyện, mạo phạm ngươi. Long Thanh Trần hư lạnh một tiếng, các ngươi thực sự là buồn cười chạy tới tông môn bẩm báo nếu như không phải ta sớm đoán được các ngươi sẽ đến để bọn thủ vệ ngăn các ngươi không biết náo thành dạng gì phùng gia thái thượng trưởng lão cùng phùng dương chỉ có thể không ngừng mà xin lỗi đưa ra một đống tài nguyên tu luyện long thanh trần không khách khí chút nào nhận lấy lúc này mới buông tha bọn họ để cho bọn họ cút đi phùng gia thái thượng trưởng lão cùng phùng dương như được đại xá hôi lưu lưu rời đi khả năng bọn họ nằm ngậm cũng muốn không tới trước mắt cái này dương trưởng lão đều bị giảm mạo rồi đuổi đi bọn họ Long Thanh Trần tâm tình thật tốt, biến trở về dương trưởng lao răng dốc, nên ngang địa hồi phủ đi tới, đáng nhắc tới chính là, mấy ngày nay, khinh vũ hầu hạ cũng không tệ lắm. Có câu nói thật tốt, thật làm bộ lúc, giả cũng thật, giả vờ thật lúc, thật cũng giả, thật thật giả giả, thực tại khiến người ta khó có thể dự đoán, đây chính là ẩn nút người là thú. chương 1284, Hoành Đảo Phó Tông Chủ quả nhiên hết lòng tuân thủ cam kết, vẹn vẹn qua ba ngày nhận lệnh công văn cùng chấn thủ trưởng lão lệnh bài sẽ đưa đến dương trưởng lão bên trong tòa phủ đệ nhận lệnh dương truyện thạch vì là hoàng đảo chấn thủ trưởng lão toàn quyền phụ trách hoàng đảo tất cả sự vụ từ nơi này là có thể có thể thấy phó tông chủ quyền lợi rất lớn dễ như ăn cháo là có thể cho tới một chấn thủ trưởng lão vị trí long thanh trần mặc vào chấn thủ trưởng lão màu tím lưu Vân dùng mang theo chấn thủ trưởng lão nhận lệnh công văn lệnh bài còn có muối nhẹ liền chuẩn bị xuất phát ba cái phu nhân mang theo bọn nhỏ cho hắn tiễn đưa vẫn đưa đến thánh địa cửa lớn. Trải qua mấy ngày cân nhắc, ba cái phu nhân đã nghị thông suốt rồi, một vũ cơ không coi là cái gì, chờ phu quân lúc nào ngẫm nghị, sẽ một cước đa văng, đến thời điểm, phu quân dĩ nhiên là sẽ hồi tâm chuyển ý, không cần thiết cùng phu quân trí, đưa khí, cái này gọi là lùi một bước để tiến hai bước. Ha ha ha, chuyện Thạch Lao Đệ, đến hoành đảo bên kia, nếu là gặp phải chuyện không giải quyết được, bất cứ lúc nào có thể chat gọi cho ta. Một trận vang dội tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Phó tông chủ mang theo mười mấy trưởng lão đến, đến rồi, đương nhiên, tông chủ cái kia phe phái các trưởng lão một không. Long Thanh Trần cười nói, chuyện không lớn nhỏ, ta đều sẽ hướng về ngươi bẩm báo. Phó tông chủ hơi xua tay, cười khổ nói, vậy cũng không cần, ta cũng là rất bận rộn, gặp phải chuyện không giải quyết được chát gọi cho ta là được, những chuyện khác, ngươi toàn quyền phụ trách. Chúc mừng Dương trưởng lão thăng cấp thành hành đảo trấn thủ trưởng lão. Dương trưởng lão sau đó phát đạt, cũng đừng quên chúng ta những này huynh đệ song hành a. Các trưởng lao đều là cười chúc mừng lên. Trả lễ lại, Long Thanh Trần đương nhiên cũng phải thổi phồng bọn họ một hồi, cao tầng trưởng lao trong lúc đó giao du, chính là chỗ này sao dối trá. Dương trưởng lao các đệ tử biết được tin tức, cũng là vội vã tới rồi cho sư tôn tống biệt. Long Thanh Trần hơi hơi khích lệ các đệ tử vài câu, để cho bọn họ nỗ lực tu luyện. Sư tôn, cho ngươi thuyền. Huyền nhã đem chiến thuyền màu đen đưa cho hắn. Long Thanh Trần nhận lấy, tiện tay ném một cái, đánh ra một ấn. To bằng lòng bàn tay chiến thuyền màu đen nhất thời đón gió tăng mạnh, hóa thành một chiếc thuyền lớn, trước, hắn không biết mật ấn, liền để huyền nhã thay hắn bảo quản. Chư vị, cáo tử. Long Thanh Trần mang theo múa nhẹ nhảy lên chiến thuyền màu đen, cuối cùng chắp tay báo cho biết một hồi, chính là đánh ra mật ấn, để chiến thuyền xuất phát. Từ hướng lên trời tông thánh địa đến hoành đảo, khoảng cách rất xa, cần đi hơn 10 ngày thời gian, cũng may có múa nhẹ giải buồn ngược lại cũng không đến nỗi quá thẻ nhạt. Đi 14 ngày, rốt cục đã tới hoành đảo. Không hổ là hoành đảo, rộng chỉ có hơn 200 dặm, trường nhưng có 6, 7 ngàn giảm, xa xa mà ngóng nhìn mà đi, như là một đường thẳng. Hơn nữa, hoành đảo không hổ là hướng lên trời tông bát đại phụ thuộc đảo một trong, phi thường phồn hoa, lui tới tàu bơn, nối liền không rước. Cái kia chiếc chiến thuyền màu đen, đình chỉ đi tới, theo lệ kiểm tra. Dừng. Một chiếc tuần tra chiến thuyền nhích lại gần, ngăn cản chiến thuyền màu đen. Long Thanh Trần đánh ra một ấn, để chiến thuyền màu đen giảm tốc độ, ngừng lại. Hắn phát hiện vũ trụ cổ đều là tình huống như vậy, bất luận đi nơi nào, đều có tuần tra thuyền tiến hành kiểm tra. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, vũ trụ cổ đổ nát sau khi, thổ địa ít hỏi, trở nên phi thường quý giá, mỗi cái tông môn cùng gia tộc, đối với mình lãnh địa đều là nhìn ra rất căng, lo lắng có chút lòng mang ý đồ xấu người trà trộn vào trong lãnh địa diện làm phá hoại, vì lẽ đó, trà rất nghiêm. Các ngươi là người nào, đến chúng ta hoành đảo làm cái gì? Có hay không chúng ta hoành đảo giấy thông hành? Tuần tra phía trên thuyền bốn cái thủ vệ nhảy lên một cái, leo lên chiến thuyền màu đen, để ra nghi vấn lên. Long Thanh Trần chẳng muốn phí lời, lật bàn tay một cái, chấn thủ trưởng lão lệnh bài xuất hiện tại trong tay, lấy ra. Nhìn thấy lệnh bài này, bốn cái thủ vệ đều là đổi sắc mặt, vội vã quỳ giảm dưới đất, thuộc hạ bái kiến Dương trưởng lão. Thuộc hạ mắt vụ về, không có ngay lập tức nhận ra Dương trưởng lão, mong rằng thứ tội. Nhìn thấy bọn họ sợ đến như vậy, Múa nhẹ không nhịn được gì mà cười. Long Thanh Trần đúng là không có cảm giác kỳ quái, phải biết, hoành đảo khoảng cách hướng lên trời tông thánh địa rất xa, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, hướng lên trời tông trên căn bản không quản được hoành đảo chuyện, hoành đảo tất cả sự vụ đều là chấn thủ trưởng lao định đoạn, nói cách khác, chấn thủ trưởng lao đối với toàn bộ hoành đảo người nắm giữ quyền sinh quyền sát, lúc cần thiết, thậm chí có thể tiền trạm hậu tấu, những thủ vệ này không sợ mới phải quái sự. Đứng lên đi, mang ta tiến vào đảo, đem hoành đảo các quản sự kêu đến thấy ta. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt ngẩn lên dơ tay bốn cái thủ vệ vội vã bỏ lên lửa thiêu ngông như thế rời đi chiến thuyền màu đen trở lại bọn họ tuần tra trên thuyền điều động tuần tra thuyền ở mặt trước dẫn đường cho chiến thuyền màu đen mở đường phía trước tàu buôn cũng làm cho một để chúng ta đợi mới trấn thủ trưởng lao đến rồi tránh ra toàn bộ tránh ra bọn họ lớn tiếng quát tháo phía trước thuyền phía trước tàu buôn cuốn quýt né tránh mạnh mẽ địa tránh ra một con đường tuần tra cổ thuyền chiến thuyền màu đen Rất thuận lợi địa bay vào hành đảo bên trong, cuối cùng, đứng ở một tòa rộng lớn tiên điện bên ngoài. Đây là hành đảo hội nghị đại điện, Dương trưởng Lão, người trước tiên nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngay lập tức sẽ đi thông báo các quản sự. Các quản sự phân tán ở hành đảo các nơi xử lý sự vụ, triệu tập bọn họ chạy tới, khả năng cần một chút thời gian. Bốn cái thủ vệ mang trên mặt nụ cười, túi đầu không lưng địa cho Long Thanh Trần giải thích. Đi thôi. Long Thanh Trần phất phất tay, mang theo múa nhẹ tiến vào hội nghị đại điện. Nhìn hắn bệ vệ địa ngồi ở chủ vị, mối nhẹ hạ thấp người đạo, phu quân đảm nhiệm hành đảo chấn thủ trưởng lão, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có ít nhất hơn vạn năm nhậu kỳ, thiếp thân phải làm tốt trưởng kỳ ở đây an ra chuẩn bị, chờ một lúc, thiếp thân liền đi chợ đi dạo một vòng, mua một ít thông minh lanh lợi nha hoàn, thuận tiện mua một ít gia sản trở về, tháng ngày mới có thể trôi qua thư thái. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, không hổ là vũ cơ xuất thân, lời nói này nhiều săn sóc, những này sinh hoạt trên chuyện. Ngươi xem đó mà làm là được muốn nhẹ đạo, đa tạ phu quân tín nhiệm Đợi hơn một canh giờ Hoành đảo mấy trăm quản sự vội vã tới rồi Tối hôm om địa chật ních hội nghị đại điện Đại đa số quản sự đều là ông lão dáng dấp Cùng từ niên răng dấp Phòng trừng lăn lộn rất nhiều năm mới lẫn vào đến quản sự vị trí Chỉ có số ít trẻ tuổi người Tuổi còn trẻ lên làm quản sự Cũng coi như là tuổi nhỏ tài cao đi Không cần giữ lễ tiết, Đều ngồi đi Long Thanh Trần ngồi ở chủ vị Nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống bọn họ, để ép ép tay. Mấy trăm quản sự nhìn nhau một chút, tất cả đều đứng bất động, vẫn duy trì không người tư thế, cũng không ai dám tìm chỗ ngồi ngồi. Ngồi! Long Thanh Trần khẽ to mày, không thể nghi ngờ địa nói một tiếng. Mấy trăm quản sự lúc này mới bắt đầu tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Long Thanh Trần hỏi, ngoại trừ ta đây cái chấn thủ trưởng lao ở ngoài, chức vị lớn nhất là ai? Một tóc trắng xóa ông lão vội và đứng lên, cười làm lãnh đạo, ti chức tên là Hoàng Thành. Hiện nay đảm nhiệm hoành đảo đảo chủ, dựa theo chức vị xếp thứ tự tới nói, hẳn là chỉ đứng sau ngươi. Long Thanh Trần khẽ vước cảm, ta vừa tới hoành đảo, đối với hoành đảo hết thảy đều chưa quen thuộc, ngươi đại khái nói một chút hoành đảo đích tình huống. Hoàng cách nói sẵn có lên. Đầu tiên chính là hoành đảo vị trí, ở vào hướng lên trời tông, ứng thiên tông, thiên tu cung, trên thương gia tộc chỗ then chốt khu vực. Thứ yếu chính là hoành đảo nhân viên, chủ yếu có ba bộ phân người, một phần là hoành đảo dân bản địa. Một phần là chúng ta hướng lên trời tông phái khiển tới được người, còn có một bộ phận liền khá là phức tạp, khắp nơi các nơi đi tới hoành đảo An Gia, kinh thương, ở tạm hoặc là tị nạn người. Cuối cùng chính là hoành đảo tài nguyên tu luyện thu hoạch, cũng có ba bộ phần, một phần là khai thác mạch hầm mỏ đọt được, một phần là kinh thương người giao nộp thuế, còn có một bộ phận nhưng là người ngoại lai hiếu kính. Nhìn thấy hắn càng nói càng hăng say, thao thao bất tuyệt, Long Thanh Trần có chút đau đầu, khoát tay nói, được rồi, sau đó ngạo mạn trầm mồ. Hoàng Thanh cười miệng địa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, Long Thanh trần lại để cho mấy trăm quản sự giới thiệu sơ lược mình một chút chức vị, chính là giải tán. Thu được phó tông chủ chắc gọi, biết ngươi muốn đi qua đảm nhiệm chấn thủ trưởng lão, thì trước liền phái người đem chấn thủ trưởng lão phủ đệ lần nữa tân trang hoàng thanh khiết một lần. Hoàng Thanh lưu lại, an bài hắn vào ở chuyện nghi. Khổ cực ngươi, Long Thanh trần hỏi, hoành đảo đời trước chấn thủ trưởng lão là ai? Phó tông chủ không có nói cho ngươi biết. Hoàng thành ánh mắt dị dạng lên. Muốn nói lại thôi. Long Thanh Trần tức giận nói, nếu như ta biết, còn hỏi ngươi làm cái gì? Hoàng Thanh áp đúng đạo, đời trước chấn thủ trưởng lão, ra một điểm bất ngờ. chương 1285, tuần. Cái gì bất ngờ? Long Thanh Trần cao mày, hắn hoài nghi cái này Hoàng thành có phải là cố ý, nói chuyện nói một nửa, gây nên hắn lòng hiếu kỳ, để hắn hỏi tới. Nhìn thấy hắn có chút không nhịn được, Hoàng Thanh vội vàng nói, đời trước chấn thủ trưởng lão đắc tội rồi thiên tú cung thánh nữ, bị thiên tú cung bắt đi. Treo cổ ở trên trời tú cung thánh địa cửa lớn, cho tới bây giờ, sát chết còn treo ở nơi đó, không ai dám đi nhặt xác Long thanh trần khá là khiếp sợ, thiên tú cung làm như vậy, sẽ không sợ gây nên tông môn cuộc chiến sao. Hoàng thanh cười khổ, thiên tú cung thế lực cũng không so với chúng ta hướng lên trời tông yếu, căn bản không sợ chúng ta hướng lên trời tông. Hơn nữa, sai ở trên một đời chấn thủ trưởng lão, hắn đùa giỡn thiên tú cung thánh nữ, thiên tú cung giết hắn là thiền kinh địa nghĩa chuyện. Chúng ta hướng lên trời tổng chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bù hòn. Long Thanh Trần không nói gì, nguyên lai đời trước chấn thủ trưởng lao đùa giỡn nhân ra thành nữ. Hoàng Thành vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Long Thanh Trần bên cạnh múa nhẹ, thở dài nói, chữa sát phủ đầu, một cây đào à. Múa nhẹ cuốn quyết hạ thấp người thi lễ, thiếp thân vẫn là bản phận người, sẽ không cho phu quân thêm phiền. Hoàng Thành cười cận, không nói thêm gì. đó lấy, Hoàng Thành mang theo Long Thanh Trần cùng múa nhẹ, đi tới chấn thủ trưởng lao phủ đệ Dương trưởng lão đối với nơi này còn thỏa mãn. Hoàng Thanh cười nói, mỗi một vị trấn thủ trưởng lão đều ở nơi này, tòa phủ đệ này nhiều năm rồi, khó tránh khỏi có chút cổ xưa, nếu là dương trưởng lão không thích nơi này, ta lập tức dặn dò các thuộc hạ mới xây một tòa. Long Thanh Trần hơi xua tay, không cần phiền thoái như vậy, ta liền ở nơi này đi. Hoàng Cách nói sẵn có đạo, thị vệ cùng nha hoàn, ta không có an bài cho người, vạn nhất người của ta an bài gây ra chuyện gì, ta cũng không đảm đương nổi, vì lẽ đó. Chờ ngươi rảnh dội thời điểm, chính ngươi chọn, sai xử, khá là yên tâm. Long Thanh Trần khen ngợi đạo, đảo chủ nghĩ tới thật chú đáo. Hoàng Thanh liền vội vàng không người hành lễ, ngươi mới phải hoành đảo đích đáng người nhà, ta đây cái đảo chủ chỉ là cho ngươi trợ thủ, nếu không phải ghét bỏ, gọi ta một tiếng lao hoàng là được. Đảo chủ nói như vậy cũng quá khách khí, chức vị không phân cao thấp giá cả thế nào, chúng ta đều là tông môn hiệu lực, sau đó, chúng ta đến đồng tâm hiệp lực, đồng thời đem hành đảo trật tự duy trì ổn định Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không gọi nhân ra lão hoàng, Hoàng Thành giàu gì cũng là vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên cường giả, đồng thời cũng là hướng lên trời tông cấp 3 trưởng lão, với hắn như thế, bao nhiêu đều phải cho Hoàng Thành một điểm mặt mũi. Hoàng Thành cười nói, ti chức nhất định toàn lực phụ tá Dương trưởng lão. Long Thanh Trần lại cùng Hoàng Điều Đức đã ký thật thời gian, sáng sớm ngày mai dò xét toàn bộ đảo, Hoàng Thành lúc này mới cáo từ rời đi. Ngươi cảm thấy cái này Hoàng Thành thế nào? Long Thanh Trần đột nhiên hỏi một câu như vậy, Múa nhẹ nói rằng, thiếp thân cảm thấy, cái này hoàng được không như mặt ngoài đơn giản như vậy, hoành đảo Trấn thủ trưởng lao thay đổi một lại một cái, mà, cái này hoàng thành nhưng ngồi chắc đảo chủ vị trí. Long Thanh Trần tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, chỉ là thoáng thăm dò nàng một chút, không nghĩ tới, nàng trả lời tốt như vậy, một vũ cơ, biết đến nhiều như vậy, ngươi cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy chứ. Biết nói sai, múa nhẹ sắc mặt thay đổi một hồi, thiếp thân ở thánh địa thời điểm. Vô ý ở trong nghe được người khác nói lên quá cái này hoàn thành, vì lẽ đó, mới biết những thứ này. Long Thanh Trần Thu hồi nụ cười, lạnh nhặt nói, ngươi không cần xếp vào, vẫn ngụy trang chính mình, là một cái phi thường lụy nhân chuyện tình. Ta đã sớm đoán được, ngươi là phó tông chủ an bài ở bên cạnh ta cơ sở ngầm, giám thị ta ở hành đảo nhất cử nhất động. Có điều, ta đối với phó tông chủ trung thành tuyệt đối, ngược lại cũng không sợ cho người giám thị. Múa nhẹ trầm mặc, vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Long Thanh Trần coi như nàng là chấp nhận, không có tiếp tục nói hết. Ở trong phủ đệ diện nghỉ ngơi một canh giờ, muối nhẹ liền đi phụ cận chợ, mua một ít hàng ngày đồ dùng trở về. Còn lính trở về hơn 10 tướng mạo thật tốt nha hoàn. Đáng tiếc, có muối nhẹ cái này đại mỹ nhân ở, các nàng khó tránh khỏi liền ảm đạm phai mờ rồi. Những nha hoàn này đều là tay chân lanh lẹ, vừa tới trong phủ liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi, quét đất, lau bàn, cắt sửa thẳng cỏ. Vừa nhìn chính là được quá chuyên môn huấn luyện quen tay nha hoàn. Nhàn dôi tẻ nhạt Long Thanh Trần ở trong phòng tu luyện, đáng nhắc tới chính là, phi thăng tới vũ trụ cổ khoảng thời gian này, hắn khác loại vĩnh hằng tu vi đã bước đầu chuyển hóa thành vĩnh hằng cảnh, cũng chính là vĩnh hằng cảnh nhất trong thiên. Ngày mai, Hoàng Thanh đến rồi, Dương Trường Lão, đi trước nơi nào dò xét. Long Thanh Trần đạo, ta đối với hoành đảo biết đến không nhiều, ngươi xem đó mà làm thôi. Hoàng Thanh trầm ngâm chốc lát, vậy trước tiên đi xem xem mạch hầm mỏ khai thác tình huống, sau đó, đi trong thành chỉ tra một chút thuế, cuối cùng. Lật xem một hồi án tông, như vậy một vòng hạ xuống, đối với hoành đảo thì có đại khái hiểu rõ. Long Thanh Trần khẽ vướt cảm được, ngươi xem án bài. Vèo, vèo, vèo. liền Hoàng Thanh ở mặt trước dẫn đường, Long Thanh Trần mang theo múa nhẹ, đồng thời hướng về mạch hầm mỏ vị trí bay đi. Rất nhanh, liền đi tới một cái mạch khoáng bầu trời. Chỉ thấy, này mạch hầm mỏ lan tràn mấy chục dặm, che kín lít nha lít nhít quấn động, vô số thợ mỏ. Công nhân mỏ ở trong động mỏ ra ra vào vào, như là bận rộn đàn kiến. Đem một khuôn khuôn quặng khai thác đi ra. Còn có một đội đội thủ vệ ở trong mỏ quặng tuần tra, phát hiện không nỗ lực làm việc bỏ việc, chính là một roi quất tới, đánh ra chóc thịt bong. Nhìn thấy Long Thanh Trần cao mày, Hoàng Thanh giải thích, những thứ này đều là tội tụ, bị phạt tới đây đào mỏ, Dương trưởng lão không cần đồng tình bọn họ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, cho dù là tội tụ, cũng không có thể đối xử như thế chứ. Hoàng thành có chút lúng túng, hắn suy nghĩ một chút vội vã bay xuống đi, đem mạch hầm mỏ quản sự kêu tới. Dương trưởng lão cảm thấy nơi này quản chế quá nghiêm khắc, cần chỉnh cải một hồi. Mạch hầm mỏ quản sự là một bụng vệ người đàn ông trung niên, hắn nghi hoặc mà nhìn Long Thanh Trần, mỗi ngày cần khai thác bao nhiêu cạn, đều cũng có định lượng. Nếu là thả lỏng quản chế, có thể sẽ ảnh hưởng khai thác quản lượng. Đến thời điểm nộp không được kém, tông môn vấn trách hạ xuống, thuộc hạ cũng không đảm đương nổi a. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, yêu cầu của ta liền hai điểm, một trong số đó thích hợp thả lỏng quản chế, thứ hai, khai thác lượng không thể giảm thiểu. Người đàn ông trung niên khổ sở nói, vừa phải buông lỏng quản chế, lại muốn hoàn thành khai thác lượng, trên đời nào có vẹn toàn đôi bên chuyện. Ta chỉ quản đưa ra yêu cầu, có thể hay không làm được là của ngươi chuyện. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, nếu như ngươi không làm nổi, ta không ngại đổi một mạch hầm mỏ quản sự. Người đàn ông trung niên hờ rồi, bảo đảm đạo, thuộc hạ có thể làm được. Vậy thì đúng rồi. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nói, sau đó Ta đưa ra yêu cầu thời điểm, không muốn nghi vấn ta, hiểu chưa? Là, người đàn ông trung niên không mình hành lễ, cái chán toát ra mổ hôi lạnh. Hoàng thành đôi người đàn ông trung niên hơi liếc mắt ra hiệu, chỉ chỉ trên tay mình không gian giới chỉ. Người đàn ông trung niên hiểu ý, vội vã lấy ra một viên không gian giới chỉ, hai tay nâng đưa cho Long Thanh Trần, đây là thuộc hạ một điểm tâm ý, mong rằng dương trưởng lao vui lòng nhận. Long Thanh Trần tiện tay nhận lấy, thả cảm ứng, dò xét một hồi, phát hiện trong không gian giới chỉ tràn đầy quạng đều là một ít phẩm chất thật tốt tài liệu luyện khí hắn lúc này mới hài lòng thu rồi đi cái kế tiếp mạch hầm mộ đi vâng hoàng thanh cười cận dẫn hắn hướng phía dưới một mạch hầm mộ bay đi nhìn dương trưởng lão rời đi bóng lưng người đàn ông trung niên trong lòng thầm mắng cái này cậu viết dương trưởng lão hóa ra là muốn chỗ tốt cố ý tìm lý do làm khó dễ hắn mới vừa tiếp nhận chấn thủ trưởng lão khẩu vị lại lớn như vậy sau đó còn cao đến đâu hắn không khỏi cảm thấy đau đầu kỳ thực long thanh trần cũng hết cách rồi. Hắn tiếp nhận nơi này chấn thủ trưởng lão, hàng năm nhất định phải cho phó tông chủ tiến cống, hắn cũng không thể nắm việc tu luyện của chính mình tài nguyên tiến cống cho phó tông chủ đi.